chính mình muốn đi mặt khác bộ lạc thu thập thảo dược, còn tỏ vẻ hy vọng có thể làm càng nhiều thú nhân á thú gia nhập thiên hà bộ lạc. Đối này rắc cùng giống đều là vẻ mặt ngốc bức, bọn họ cảm thấy hiện tại sinh hoạt liền rất không tồi, thu thập thảo dược bọn họ còn có thể lý giải, nhưng là vì cái gì muốn càng nhiều người gia nhập thiên hà bộ lạc đâu? Rắc còn nói, bọn họ tới, chúng ta còn phải cho bọn hắn sửa nhà đâu, sửa nhà nhưng mệt mỏi. Giống tuy rằng không nói chuyện, nhưng hiển nhiên cũng là như thế này tưởng, Cố Lưu vẫn là khải minh bạch Hắn nói, ta tán đồng ý ý tưởng, chúng ta bộ lạc hẳn là mở rộng. Không chỉ có Khải đồng ý, trước kia bạch lang bộ lạc thú nhân á thú đều thực duy trì, Khải nói, bởi vì chúng ta vu sẽ rèn thần binh, cho nên chúng ta bị trăng bạc bộ lạc thú nhân tàn sát đại bộ phận tộc nhân, chúng ta không hy vọng thiên hà bộ lạc cũng trải qua chuyện như vậy. Khải còn nói, tuy rằng hiện tại chúng ta cũng đều có thần binh, nhưng chúng ta bộ lạc thú nhân số lượng quá ít, trăng bạc bộ lạc gần nhất, chúng ta đều sẽ chết, cho nên chúng ta bộ lạc cần thiết mở rộng. Thú nhân á thú số lượng càng nhiều càng tốt. Giác cùng giống tuy rằng không có nhìn xa trông rộng, nhưng không đại biểu bọn họ nghe không hiểu lời nói, thậm chí bọn họ đều là cường đại thú nhân, đối với nguy cơ coi trọng so cố lưu mạnh hơn nhiều. Nghe được khải nói như vậy lúc sau lập tức đồng ý cố lưu kế hoạch. Vì thế thiên hạ bộ lạc rút ra mười mấy thú nhân á thú hợp thành lưu động bộ lạc, cố lưu tìm được rồi hắc như bộ lạc thú nhân á thú hỗ trợ, thì bọn họ trở thành lưu động bộ lạc dẫn đường, chuyên môn dẫn bọn hắn đi trong bộ lạc không có vu tiểu bộ lạc. như vậy bọn họ thiên hà bộ lạc bại lộ nguy hiểm liền sẽ hạ thấp rất nhiều hơn nữa hấp dẫn này đó thú nhân á thú tiến vào thiên hà bộ lạc xác suất thành công cũng sẽ đại đại đề cao xã hội nguyên thủy không có như vậy nhiều hành lý bao vây sự tình nhất định xuống dưới chính là nói đi thì đi đoàn người tránh đi quanh mình những cái đó có vu bộ lạc tiến vào hắc như bộ lạc thú nhân quen thuộc phạm vi thẳng đến không có vu tiểu bộ lạc hiện tại trường nhĩ bộ lạc chính là bọn họ gặp được cái thứ nhất bộ lạc thiên hà bộ lạc đoàn người đứng ở đại thụ ngoại Trường nhĩ bộ lạc thú nhân á thú đều tiến lên vài bước cảnh giác mà nhìn bọn họ. Trường nhĩ bộ lạc thủ lĩnh lang nói, các ngươi là ai? Các ngươi không phải hắc như bộ lạc. Aman cùng một cái hắc như bộ lạc thú nhân đứng dậy, Aman nói, lang, là ta à, A-man. Lang thần sắc vừa động, hắn nói, Aman, như thế nào là ngươi, chẳng lẽ đây là các ngươi hắc ngư bộ lạc thú nhân? Nhưng bọn họ đều không phải hắc ngư thú nhân A. Bọn họ trường nhĩ bộ lạc thú nhân tất cả đều là thọ tộc thú nhân. Thực lực không cường, lá gan cũng không lớn, cũng may lưu động bộ lạc thú nhân đều là hắc nghiêu thú nhân. Tuy rằng hắc nghiêu thú nhân cũng rất cường đại, chính là sẽ không làm cho bọn họ cảm thấy một loại thiên tính thượng áp chế. Nhưng mà hiện tại trước mặt này đàn thú nhân, bọn họ chỉ là xa xa nhìn liền cảm thấy cả người bắt đầu run lên lên. Này đàn thú nhân rất cường đại, hơn nữa tuyệt đối là thực hung manh manh thú thú nhân. Aman rất rõ ràng trường nhĩ bộ lạc đặc điểm, Trấn An nói, Lang, các ngươi đừng sợ, bọn họ là thiên hà bộ lạc. là chúng ta hắc như bộ lạc hảo huynh đệ bộ lạc thực lực của bọn họ rất mạnh lại sẽ không tùy ý thương tổn mặt khác thú nhân a thú cố lưu ra tiếng nói trường nhĩ bộ lạc thủ lĩnh ta lấy thiên hà bộ lạc y thân phận hướng các ngươi bảo đảm chỉ cần các ngươi không thương tổn chúng ta thiên hà bộ lạc liền tuyệt đối sẽ không thương tổn các ngươi trường nhĩ bộ lạc thủ lĩnh tạm thời áp xuống thiên tính trung sợ hãi hầu nghi hỏi hiện tại mới mùa hạ các ngươi tới làm gì cố lưu cười chúng ta tới cùng các ngươi làm giao dịch a điều này cũng đúng thật sự nếu đều hợp thành lưu động bộ lạc kia không bằng cũng đem lưu động bộ lạc phải làm sự tình cấp làm lên vì thế thiên hà bộ lạc thú nhân riêng đi một chuyên có đào bộ lạc thay đổi hảo chút muối đào bố trở về tính toán cùng ven đường bộ lạc đổi lấy mặt khác đồ vật nghe được có thể theo chân bọn họ đổi lấy đồ vật trường nhĩ bộ lạc người đều tâm động mang đội liệt đứng ra cùng trường nhĩ bộ lạc giao thiệp cố lưu tắc đi đến đại thù hạ một lớn một nhỏ hai cái á thú đối hắn xuất hiện không chút nào để ý Đầy bụng tâm tư đều treo ở nằm thú nhân trên người. Cố Lưu công hạ thân thấp giọng nói, ta có thể cho hắn nhìn xem sao. Thanh niên Á Thú nhìn hắn một cái không nói gì, Cố Lưu nói, ta là thiên hà bộ lạc ý thể. có lẽ có thể trợ giúp hắn. Nghe thế câu nói, Á Thú thần sắc hơi hơi dao động, hắn khô nước môi giật giật nói, chúng ta không có dư thừa đồ ăn. Cố Lưu nói, trước nhìn xem, có thể chỉ nói, ta cũng không cần các ngươi đồ ăn, sẽ muốn một ít các ngươi có thể cho ra tới đồ vật. Á thú nhíu mày nhìn hắn, cố lưu không nói chuyện nữa, giơ tay cấp thú nhân kiểm tra thân thể. Ở thú nhân đùi phải thượng có một đạo thâm có thể thấy được cốt khẩu tử. Thú nhân hiện giờ sốt cao hôn mê cũng là vì miệng vết thương cảm nhiễm nhiễm trùng, Loại này thương ở chỗ này thật sự là quá thường thấy. Các thú nhân yêu cầu săn thú, cũng liền yêu cầu cùng hung mánh dã thú chém giết. Đã là chém giết bị thương đó là khó tránh khỏi sự tình. Nếu lúc ấy miệng vết thương xử lý thích đáng, bằng vào này đó thú nhân cực cường tự lành lực. xảy ra chuyện sát suất cũng không cao, nhưng nghề hà nơi này cũng không có khoa học xử lý miệng vết thương phương thức, cho nên muốn tới bị thương lúc sau, bởi vì cảm nhiệm nhiễm nhiễm trùng mà chết đi thú nhân sẽ không thiếu. càng đáng sợ sự tình là nơi này vu có cực kỳ thô bạo thả cực có lực phá hoại xử lý phương thức lửa đốt, trước mặt thú nhân trên đùi miệng vết thương đúng là bị hỏa bỏng cháy quá nghiêm trọng bỏng làm hắn đùi phải thoạt nhìn đáng sợ cực kỳ. Cố Lưu nhíu mày hỏi các ngươi bộ lạc có vu sao? Á thú lắc đầu. Chúng ta bộ lạc không có tư cách được đến một cái vu. Đó là ai cho hắn thiêu miệng vết thương? a thú, chúng ta lấy đồ ăn đi cầu có khê bộ lạc vu. Cố lưu, ai, này thật là thượng vội vàng tìm chết, nếu không phải miệng vết thương bị thiêu, trước mặt thú nhân nhất định sẽ không như vậy nghiêm trọng. a thú hít hít cái mũi, chảy nước mắt nói, chúng ta mang theo hắn đi có khê bộ lạc, vu đã vì hắn đuổi đi tà linh, nhưng hôi vẫn là không có thể hảo lên. Hôi, ngươi tỉnh tỉnh, ngươi thật sự không cần chúng ta sao? tiểu a thú cũng thương tâm lôi kéo hết hầu khóc lên cố lưu xoa xoa thái dương nói đừng khóc trước đêm hắn nâng hồi các ngươi sơn động đi ta có thể cứu hắn tiếng khóc đột nhiên im bặt, một lớn một nhỏ hai cái a thú hai mắt đấm lệ nhìn hắn đại a thú lẩm bẩm nói ngươi nói cái gì cố lưu ta nói ta có biện pháp làm hắn hảo lên a thú thật thật vậy chăng cố lưu thật sự cho nên nhanh lên đi tình huống của hắn không được tốt lắm chỉ hoãn thời gian càng dài đối hắn càng không tốt Có khê bộ lạc ngoại, hai cái thú nhân có một cái khác thú nhân đang ở đau khổ cầu xin. Bọn họ trong tay xách theo một con máu chảy đầm địa chừng nửa cái thú nhân lớn nhỏ bẹp mau động vật. Một cái thú nhân nói, Thanh, ngươi làm chúng ta vào đi thôi, quang cùng hôi giống nhau. Ở săn thú thời điểm bị thương, chúng ta tưởng thỉnh vu cho bọn hắn đuổi đi tà linh. Đứng ở bọn họ trước mặt thú nhân linh mi, có chút không kiên nhẫn nói, các ngươi bộ lạc là chuyện như thế nào? Như thế nào mỗi ngày dẫn người tới chúng ta bộ lạc tìm chúng ta vu? Xách theo con mồi thú nhân túi lầu nói, chúng ta không có mỗi ngày tới, lần này là bởi vì săn thú thời điểm bị thương, chúng ta cho rằng quang không có việc gì, không nghĩ tới quang cũng không hảo, cho nên mới tới cầu vu, chúng ta sẽ đem này chỉ ổ tội thú hiến cho vu. Tiêu thanh thú nhân xua xua tay, hành, đem ổ tội thú cho ta đi, ta đi hỏi một chút vu. Thú nhân vội không ngừng đem thầm thì cho trước mặt thú nhân, nhìn thú nhân xách theo con mồi đi vào có khê bộ lạc, không có chờ bao lâu, quét sạch xuống tay ra tới. Trường Nhĩ bộ lạc thú nhân kích động nói, Thanh, có phải hay không? Các ngươi đi nhanh đi. Trường Nhĩ bộ lạc thú nhân ngạc nhiên, Thanh, ngươi đây là có ý tứ gì? Thanh, kẻ hèn một cái hộ tội thú, liền tưởng vu vì các ngươi bộ lạc thú nhân đuổi đi tà linh, các ngươi cũng nghĩ đến thật tốt quá, đi nhanh đi. Trường Nhĩ bộ lạc thú nhân khó có thể tin nói, chính là, phía trước cấp hôi đuổi đi tà linh thời điểm không cũng chỉ muốn một con ộn tội thú sao? Đó là vu tâm hảo. Xem các ngươi trưởng nhĩ bộ lạc không có vu đáng thương, chính là ai ngờ đến các ngươi trưởng nhĩ bộ lạc thú nhân như vậy lòng tham, có một lần thế nhưng còn muốn lần thứ hai, như thế nào, cho rằng chúng ta có khê bộ lạc vu là các ngươi trưởng nhĩ bộ lạc sao? Thừa dịp ta còn không có phát hỏa, chạy nhanh cút cho ta. Con quang thú nhân tức giận đến cả người phát run, hắn nói: "Hảo, chúng ta đi, nhưng là ngươi đến đem chúng ta ổ tổ thú trả lại cho chúng ta. Ta xem các ngươi là muốn tìm cái chết. Các ngươi đứng ở chúng ta bộ lạc cửa" Là có thể đã chịu chúng ta vu phù hộ, chẳng lẽ cái này không cần trả giá đại giới sao? Trường nhĩ bộ lạc thú nhân, ngươi, các ngươi quá không biết xấu hổ. Các ngươi đây là đoạt chúng ta con mồi. Có khê bộ lạc thú nhân hoàn toàn mất đi kiên nhẫn, biến thành nguyên hình, một con cao tráng hồng mao khỉ đầu chó, lộ ra sắc nhọn hàm răng gào giống một tiếng, lan. Trường nhĩ bộ lạc hai cái thú nhân sợ tới mức run lên, không thể không con thú nhân quang xoay người chạy. Nhìn bọn họ hai cái rời đi. Hồng Mao khỉ đầu chó biến trở về hình người, từ trong bộ lạc lại đi ra một cái thú nhân, trong tay hắn chính dẫn theo kia chỉ ô ổn thú, thập phân ghét bỏ nói, trường nhĩ bộ lạc đám kia phế vận đi săn cũng chỉ có thể bắt cái ô tô thú, như vậy tiểu một con, khởi Mao thịt càng thiếu, cho chúng ta mấy cái tắc không đủ nhét cái răng. Được, dù sao là đưa tới cửa tới, ăn không trả tiền còn không hào sao. Thì tuy rằng thiếu điểm, ổn ổn thú thịt hương vị vẫn là không tồi. Hai người ha ha cười. Dẫn theo ổ tổ thú thú nhân nghĩ đến cái gì nói, đúng rồi, ngươi lần này cứ như vậy đem bọn họ dọa đi rồi, vạn nhất bọn họ về sau đều không tới làm sao bây giờ. vu còn rất thích gan ổ tội thú thịt, như vậy tiểu nhân con ngồi, chúng ta cũng không yêu chảo, về sau chẳng lẽ chúng ta cấp vu trả ổ tổ thú. Yên tâm lạc, trường nhĩ bộ lạc phụ cận liền chúng ta bộ lạc có vu bọn họ không tới tìm chúng ta còn có thể đi tìm ai. Nói nữa, mấy chục cái thỏ tộc thú nhân, chúng ta bộ lạc mấy cái thú nhân là có thể đem bọn họ lộng chết Nói nói cái này thú nhân đột nhiên nở nụ cười, lại nói tiếp, chúng ta đã lâu cũng chưa đi trường nhị bộ lạc, đêm nay đi sao? Một cái khác thú nhân cũng ý vị thâm trường cười nói, như thế nào không đi, tuy rằng trường nhị bộ lạc thú nhân thực thế, nhưng bọn hắn A thú nhưng bạch bạch nộn nột so với chúng ta bộ lạc cá thú đẹp nhiều. 52, chương 52 Cấp thú nhân hôi xử lý miệng vết thương, hắn miệng vết thương chỉ hoãn thời gian so với lúc trước hắt muốn lâu, bị bỏng lúc sau còn không có có thể sử dụng nước lạnh hạ nhiệt độ. cho nên miệng vết thương so với lúc trước hắc càng thêm nghiêm trọng cố lưu hoa rất dài thời gian cho hắn thành sang thượng dược lại đem đổi về tới mảnh vải cắt thành một cái một cái dùng nước sôi nấu nửa giờ lúc sau cho hắn bao trùm mặt ngoài vết thương lại uy hắn ăn giảm nhiệt thảo dược kế tiếp liền xem chính hắn từ trong sơn động ra tới thái dương đã bắt đầu hướng tây đi lại quá mấy cái giờ thiên liền xe đen hôi á thu cùng hài tử mắt trông mong mà nhìn hắn tựa hồ sợ nghe được cái gì không tốt tin tức miệng hơi hơi phát run chính là không dám ra tiếng cố lưu ôn thanh nói yên tâm đi ta cho hắn xử lý miệng vết thương còn cho hắn loại bỏ tà linh chỉ cần đêm nay nhiệt năng lui ra tới hắn liền không có việc gì nghe thế câu nói a thú hít hít cái mũi hắn nói ân vu cố lưu nhắc nhở hắn ta không phải vu ta là y a thú ta nhớ kỹ y cố lưu làm hắn tiến sơn động chờ ở sơn động ngoại liền nói y bọn họ đều giản xếp hảo đêm nay chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở trường nhị bộ lạc Chúng ta mau qua đi đi. Hai người liền đi vào trường nhĩ bộ lạc cho bọn hắn đằng ra tới sơn động. Sơn động thực sự không lớn. Trang bọn họ mười mấy thú nhân á thú liền đã có vẻ chật trội. Cùng thiên hà bộ lạc cơ hồ là một hai người liền có thể có một đống to to rộng rộng nhà ngói kia khẳng định là không đến so. Cũng không nói hiện tại. Chính là trước kia như vậy chật trội sơn động ở thiên hà bộ lạc cũng là cho hai cái á thú trụ. Hiện tại lại muốn trụ mười mấy người. Bất quá ra cửa bên ngoài. Có thể có cái sơn động che mưa chắn gió cũng đã thực không tồi, vô luận là ai đều không có ghét bỏ, ngược lại thực cảm tạ rốt cuộc trường nhĩ bộ lạc hoàn toàn có thể không thu lưu bọn họ. Lúc này hai cái trường nhĩ bộ lạc thú nhân thật cẩn thận đã đi tới, bọn họ trong tay cầm hoàng hoàng đồ ăn nói, chúng ta bộ lạc không có thịt, đây là chúng ta bộ lạc hiện tại duy nhất có thể ăn đồ vật Hai cái thú nhân đều có chút sợ hãi, trước mặt này đó thú nhân tuy rằng chỉ có mười mấy, nhưng cho bọn hắn tạo thành cảm giác gác bách cũng quá cường. Chỉ là như vậy đứng ở sơn động cửa, bọn họ liền nhịn không được bắt đầu chân mềm, hận không thể lập tức liền chạy. Trong đó một cái đúng là trường nhĩ bộ lạc thủ lĩnh, hắn nuốt nuốt nước miếng kiên cường mà đứng ở cửa động, trước mặt này đó thú nhân đều là manh thú, nếu là đắc tội bọn họ, trường nhĩ bộ lạc liền xong rồi. Hơn nữa cái này lưu động bộ lạc vu còn giúp bọn họ bộ lạc thú nhân đuổi đi tà linh, vô luận như thế nào bọn họ đều phải lấy ra chính mình bộ lạc thành ý. Dưa ngoại ngồi liệt vẫy tay nói, ngươi tiến Trương nhĩ bộ lạc thủ lĩnh lập tức hai cổ run run, thiên nột, cái này cao lớn lại hung manh thú nhân thế nhưng kêu hắn tiến sơn động, chẳng lẽ là muốn ăn hắn sao? Không, sẽ không. Lang nuốt nuốt nước miếng, nhìn bên người tộc nhân liếc mắt một cái, trong mắt mang theo tráng sĩ một đi không trở lại bi tráng, tộc nhân của hắn nước mắt lưng chồng mà nói, thủ lĩnh, ta vào đi thôi. Lang lắc đầu, không, ta đi. Hắn tuy rằng là một con thọ tộc thú nhân, nhưng hắn cho chính mình lấy tên là Lang. Hắn hy vọng chính mình trở thành một cái giống lang giống nhau hung manh thu nhân, chỉ có như vậy mới có thể càng tốt bảo hộ trưởng nhĩ bộ lạc tộc nhân. Tuy rằng hắn lớn lên lúc sau cùng trong bộ lạc những người khác cũng không có cái gì bất đồng, nho nhỏ nhược ngược, nhưng hắn dù sao cũng là thủ lĩnh, loại này thời điểm hắn không thể làm tộc nhân của mình xông vào phía trước. Vì thế hắn khẽ cắn môi, hít sâu một hơi, run rẩy mà bước vào trước mặt sân động Đây là các ngươi bộ lạc duy nhất có thể ăn đồ vật. Liệt nhìn trước mặt một da thú túi hoàng hoàng đồ vật, thấy thế nào đều cảm thấy cổ quái ở trước mặt hắn ngồi lang sợ hai đến môi đều ở run mang đầu góc đều là đối phương nhất định là ăn thịt bánh thú không hài lòng bọn họ bộ lạc cấp đồ ăn muốn một ngụm nuốt hắn càng muốn hắn càng là sợ hãi lúc này liệt hô một tiếng y, y trực tiếp đem hắn từ ngồi trên tảng đá sợ tới mức run run tới rồi trên mặt đất cố lưu nghe được liệt thanh âm đi tới liền nhìn đến một màn này trường nhĩ bộ lạc thủ lĩnh ngồi dưới đất run bần bận một trương viên trên mặt tràn đầy hoảng sợ cố lưu chạy nhanh đem người nâng dậy tới hỏi Trường nhị bộ lạc thủ lĩnh, ngươi làm sao vậy? Lan run dậy thanh âm nói, không, không có việc gì. Cố lưu, này thấy thế nào cũng không giống như là không có việc gì bộ dáng A. Hắn còn muốn hỏi cái gì, bất quá dư quang thoáng nhìn, hắn lập tức bị liệt trước mặt đồ vật hấp dẫn qua đi, kinh hỉ hô, bắp. Đây là bắp. Liệt, ngươi từ nơi nào tìm tới bắp? Liệt nhìn trường nhĩ bộ lạc thủ lĩnh nói, là trường nhị bộ lạc thủ lĩnh cho chúng ta đưa tới. Cố lưu thật sự là quá kinh hỉ. Chạy nhanh đối trưởng nhĩ bộ lạc thủ lĩnh nói, cảm ơn, quá cảm tạ các ngươi. Một bên hắc thấu lại đây, hỏi, y đi ngọn ý nhi này có thể ăn sao? Cố lưu ha ha cười, đương nhiên có thể, hơn nữa ngọt ngào mềm mại, ăn rất ngon. Nghe hắn nói như vậy, thiên hà bộ lạc thậm chí hai cái hắc như bộ lạc thú nhân á thú đều thấu lại đây. Thiên hà bộ lạc người bẻ một tiểu viên bắp ở trong miệng, nhai nhai một ngụm nổ ra nói, y, y, y không thể ăn. aman ở một bên nói, không phải như thế ăn, phải dùng thủy nấu Thủy nấu lúc sau liền ăn ngon, có phải hay không lang? Vì thế tất cả mọi người nhìn về phía lang, phát hiện chính mình trở thành mọi người tiêu điểm lang hai mắt vừa lật, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Aman cả kinh nói, lang, là người làm sao vậy? Chờ đến lang ý thức khôi phục, lần thứ hai mở to mắt, liếc mắt một cái liền nhìn đến một đám thiên hạ bộ lạc manh thu vây quanh chính mình trung quanh, hai mắt vừa lật, thiếu chút nữa lại hôn mê bất tỉnh. Thật vất vả đem hắn ổn định, Aman hỏi hắn đến tột cùng làm sao vậy? Rốt cuộc Cố Lưu chưa cho hắn kiểm tra ra cái gì tật xấu tới, Lang dựa vào Aman, run run rẩy rẩy nói, "Không. Không có việc gì." Aman đột nhiên nhanh trí, hỏi hắn, "Ngươi nên không phải là sợ hãi đi?" Lang không nói, đáng thương vô cùng nhìn mắt Thiên Hà bộ lạc mọi người, lại bay nhanh mà thu hồi tầm mắt, "Thiên Hà bộ lạc mọi người, cho nên đây là bị bọn họ giò vượng. Aman đem Lang trấn an xuống dưới, thế mới biết nguyên lai bọn họ trưởng nhĩ bộ lạc thú nhân á thú lá gan đều rất nhỏ, đối mặt á thú còn hảo. Nếu là đối mặt hung manh manh thu tộc thú nhân, bọn họ khống chế không được mà liền sẽ cảm thấy sợ hãi. Thiên hà bộ lạc một đám người chỉ cảm thấy dở khóc dở cười, bọn họ cái gì cũng chưa làm đâu, thế nhưng là có thể đem nhân ra bộ lạc thủ lĩnh cấp dọa ngất xịu đi, xem ra vẫn là cùng trưởng nhĩ bộ lạc thú nhân á thú bảo trì khoảng cách đến hảo, đây cũng là vì trường nhĩ bộ lạc thú nhân á thú hảo. Lúc này, Sơn Động Ngoại chuyển tới thanh âm, có thú nhân ở Sơn Động Ngoại run rẩy thanh âm kêu, thủ lĩnh, thủ lĩnh Báo cùng quang bọn họ đã trở lại, người mau ra đây nha. Cái này nha thế nhưng còn run rẩy quải cái quang, liền rất. Thái quá. Nhìn theo lang rời đi sơn động, tận mắt nhìn thấy đến lang chạy ra sinh thiên bóng dáng, thiên hạ bộ lạc. A man lung túng nói, trước kia chúng ta bộ lạc tới bọn họ không như vậy, chỉ biết bọn họ nhất tộc lá gan rất nhỏ, không nghĩ tới sẽ chút thành tiểu cái dạng này. Lời nói còn chưa nói xong, liền nghe được sơn động ngoại tựa hồ vang lên phẫn nộ thanh âm. Thiên hạ bộ lạc người trong lúc nhất thời thế nhưng không biết con nên hay không đi ra ngoài xem tình huống, cuối cùng vẫn là đi ra ngoài, không có khả năng bởi vì trường nhĩ bộ lạc sợ hãi bọn họ liền không ra sơn động đi. Cố lưu cũng đi theo đi ra ngoài, đi ra liền nhìn đến sơn động trước hai cái thú nhân tức giận đến cả người phát run, trong đó một cái thú nhân còn có một cái thú nhân, hắn chính vẫn nộ nói, có khê bộ lạc chính là ở khi dễ chúng ta. Bọn họ cầm đi chúng ta ở tổ thú, lại không cho quang đuổi đi tà linh. Một cái khác thú nhân phẫn nộ bổ sung, đối. Bọn họ còn nói một con ổ tội thú không đủ, chính là trước kia đều chỉ cần một con ổ tội thú A. Vây quanh ở hắn bên cạnh trường nhĩ bộ lạc thú nhân á thú đều là một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng, ngươi một lời ta một ngữ măng có khê bộ lạc. Nói thật, trường nhĩ bộ lạc thú nhân á thú vóc dáng đều tương đối tiểu, lớn lên cũng hơi có chút thanh tú, đều là tròn tròn mặt, tròn tròn đôi mắt, liền tính là giống hiện tại cái này dáng vẻ phẫn nộ. Thành âm so với Thiên Hà Bộ Lạc thú nhân mà nói cũng là nho nhỏ. Nói ngắn gọn, ở Thiên Hà Bộ Lạc thú nhân trong mắt, trường nghĩ Bộ Lạc thú nhân á thú tức giận bộ dáng giống như là tiểu thú nhân tiểu á thú ở vô năng cuồng nộ giống nhau, một chút uy hiếp lực đều không có. Lúc này thủ lĩnh Lang lấy hết can đảm đi tới Thiên Hà Bộ Lạc một đám người trước mặt, đối với Cố Lưu không lương nói, Tôn Kính Vũ, có thể thỉnh ngươi cho chúng ta Bộ Lạc quang đổi đi tà linh sao? Chúng ta nguyện ý đem sở hữu đồng quả đều hiến cho ngươi. Cố Lưu hỏi hắn: đem hắn buông xuống đi, ta cho hắn nhìn xem. Lang cảm kích nói, cảm ơn Vu. ở hắn phía sau trường nhĩ bộ lạc thú nhân á thú nhóm đều không lưng cảm tạ, cảm ơn Vu. Cố Lưu, ta là Y Y, không phải Vu. cấp kêu quang thú nhân kiểm tra rồi, hắn đồng dạng cũng là bị thương khiến cho cảm nhiễm nhiễm trùng, bất quá bởi vì không có bị Vu bỏng cháy miệng vết thương, tình huống của hắn muốn tốt hơn rất nhiều. cấp miệng vết thương thanh sang khâu lại lúc sau, lại uống uống xuyên tâm liên ngao chén thuốc, hẳn là liền không có gì vấn đề lớn. Xử lý xong miệng vết thương lúc sau, hắn đứng dậy mới vừa đi ra sân động, liền nghe được bên ngoài chuyển đến kinh hô thanh âm, chạy nhanh xem qua đi, nguyên lai là thiên hà bộ lạc thú nhân đi săn đã trở lại. Nay một đường bọn họ đều là như thế, một bên lên đường một bên đi săn, bởi vì ven đường con mồi nhiều, bọn họ người lại thiếu, ăn kỳ thật cũng không tệ lắm. Liên ở vừa rồi bọn họ lại đi đi săn, rốt cuộc bọn họ không có khả năng thật sự ăn trường nhĩ bộ lạc đồ ăn, thật sự là trường nhĩ bộ lạc thú nhân á thu thoạt nhìn quá thảm. Thiên hạ bộ lạc thú nhân cảm thấy an bọn họ đồ vật luôn có một loại chính mình ở khi dễ người cảm giác. Cố lưu đi qua đi, phát hiện bọn họ săn đến con ngồi thế nhưng không nhỏ, ước chừng có hai ba cái thú nhân thêm lên như vậy lại còn không ngừng một con, hoàn toàn đủ bọn họ ăn thượng hai 3 đốn. Cố lưu tiến lên hỏi bọn hắn có hay không bị thương, hùng tộc nữ thú nhân hạc xoa xoa bên miệng huyết, đối cố lưu nói, ý đi nơi này con ngồi dại rộ thực, đừng nhìn vóc dáng không nhỏ, lại chỉ biết chạy, chạy lên còn chậm. Ta một người là có thể giết chết một con, chỗ nào có thể bị thương à. Mặt khác mấy cái thú nhân cũng vô bộ ngực tỏ vẻ bắt điểm này con ngồi, bọn họ nếu là bị thương, vậy quá mất mặt. Cách đó không xa trường nhĩ bộ lạc thú nhân á thú còn có tiểu hài nhi nhóm trầm mặc mà nhìn bọn họ, có cái tiểu thú nhân nhỏ giọng nói, A phụ, bọn họ thật là lợi hại a thật nhiều thịt, chúng ta cũng đi bắt tiêm giác thú đi. Hắn a phụ trầm mặc sờ sờ tiểu thú nhân đầu không nói gì, tiêm giác thú tuy rằng là ăn cỏ. chính là chúng nó trên đầu có hai cái nhỏ nhọn rác sức lực lại rất lớn ngoại ra thực cứng rán bọn họ trường nhĩ bộ lạc thú nhân căn bản không có khả năng săn đến một con tiêm rác thú hắn lôi kéo tiểu thú nhân trở về sân động nói đi rồi chúng ta trở về ăn đồng quả đi chờ đến con mồi rết tẩy sạch thiết hảo phóng tới đào trong nồi hầm nấu thời điểm lang đem bắp đưa tới rất lớn hai thú tối ra cố lưu chỉ thu một túi hỏi hắn các ngươi buổi tối còn có ăn sao Lang nói còn có bên cạnh liệt ra tiếng nói đem các người muốn ăn bổng quả đều lấy lại đây đi lang cái này thú nhân là muốn đem bọn họ đêm nay đồ ăn đều cấp cướp đi sao hắn lấy hết can đảm run rẩy thanh âm nói lấy lại đây chúng ta liền không ăn liệt chỉ chỉ đào trong nồi quay cuồng thịt cùng cố lưu bỏ vào đi mấy cái ánh vàng rực rỡ bắp nói lấy lại đây phóng tới đào trong nồi cùng nhau nấu cùng nhau ăn lang ngơ ngẩn liệt nói như thế nào không muốn ăn thì sao lang chừng lớn đôi mắt ta Chúng ta không có biện pháp còn. Hắc đỉnh đặt nói, ai muốn các ngươi còn, này đó thịt coi như làm chúng ta ở tại các ngươi trong bộ lạc bồi thường. Hung tộc nữ thú nhân hạc lớn lên cực kỳ cường tráng, vươn tay vô vô lang bả vai, thiếu chút nữa đem lang chụp một cái lảo đảo, nàng nói, mau đi đi, đem những người khác kêu ra tới ăn thịt tăng canh. Lang ngồi run run, đột nhiên xoay người chạy đến các sơn động nói, đại gia mau đem bổng quả đều lấy ra tới, thiên hà bộ lạc muốn mời chúng ta ăn thịt. Thích, thích, thích. Không đến một phút thời gian, mấy chục cái trưởng nhĩ bộ lạc thú nhân á thú liền từ trong sơn động chạy ra tới, bọn họ xa xa đứng, nhìn thiên hạ bộ lạc đoàn người còn không dám tiến lên, hắc vây vây tay, uy, mau tới đây à, trong nồi thủy nấu phí, có thể phóng đồng quả. Trường nhĩ bộ lạc thú nhân á thú hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là thủ lĩnh lang bước ra bước đầu tiên, sau đó tất cả mọi người vây quanh lại đây. Vào lúc ban đêm, một cái trưởng nhĩ bộ lạc tiểu thú nhân phủng tròn vo bụng nói, á phụ. Ta hôm nay rốt cuộc ăn đến thật nhiều thật nhiều thịt thịt. 53, chương 53. Minh Nguyệt cao quải, bóng cây lay động, bốn đạo màu đen thân ảnh ở trong rừng đi qua, đột nhiên đằng trước một bóng người ngừng lại, phía sau người thúc giục nói, ngươi làm gì đâu? Phía trước chính là trường nhĩ bộ lạc, lúc này dừng lại làm gì? Đằng trước người đẻ thấp thanh âm nói, ta cảm thấy có chút không đúng, các ngươi có hay không ngửi được xa lạ khí vị. Ba bóng người vây quanh ở hắn bên người, nghe vậy khắp nơi người người, trong đó một người nói, là có chút kỳ quái hương vị. Một người khác nói, quản chuyện này để làm gì? Dù sao chúng ta lại không phải tới săn thú. Điều này cũng đúng, vẫn luôn không mở miệng thú nhân gấp không chờ nổi nói, chúng ta đi nhanh đi, tới phía trước chúng ta chính là nói tốt, lần này ta trước tuyển, ai đều không thể cùng ta đoạt ta. Vài người cười hắc hắc, ở cánh rừng chung có vẻ phá lệ khiếp người, rồi sau đó liền bay nhanh mà hướng tới trưởng nhĩ bộ lạc mà đi. Ngủ đến một nửa, A mạn tỉnh lại, nàng sơ sơ chính mình bụng. thực no thực thỏa mãn, nhưng là nàng đêm nay ăn đến quá nhiều, lại uống lên quá nhiều canh, hiện tại nghẹn đến mức hoảng. Vì thế nàng tay chân nhẹ nhàng mà lên, không có bừng tỉnh bên người đồng bọn, đi ra sơn động, một cổ lạnh leo ập vào trước mặt, canh giữ ở sơn động khẩu thú nhân nhìn nàng một cái, a mạn cười cười, hướng tới sơn động ngoại cánh rừng đi đến. Nàng không có đi quá xa, sợ có cái gì nguy hiểm, gần đây tìm cái địa phương đào cái hố, bài tiết xong lúc sau chuẩn bị rời đi, đột nhiên phía sau một đôi cánh tay đột nhiên ôm lấy nàng Cường tráng lại cưng rắn, nàng căn bản phản kháng không được. Một con bàn tay to gắt gao che lại nàng miệng, tản mát ra một cổ tử quen thuộc xú vị. A mạn lập tức liền mở to hai mắt nhìn, nàng ý thức được phía sau người là ai, có khê bộ lạc thú nhân. Những cái đó vô sỉ khỉ đầu chó. Nàng điên cuồng mà dãy rủa, trong miệng phát ra ngâu ngâu ngô thanh âm. Phía sau cô nàng thú nhân sức lực tựa hồ lớn hơn nữa, còn ở nàng bên thai thấp giọng nói, Hắc, đêm nay vận khí thật tốt, thế nhưng chủ động đi ra một cái A thú a mạn. Ngô ngô ngô ngô. Vô sỉ có khê bộ lạc. Vô sỉ khỉ đầu chó. Chính là vô luận nàng như thế nào dãy rua, đối với phía sau khỉ đầu chó tới nói tựa hồ đều là bất kham một kích, dễ như chở bàn tay đã bị phía sau thú nhân cấp ngăn chặn, nàng còn nghe được mặt khác có một cái vô sỉ thú nhân nói, như thế nào liền một cái, được, chúng ta ba cái đi một chuyến sân động Cửa chính là có thú nhân thủ, các ngươi cẩn thận một chút. Thiết, trường nghĩ bộ lạc thú nhân, ta một bàn tay là có thể ấn chết. Ngô ngô ngô ngô. không chuẩn đi các ngươi này đó ghê tởm vô sỉ khỉ đầu chó không chuẩn tiến chúng ta bộ lạc sơn động có lẽ là nàng thật sự dễ rủa đến quá lợi hại cũng có lẽ là phía sau thú nhân phân tâm a mạn tránh ra che lại miệng nàng cái tay kia lập tức la lớn chạy đại gia chạy mau có khê ngâu no, ngâu no, nô no. lời nói không có thể nói xong miệng một lần nữa bị lấp kín lần này nàng trong miệng nhét đầy bố nàng bị thật mạnh đẩy đến trên mặt đất một cái hiệp bọc xú vị thú nhân đè ép đi lên thanh âm chào phung nói kêu a ngươi lại kêu a liền tính đem các ngươi bộ lạc người đều kêu ra tới lại có thể thế nào các ngươi trưởng nhĩ bộ lạc chẳng lẽ còn có thể phản kháng chúng ta có khê bộ lạc sao hắn để ở a thú bên thai nói không bằng ngoan ngoãn nghe lời lại không phải lần đầu tiên ngươi còn phản kháng cái gì các ngươi trưởng nhĩ bộ lạc cá thú không còn sớm nên thói quen vẫn là nói ngươi tưởng đem các ngươi bộ lạc thú nhân cấp kêu ra tới nhìn chúng ta từng bước từng bước đem bọn họ giết chết A Mạn dễ rủa động tác đột nhiên một đốn, thảm thiết ký ức dung đi lên, đúng rồi, này không phải trường nhĩ bộ lạc trải qua lần đầu tiên, lần đầu tiên thời điểm, cái kia á thú phát ra động tĩnh, trong bộ lạc sở hữu thú nhân á thú đều vật ra, nhưng kết quả lại là bọn họ bộ lạc phản kháng thú nhân chết ở này, đó đáng giận khỉ đầu chó trên tay. Bọn họ bộ lạc thú nhân cùng á thú sức lực đều quá nhỏ, căn bản phản kháng không được này, đó vô sỉ khỉ đầu chó. A Mạn bất động, thú nhân vừa lòng vỗ vô, vô A Mạn mặt, đúng rồi. chính là như vậy ngoan ngoãn như vậy các ngươi trưởng nhĩ bộ lạc mới có thể hảo hảo ở có khê bộ lạc địa bàn đãi đi xuống nói hắn cấp khó dằn nổi phục hạ thân a mạn tuyệt vọng nhắm hai mắt lại phanh thảo là ai tới tìm chết a mạn sửng sốt hắn mở mắt ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến có khê bộ lạc thú nhân bị đâm bay đi ra ngoài người kêu bay nhanh mà bỏ dậy hướng về phía nàng phía sau giống giận a mạn nuốt nuốt nước miếng lúc này nàng phía sau một đạo trầm thấp thanh âm vang lên tìm chết ta xem tìm chết người là ngươi thanh âm này a mạn đột nhiên quay đầu ánh trăng từ cành lá khe hở gian thấu tiến vào nàng thấy được một đôi phiếm xâm hàn chi ý kim sắc con ngươi đột nhiên con ngươi chủ nhân động a mạn đôi mắt nháy mắt cũng không dám chớp chỉ thấy cao lớn thân ảnh cùng một khác đạo thân ảnh đánh vào cùng nhau nàng nắm chặt nắm tay có khê bộ lạc là phụ cận cường đại nhất bộ lạc bọn họ bộ lạc thú nhân cũng là phụ cận cường đại nhất cái này lưu động bộ lạc thú nhân hán. chít chít chít chít Ở hai người đánh vào cùng nhau chốc lát Thê thảm tiếng kêu lập tức ở trong rừng vang lên A mạn mở to hai mắt nhìn Đây là Khỉ đầu cho tiếng kêu thảm thiết Nàng ngựa đầu nhìn cao lớn thân ảnh chiều nàng đi tới Ở cao lớn thú nhân trên tay Kéo một con đã chết mất quá khứ khỉ đầu chó Hắn thế nhưng trực tiếp đem kia Chỉ có khê bộ lạc thú nhân đánh thành hình thú Đột nhiên nhớ tới cái gì A mạn lập tức nói Sơn động, bọn họ, mặt khác gá thú Bởi vì quá độ vội vàng Nàng căn bản không có biện pháp tổ chức chính mình ngôn ngữ, thấy nàng như vậy khẩn trương, cao lớn thú nhân nói, yên tâm, chúng ta bộ lạc mặt khác thú nhân sẽ giải quyết. Liệt hướng tới cái này nhu nhược cá thú vương tay, nói, còn có thể đứng lên sao. Chúng ta đến đi trong bộ lạc. A mạng ngây ngẩn cả người, thật lâu sau khẽ ừ một tiếng, nàng đỡ phía sau thủ đứng lên, đi theo cao lớn thú nhân phía sau đi vào bộ lạc, liếc mắt một cái liền thấy ngã vào trên đất trông có khê bộ lạc thú nhân, bọn họ ba cái cuộn tròn ôm nhau. ở hai cái lưu động bộ lạc trong thú nhân gian run bần bật a mạn mở to hai mắt nàng hai mắt sáng lên mà nhìn về phía phía trước tóc vàng thú nhân nguyệt ở giữa thiên sáng tỏ ánh trăng chút xuống mà xuống cấp đại địa phô một tầng bạc sương vốn nên yên giấc trường nhĩ bộ lạc giờ phút này ánh lửa đại lượng ở bộ lạc trước hai cái đống lửa bị sinh lên chiếu đến sơn động trước đất chống hồng lượng hồng lượng trường nhĩ bộ lạc thú nhân á thú đều từ trong sơn động đi ra từng đôi đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm ở giữa bốn cái thú nhân bốn cái thú nhân dựa lưng vào nhau tựa hồ có chút sợ hãi trong đó một cái thú nhân sợ hãi mà nhìn liệt hắc hoặc mấy ngày này hà bộ lạc thú nhân nói ngươi các ngươi là ai các ngươi tuyệt đối không phải trường nhĩ bộ lạc người trước mặt này những thú nhân chỉ dùng xem một cái liền biết bọn họ nhất định là manh thú thú nhân là có khê bộ lạc tuyệt đối không dám trêu chọc cái loại này thú nhân như vậy thú nhân vì cái gì sẽ xuất hiện ở trường nhĩ bộ lạc đang trước liền nói chúng ta không phải trường nhĩ bộ lạc thú nhân thì thế nào là ai quan ngươi đánh rắm có khê bộ lạc thú nhân trên mặt tức giận chật lóe hắn bên người thú nhân đâm đâm hắn nhìn liệt mấy cái cao lớn cường tráng thú nhân nói vài vị đại nhân chúng ta không biết các ngươi cũng ở trường nhĩ bộ lạc nếu là sớm biết rằng chúng ta nói cái gì đều sẽ không tới trường nhĩ bộ lạc mạo phạm các ngươi đều là chúng ta sai chúng ta bốn cái nguyện ý cấp các đại nhân săn tới tiêm giác thú làm bồi thường hy vọng vài vị đại nhân có thể thả chúng ta chúng ta bảo đảm chỉ cần các ngươi còn ở Trường nhĩ bộ lạc chúng ta liền tuyệt đối sẽ không đi vào nơi này một bước hắn bên cạnh thú nhân tựa hồ có chút bất mãn muốn nói cái gì cái này thú nhân cho hắn một giò thấp giọng nói không thấy được bọn họ đều là manh thú thú nhân giết chúng ta bốn cái đối bọn họ tới nói chính là nâng nâng móng vuốt sự tình bất mãn thú nhân vì thế câm miệng bốn cái có khê bộ lạc thú nhân đều tiểu tâm lấy lòng nhìn thiên hà bộ lạc một đám người mở miệng cái kia thú nhân lúc này lại nói Không dối gạt vài vị đại nhân, chúng ta buồn cái là phụ cận có khê bộ lạc thú nhân, chúng ta bộ lạc là cái tiểu bộ lạc, thú nhân không sai biệt lắm cũng có một trăm tới cái. Đêm nay chúng ta ra tới trong bộ lạc hảo chút thú nhân đều là biết đến, nếu không có trở về, liền sợ bọn họ ra tới tìm chúng ta. Hắn lại nói, đương nhiên, chúng ta trở về lúc sau khẳng định sẽ ngoan ngoãn, còn sẽ ngăn đón trong bộ lạc mặt khác muốn tới trường nhĩ bộ lạc thú nhân. Vài vị đại nhân không bằng liền thả chúng ta đi. Cái này có khê bộ lạc thú nhân mặt lộ vẻ lấy lòng mà nhìn thiên hà bộ lạc mấy cái thú nhân, tư thái rất thấp, lời nói cũng nói được rất êm thai, trong lòng lại là cảm thấy chính mình xui xẻo, mắng to thiên hà bộ lạc đoàn người vững vận. Vốn dĩ đêm nay bọn họ bốn cái có thể hảo hảo sung sướng, ai ngờ đến nửa đường liền xuất hiện như vậy mấy cái thú nhân. Lúc ấy hắn cùng mặt khác hai cái thú nhân hướng sơn động đi, đang muốn ra tay đánh vượng trong cửa thọ tộc thú nhân, nào tưởng đã bị hai cái thú nhân nháy mắt chế phục Lực lượng cường đại dưới bọn họ căn bản không có đánh trả chi lực, đảo mắt đã bị đánh đến không thể động đậy. Đối bọn họ mà nói, nay quả thực là vô cùng nhục nhã, chờ bọn họ trở về, nhất định phải đem trong bộ lạc mặt khác thú nhân đều gọi tới, này đó thú nhân là manh thú thú nhân lại như thế nào. Còn không phải chỉ có mười mấy, mười mấy người chẳng lẽ còn có thể đánh thắng được bọn họ hơn một trăm thú nhân sao. Hắn trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt lại mảy may đều không có lộ, liệt những mày, nói, phóng không bỏ các ngươi đi. Chúng ta nói không tính, đến xem trường nhĩ bộ lạc ý tứ. Hắn bên cạnh hắc cũng nói, đúng vậy, các ngươi thương tổn chính là trường nhĩ bộ lạc cá thú, như thế nào xử trí các ngươi đương nhiên là trường nhĩ bộ lạc người ta nói tính. Vô luận là hắn vẫn là liệt nhìn này, bốn cái thú nhân trong mắt đều mang theo chán ghét, thú nhân muốn một con á thú, vậy đường đường chính chính, quang minh chính đại theo đuổi á thú, nhưng này bốn cái thú nhân lại ở nửa đêm lặng lẽ lưu tiến trường nhĩ bộ lạc, còn cưỡng bách á thú. Loại này hành vi ở thiên hà bộ lạc là sẽ bị mọi người phỉ nổ, cái kia thú nhân còn sẽ bị đuổi ra bộ lạc. Nghe được bọn họ nói như vậy, bốn cái có khê bộ lạc thú nhân hai mặt nhìn nhau, rồi sau đó nhìn về phía trường nhĩ bộ lạc thú nhân á thú. Trường nhĩ bộ lạc thú nhân á thú đứng ở bọn họ bên kia, trầm mặc mà nhìn bọn họ, một cái có khê bộ lạc thú nhân nói, trường nhĩ bộ lạc thủ lĩnh, chúng ta đêm nay cái gì cũng chưa làm thành, các ngươi bộ lạc thú nhân á thú cũng không đã chịu thương tổn. các ngươi có phải hay không hẳn là thả chúng ta trường nhĩ bộ lạc người gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm bốn cái lòng thú nhân coi khinh một cái nho nhỏ trường nhĩ bộ lạc đặc biệt trong bộ lạc thú nhân nhược đến cùng á thu không sai biệt lắm như vậy một cái nho nhỏ bộ lạc chẳng lẽ còn dám đắc tội bọn họ có khê bộ lạc sao loại chuyện này trước kia lại không phải không có phát sinh quá trường nhĩ bộ lạc không cũng đều nén giận phỏng chừng bọn họ sớm đã thành thói quen nói đến cũng là nếu không phải bọn họ bộ lạc cá thú đẹp thú nhân lại nhược Có khê bộ lạc lại sao có thể cho phép bọn họ ở có khê bộ lạc lãnh địa sinh tồn? Nếu nói phía trước yêu cầu những cái đó mảnh thú thú nhân buông tha bọn họ, bọn họ trong lòng còn không có đế. Như vậy hiện tại đối mặt trường nhĩ bộ lạc thú nhân, bọn họ hoàn toàn thả lòng xuống dưới. Trường nhĩ bộ lạc sao có thể có dũng khí phản kháng bọn họ? Không, phóng. Bốn cái thú nhân kinh ngạc trường lớn đôi mắt, bọn họ nhìn trường nhĩ bộ lạc thủ lĩnh, tựa hồ không tin lời nói mới rồi là từ trong miệng của hắn nói ra. trưởng nhĩ bộ lạc thủ lĩnh lang nghiến răng nghiến lợi nói các ngươi dám thương tổn chúng ta trưởng nhĩ bộ lạc thú nhân á thú sẽ vì này trả giá đại giới lang có khê bộ lạc thú nhân quát chúng ta chính là có khê bộ lạc thú nhân các ngươi trưởng nhĩ bộ lạc còn muốn dựa vào chúng ta có khê bộ lạc sinh tồn ngươi không bỏ chúng ta chẳng lẽ là muốn các ngươi trưởng nhĩ bộ lạc biến mất sao đây là trói lọi uy hiếp cũng đích xác uy hiếp tới rồi điểm thượng đối với trường nhĩ bộ lạc tới nói không thuận theo phụ một cái cường đại bộ lạc Bằng bọn họ bộ lạc thú nhân nhỏ yếu lực lượng cơ hồ không có cách nào chống cự đến từ mặt khác bộ lạc xâm nhập, cho nên mặc dù đã chịu khi dễ, bọn họ cũng vẫn luôn lưu tại có khê bộ lạc lãnh địa, vì làm sao không phải có khê bộ lạc kia một chút uy hiếp lực. Lang cái chán gân xanh nhảy nhảy, trường nhị bộ lạc thú nhân á thú trên mặt đều lộ ra khuất nhục thần sắc. Không, lần này chúng ta tuyệt không vông tha các ngươi Từng câu từng chữ liền dường như là từ kẽ giang bài trừ tới, lang gắt gao chừng mắt này bốn cái thú nhân Phảng phất thấy được lần đầu tiên thời điểm, trong bộ lạc những cái đó động thân mà ra lại bị này đó khỉ đầu chó tàn nhẫn giết hại các thú nhân, hắn mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy tơm máu, hắn nói, mặc dù giết các ngươi chúng ta trưởng nhị bộ lạc sẽ biến mất. Đêm nay ta cũng muốn giết các ngươi, cho chúng ta bộ lạc chết ở các ngươi trên tay thú nhân á thú báo thủ. Giết bọn họ. Giết bọn họ. Theo lang nói âm rơi xuống, trường nhị bộ lạc thú nhân á thú đều phẫn nộ dống lên. Bọn họ tất cả đều nhìn bốn cái có khê bộ lạc thú nhân, trên mặt, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, tất cả đều là thù hận. Bốn cái có khê bộ lạc thú nhân hoảng sợ nói, các ngươi điên rồi. Các ngươi trưởng nhĩ bộ lạc còn muốn rửa vào chúng ta có khê bộ lạc, các ngươi dám giết chúng ta, chẳng lẽ không sợ chúng ta có khê bộ lạc trả thù sao? Các ngươi này đó yếu đuối, nhát gan lại đáng thương thọ tộc thú nhân, các ngươi thật sự cho rằng này mười mấy thú nhân có thể cho các ngươi chống lương sao? Chờ đến bọn họ vừa đi, Các ngươi trưởng nhĩ bộ lạc liền xong rồi. Trong đám người một cái á thú hung tận nói, chúng ta không để bụng, Chết thì chết. Ở chết phía trước chúng ta cũng muốn lôi kéo các ngươi cùng nhau. Bốn cái có khê bộ lạc thú nhân, điên rồi. Các ngươi toàn bộ đều điên rồi. Cố lưu xa xa nhìn một màn này, thầm nghĩ có thể đem trưởng nhĩ bộ lạc này đó nhát gan thú nhân á thú bức thành cái dạng này. Này đó có khê bộ lạc thú nhân thật là tội ác tài trời. 54, chương 54 có khê bộ lạc bốn cái thú nhân bị trưởng nhĩ bộ lạc thú nhân á thú xé nát thiên hà bộ lạc một đám người trầm mặc mà nhìn ở chung một ngày bọn họ rất rõ ràng trưởng nhĩ bộ lạc thú nhân á thú lá gan có bao nhiêu tiểu chính là nhát gan đến chỉ là bị thiên hà bộ lạc thú nhân vây quanh là có thể ngất xỉu đi bọn họ giờ phút này lại bạo phát vô cùng dũng khí giống như manh thu giống nhau đem kẻ thù xé nát giết chết ngay cả tiểu thú nhân cũng hóa thành nguyên hình bạch bạch nho nhỏ một đoàn nhiễm đỏ tươi máu hắn hồng con mắt hét lớn giết các ngươi cấp ca ca báo thủ chờ đến hết thệ đều bình ổn xuống dưới thời điểm chân trời đã tờ mờ sáng trường nhĩ bộ lạc thủ lĩnh lang đã đi tới hắn xoa xoa trên mặt vết máu đối thiên hà bộ lạc đoàn người nói vu các ngươi bộ lạc người chạy nhanh đi thôi nếu không một ngày thời gian có khê bộ lạc thú nhân liền sẽ tìm tới nơi này tới lúc ấy các ngươi sẽ bị chúng ta liên lụy các ngươi đâu cố lưu hỏi hắn các ngươi tính toán làm sao bây giờ lang nhìn nhìn tờ mờ sáng chân trời hắn nói Chúng ta cũng sẽ rời đi, trước kia ta luôn là cảm thấy chúng ta rời đi có khê bộ lạc ở địa phương khác liền sống không nổi nữa, chính là hiện tại chúng ta ở có khê bộ lạc lãnh địa cũng đồng dạng sống không nổi, còn không bằng đi địa phương khác thử thời vận. Hắn cười cười nói, có lẽ chúng ta bộ lạc người đều sẽ chết cũng không nhất định. Cố lưu theo hắn tầm mắt thấy được trường nhĩ bộ lạc thú nhân á thu nhóm, bọn họ đang ở trầm mặc thu thập đồ vật. Lăng khẽ cười một tiếng nói, trước kia ta luôn là thực sợ hãi, sợ chúng ta đắc tội có khê bộ lạc. chính là chờ đã có khê bộ lạc thú nhân lần đầu tiên buổi tối xâm nhập chúng ta bộ lạc thời điểm, nhìn đến bộ lạc thú nhân chết ở bọn họ trên tay thời điểm, nhìn đến bộ lạc cá thú bị bọn họ khi dễ thời điểm, ta liền tưởng ta nhất định phải giết bọn họ. Cố Lưu nhìn về phía hắn, lang rũ xuống con ngươi nói, chính là chúng ta trưởng nhĩ bộ lạc thật sự quá yếu, mặc dù là mấy cái có khê bộ lạc thú nhân, chúng ta cũng phản kháng không được, cho nên ta làm tộc nhân nhẫn vẫn luôn vẫn luôn nhẫn, thẳng đến hôm nay. Hắn sang quắc mà nhìn Cố Lưu, Các ngươi bộ lạc thú nhân giúp chúng ta bắt được bọn họ, cảm ơn các ngươi, nếu không có các ngươi, chúng ta hôm nay vẫn là không có cách nào giết bọn họ. Nói hắn nhìn về phía cách đó không xa lão thần khắp nơi liệt cùng hắc mấy cái thú nhân, không lưng lớn tiếng nói, cảm ơn các ngươi. Bởi vì hắn động tĩnh, cách đó không xa trưởng nhĩ bộ lạc mặt khác thú nhân á thú cũng đều nhìn về phía liệt, hắc chờ thú nhân, bọn họ xa xa cung hạ thần, lớn tiếng nói, cảm ơn các ngươi. Thiên hạ bộ lạc thú nhân bị hạ nhảy dựng, luôn cuống tay chân. Hơi có chút chân tay luôn cuống, chạy nhanh đi đem này đó thú nhân á thú cấp ngâm dậy tới, nói thật, bọn họ hiện tại là lưu động bộ lạc, nói đi là có thể đi, căn bản không sợ có khê bộ lạc thú nhân, chuyện này đối bọn họ mà nói thật không tính cái gì. Đúng rồi, vu, đây là ngày hôm qua ngươi hỏi chúng ta muốn đổ vật. Cố lưu bị lang lôi trở lại tâm thần, đảo mắt liền thấy một cái da thú túi đặt ở trước mặt hắn, ngày hôm qua chỉ liệu trưởng nhĩ bộ lạc hai cái thú nhân lúc sau, cố lưu đưa ra hắn muốn thù lao. Trường nhĩ bộ lạc thú nhân biết đến sở hữu có thể ăn thực vật. Hắn nhìn về phía trước mặt ra thú túi, túi rất lớn, hơn nữa thực cổ. Hắn mở ra ra thú túi, thô thô đảo qua liền có không dưới 5 loại có thể ăn đồ vật, trong đó thế nhưng còn hữu hình tựa tiểu mạch thực vật. Hắn kinh hỉ nói, nhiều như vậy, thật cảm ơn. la ngượng ngùng nhấp môi cười cười, hắn nói, chúng ta trường nhĩ bộ lạc thú nhân sức lực rất nhỏ, móng nuốt cùng hàm răng cũng đều không sắc bén, rất khó bắt đến con mồi ăn không đủ no thịt. Chúng ta chỉ có thể tìm này đó thực vật tới ăn, cho nên phát hiện có thể ăn thực vật liền phải so những người khác nhiều một ít, bất quá, mấy thứ này bên trong vẫn là bổng quả tốt nhất ăn. Ngọt ngào còn có thể no bụng. Hắn chỉ vào ra thú túi nói, nơi này liền có đồng quả, ngạnh ngạnh, vu, người đem này đó bổng quả mang về bộ lạc, đem một tiểu viên một tiểu viên bổng quả viên sái đến trong đất, trong đất là có thể mọc ra tân bổng cốt tới. Cố lưu đột nhiên nhìn hắn, lang có chút co rúm lại, hỏi, vu, làm sao vậy? Các ngươi, loại bổng quả, lang sợ hãi gật đầu, ân, không loại bổng quả nói, chúng ta bộ lạc người đều ăn không đủ no bụng. Cố lưu đôi mắt bá sáng lên, hắn thật sự là quá kinh hỉ không chỉ có ở trong túi phát hiện rất có thể là tiểu mạch đồ vật, còn làm hắn phát hiện trưởng nhĩ bộ lạc này đàn sẽ gieo trồng thú nhân A thú. Đây là cái gì? Đây là tốt nhất bộ lạc thành viên A. Sẽ gieo trồng, hơn nữa tính tình dữ ngoan. Ở xuất phát phía trước hắn cùng rác. giống chờ trong bộ lạc thú nhân á thú thương lượng hôn khác hà bộ lạc yêu cầu cái dạng gì bộ lạc gia nhập rắc cùng giống bọn người tỏ vẻ không cần quá hung ác đặc biệt không cần sẽ ăn thú nhân cái loại này bởi vì loại này thú nhân nhất định sẽ tiếp tục ăn mặt khác thú nhân á thú mang về tới cũng chỉ có bị đuổi ra bộ lạc một cái kết quả trừ cái này ra còn lại đều có thể ở lực lượng thượng không có yêu cầu bọn họ lần này ra tới muốn hấp thu vốn di chính là tương đối nhược thế không có vu tiểu bộ lạc như vậy trong bộ lạc có lẽ sẽ có thực lực cường đại nhưng không hề nghi ngờ chính là đại bộ phận nhất định đều là thiên nhỏ yếu tộc đàn này đó nhỏ yếu tộc đàn có lẽ không có cách nào giống sư tộc hung tộc lang tộc thú nhân giống nhau dũng mãnh mà săn thú tam rất thú trường cổ thú chờ đại hình con ngồi nhưng cố lưu đối thiên hà bộ lạc định vị vốn dĩ liền không phải một cái đơn thuần lấy săn thú mà sống bộ lạc hắn hy vọng đem thiên hà bộ lạc xây dựng trở thành một tòa thành trì một cái có thể tự cấp tự túc có nhân chủ mà có người chế quần áo có người nuôi dưỡng có người hộ vệ phân công minh xác một cái bộ lạc ở như vậy một cái trong bộ lạc nếu toàn bộ đều là giống liệt hắc rắc, giống như vậy cường tráng dũng mãnh tinh lực tràn đầy đến cực điểm một ngày bất động liền cả người phát ngứa thú nhân phòng trừng thiên hà bộ lạc cũng chỉ sẽ trở thành một cái mỗi ngày săn thú bộ lạc dũng mãnh cường tráng thú nhân đương nhiên muốn càng nhiều càng tốt như vậy bộ lạc thực lực mới có thể cường đại nhưng gieo trồng kiến tạo các loại phương diện cũng đều yêu cầu người cho nên nhỏ yếu thú nhân tộc đàn cũng muốn cố lưu thẳng lăng lăng nhìn trước mặt trường nhĩ bộ lạc thủ lĩnh hỏi Lang, các ngươi trường nhĩ bộ lạc nguyện ý gia nhập chúng ta thiên hà bộ là sao Lang chấp trước mắt như là không có nghe rõ cô lưu nói cũng hoặc là nói nghe rõ hắn cũng không dám tin tưởng cố lưu lặp lại một lần hắn lúc này mới rốt cuộc tin tưởng không phải chính mình nghe lầm nhưng ngay sau đó hắn càng thêm vô thố hắn nói vu chúng ta chính là thỏ tộc thú nhân trước kia bọn họ không phải không có nếm thử qua đi gia nhập mặt khác bộ lạc nhưng đều không ngoại lệ Mặt khác bộ lạc đều thực ghét bỏ bọn họ, bởi vì bọn họ quá yêu ớt. Cố Lưu nói, ta biết ta, ngày đầu tiên chúng ta chẳng phải sẽ biết các ngươi là thỏ tộc. Lang nói, cho nên chúng ta thực nhỏ yếu, vô pháp đi săn đến đại con ngồi, nếu một con đại hình mánh thú nhảy vào bộ lạc, chúng ta thậm chí không có cách nào bảo hộ bộ lạc, chỉ có thể chạy trốn. Nói như vậy, Lang biểu tình càng ngày càng chua sót, như vậy nhỏ yếu bọn họ, vô luận tiến vào cái nào bộ lạc, đối với cái kia bộ lạc mà nói đều là một gánh nặng. trước mặt lưu động bộ lạc giúp bọn họ hắn làm sao có thể kéo bọn họ không buông tay đâu ngươi cảm thấy chúng ta bộ lạc thú nhân lợi hại sao cố lưu không đáp hỏi lại lang nhìn về phía thiên hà bộ lạc thú nhân hắn gật gật đầu rất lợi hại so với hắn gặp qua sở hữu thú nhân đều phải lợi hại cố lưu cười nói cho nên ngươi hiểu chưa lang minh bạch cái gì minh bạch có lợi hại như vậy thú nhân bộ lạc không thể có bọn họ này đó nhỏ yếu tộc đàn sao Sắc mặt của hắn lại chua xót lên, cố lưu, này con thỏ, trong đầu đến tột cùng suy nghĩ cái gì? Cố lưu nói thẳng, ngươi cũng thấy rồi, chúng ta bộ lạc thú nhân đã lợi hại như vậy, cho nên chúng ta giếng không thiếu lợi hại thú nhân á thú, hiện tại chúng ta liền yêu cầu các ngươi như vậy. Lang ngươi dại, đây là cái cái gì đạo lý? Lợi hại thú nhân còn có thể ngại nhiều sao? Hắn hơi há một nói, nhưng chúng ta sẽ không đi săn. Chúng ta bộ lạc không cần các ngươi đi săn, chờ các ngươi tới rồi thiên hà bộ lạc. Tự nhiên có chuyện khác cho các ngươi làm. Lang càng ngấp vòng, không cần bọn họ đi săn, có chuyện cho bọn hắn làm. Hắn nhỏ giọng hỏi, thật vậy chăng? Cố Lưu, đương nhiên. Ta có lửa gạt ngươi tất yếu sao? Hơn nữa cho các ngươi làm sự tình sẽ không cho các ngươi có nguy hiểm. Lang còn ở thất thần, Cố Lưu nói, ngươi mau trở về cùng các ngươi bộ lạc người thương lượng thương lượng đi. Nếu là nguyện ý, chúng ta thu thập hảo liền đưa các ngươi đi thiên hà bộ lạc. Lang vượng vượng hồ hồ mà đi trở về chính mình bộ lạc. Hắn rõ ràng là đi theo bọn họ cáo biệt, sự tình như thế nào liền phát triển đến này một bước. Một cái thú nhân giữ chặt hắn hỏi, thủ lĩnh, đây là làm sao vậy? Lang tỉnh táo lại, lôi kéo hắn nói, đem tất cả mọi người triệu tập lại đây, ta có chuyện muốn nói. Thực mau trưởng nhĩ bộ lạc thú nhân á thú đều tới rồi, Lang trước mặt, ở mở miệng phía trước Lang nhìn mắt nơi xa Cố Lưu, Cố Lưu hướng hắn gật gật đầu, Lang quay đầu nuốt nuốt nước miếng nói, vừa rồi thiên hà bộ lạc vu mời chúng ta trưởng nhĩ bộ lạc gia nhập bọn họ bộ lạc. Một câu còn chưa nói xong, trường nhĩ bộ lạc liền ong mà náo loạn lên, không phải phản đối, mà là khó có thể tin, có người nói, thủ lĩnh, ngươi không phải ở gạt chúng ta đi. Thiên hà bộ lạc thú nhân như vậy cường đại, bọn họ như thế nào sẽ muốn chúng ta gia nhập bọn họ bộ lạc? Ta sẽ lừa các ngươi sao? Lang lớn tiếng nói, đây là thiên hà bộ lạc vu đối ta nói. Chính là chúng ta căn bản sẽ không đi săn A. Lang, vu nói, chúng ta gia nhập thiên hà bộ lạc lúc sau không cần chúng ta đi săn. Sao có thể? Không cần chúng ta đi săn. kia bọn họ ăn cái gì? Lang, thiên hà bộ lạc thú nhân đều đã như vậy cường đại rồi, còn cần chúng ta đi săn sao? Trương Nhĩ bộ lạc người, hình như là đạo lý này ha. Lang, một câu, thêm không gia nhập thiên hà bộ lạc. Chính là, chúng ta có thể tin tưởng bọn họ sao? Thiên hà bộ lạc giúp chúng ta, chúng ta không tin bọn họ tin tưởng ai. Hiện tại chúng ta cần thiết rời đi co khê bộ lạc lãnh địa, không gia nhập thiên hà bộ lạc. Bằng chúng ta thảo tộc thú nhân, nói không chừng căn bản là chiếm cứ không đến sân động. Thủ lĩnh, ta muốn đi Thiên Hà bộ lạc. Thủ lĩnh, ta cũng phải đi. Thiên Hà bộ lạc vô cứu hôi, chúng ta cũng đi. Có khê bộ lạc. Có khê bộ lạc thú nhân theo kịp. Đây là đưa trưởng nhĩ bộ lạc đi trước Hắc Ngưu bộ lạc ngày hôm sau, từ nơi này trực tiếp đến Thiên Hà bộ lạc hiển nhiên quá tiêu phí thời gian, cho nên Cố Lưu bọn họ quyết định trước đem trưởng nhĩ bộ lạc thú nhân á thú đưa đến Hắc Ngưu bộ lạc. lại từ hắc ngư bộ lạc thú nhân hỗ trợ đem bọn họ đưa đến thiên hà bộ lạc thiên hà bộ lạc đương nhiên sẽ cho ra nhất định hồi báo cấp tặng người hắc ngư bộ lạc ngày hôm qua cố lưu mời trường nhĩ bộ lạc lúc sau thực mau trường nhĩ bộ lạc tất cả mọi người tỏ vẻ nguyện ý đi trước thiên hà bộ lạc vì thế bọn họ thu thập thứ tốt lập tức xuất phát rốt cuộc có khê bộ lạc thú nhân số lượng không tính thiếu có thể tránh đi vẫn là tránh đi hảo kết quả không nghĩ tới lúc này mới xuất phát ngày hôm sau có khê bộ lạc thú nhân liền đuổi theo Trường nhĩ bộ lạc thú nhân A thu ở đội ngũ trung gian, sợ tới mức không được. Đi ở mặt sau hắc, sơn chờ thú nhân lạnh lùng mà quét mặt sau liếc mắt một cái, ở phía sau bọn họ trong rừng, có khê bộ lạc hơn 30 cái thú nhân bị xem đến run lên. Một cái thú nhân nói, trường nhĩ bộ lạc bên người có mười mấy manh thú thú nhân, chúng ta nếu không trở về đi. Bên cạnh thú nhân cả giận nói, không được. Trường nhĩ bộ lạc này đàn chết con thỏ cũng dám giết ta đệ đệ, ta nhất định phải làm cho bọn họ trả giá đại giới. Hắn nói, chúng ta ước chừng có hơn 30 cái thú nhân, so với kia chút mảnh thú thú nhân nhiều nhiều, chẳng lẽ chúng ta còn sợ bọn họ. Cái này thú nhân lớn lên rất cao lớn, hai tay rất dài, linh hoạt mà ở thân cây gian đi qua. Hắn hạ lệnh nói, chính là hiện tại, sấn bọn họ mới đi ra cánh rừng không có bao lâu, mọi người cho ta xông lên đi, giết bọn họ, cho chúng ta có khê bộ lạc thú nhân báo thủ. Liên ở có khê bộ lạc thú nhân xông tới thời điểm, đội ngũ mặt sau hắc thét dài một tiếng. Thiên hạ bộ lạc sở hữu thú nhân đều ngừng lại, từ từng người bên hông ra thú tối rút ra đại đao, mang theo manh thú ra áp khí thế đón đi lên. Trường Nhĩ bộ lạc thú nhân á thú nhóm chính thấp thỏm lo âu, chân tay luống cuống, bọn họ muốn hỗ trợ, chính là thiên hạ bộ lạc cá thú lại ngăn chặn bọn họ làm cho bọn họ đừng thêm phiền, bọn họ đành phải bất an nhìn về phía mặt sau, ở nơi đó thiên hạ bộ lạc thú nhân đã cùng có khê bộ lạc thú nhân chém giết lên. Ở bọn họ trong lòng có khê bộ lạc thú nhân là rất cường đại. Tuy rằng thiên hà bộ lạc thú nhân càng cường, nhưng rõ ràng hiện tại có khê bộ lạc thú nhân số lượng càng nhiều, hơn nữa nhiều không biết nhiều ít, vì thế bọn họ lo lắng xuất ruột, sợ hai thiên hà bộ lạc thú nhân sẽ bị thương, sẽ chết. Từ từ, thiên hà bộ lạc các thú nhân trong tay lấy đồ vật đến tuột cùng là cái gì? Chỉ thấy ở đội ngũ phía cuối mấy trăm mẹ chỗ địa phương, thiên hà bộ lạc thú nhân cầm trong tay trường đao, sắt hầu như sắt rau, chỉ là một lát công phu, trên mặt đất thế nhưng liền đổ một mảnh có khê bộ lạc thú nhân. Ngay từ đầu có khê bộ lạc thú nhân giếng không có đem này đó cổ quái hơi mỏng đồ vật để ở trong lòng, vì thế bọn họ thẳng tắp hướng về phía mấy thứ này đụng phải đi lên, sau đó liền dùng máu tươi cùng sinh mệnh vì bọn họ lô mãng trả giá đại giới. Mặt sau thú nhân đã biết mấy thứ này lợi hại, muốn tránh đi, nhưng là vô dụng, vô luận là lực lượng vẫn là tốc độ, bọn họ đều so ra kém thiên hà bộ lạc thú nhân. Duy nhất ưu thế chính là bọn họ có thể leo cây, nhưng thiên hà bộ lạc thú nhân riêng đem bọn họ dẫn tới nơi này. Có khê bộ lạc thú nhân ở vừa rồi xông tới thời điểm cũng đã chạy ra khỏi rừng cây, hiện tại căn bản vô thụ nhưng bỏ chạy về rừng cây lộ cũng bị thiên hà bộ lạc thú nhân đổ đến kín mít. Cố lưu nhìn này không hề trì hoãn chiến cuộc, lần thứ hai ý thức được binh khí tầm quan trọng, đặc biệt ở thế giới này, này đó thú nhân lực lượng cường đại cùng tốc độ dưới, binh khí lực sát thương đại đại gia tăng, nếu là không có binh khí, thiên hà bộ lạc đối mặt này hơn 30 cái thú nhân tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ nhẹ nhàng. Chỉ là đao trung quy vẫn là đoạn một ít, hắn nhớ tới Hoa Quốc một câu, một tấc trường một tấc cường, một tấc đoạn một tấc hiểm, có lẽ bộ lạc có thể chế tắc càng thêm lớn lên binh khí, càng thêm thích hợp này đó cao lớn cường tráng thú nhân, tỉ như, thương. Đến nỗi trường nhĩ bộ lạc thú nhân á thú nhóm đã xem ngây người, bọn họ biết thiên hà bộ lạc thú nhân rất mạnh, chính là trăm triệu không nghĩ tới thế nhưng như vậy cường a Không ngừng bọn họ. Lần đầu tiên nhìn thấy tay cầm đại đao thiên hà bộ lạc thú nhân A-man cùng hắc ngưu bộ lạc thú nhân cũng há to miệng, thiên hà bộ lạc thế nhưng cường đại như vậy sao? 55, chương 55. Kha, chúng ta còn có bao nhiêu lâu mới có thể đến thiên hà bộ lạc A? lang đứng ở một người cao lớn hắc ngưu thú nhân bên người, nhỏ giọng hỏi, ở bọn họ phía sau mấy chục người đội ngũ đi theo bọn họ bước chân đi phía trước mà động. lang có chút bất an, bọn họ rời đi có khê bộ lạc lánh địa có mười mấy ngày. Phía trước mấy ngày bọn họ cùng Thiên Hà Bộ Lạc Thú Nhân một đường, nửa đường đã bị giao cho Hắc như Bộ Lạc Thú Nhân, từ Hắc như Bộ Lạc Thú Nhân đưa bọn họ đi trước Thiên Hà Bộ Lạc. Bọn họ là thực tin tưởng Thiên Hà Bộ Lạc, cũng tin tưởng Hắc như Bộ Lạc Thú Nhân, chính là bọn họ thật sự không nghĩ tới ở trên đường đều yêu cầu tiêu phí thời gian dài như vậy à. Nhanh! Kha chỉ vào nơi xa nói, nhìn đến kia tòa sân sao. Thiên Hà Bộ Lạc liền ở kia tòa sân hạ, tốc độ nhanh lên, chúng ta hôm nay là có thể đến. Lan gật gật đầu, nói thanh cảm ơn, xoay người liền đem tin tức này nói cho trưởng nhĩ bộ lạc những người khác, trường nhĩ bộ lạc thú nhân á thú nhóm một đám đột nhiên khẩn trương lên. Lúc trước không biết khi nào mới có thể đến thiên hà bộ lạc, bọn họ tổng cảm thấy trong lòng bất an, chính là hiện tại biết hôm nay là có thể đến thiên hà bộ lạc, bọn họ trong lòng bất an không chỉ có không có tiêu tán, ngược lại càng thêm thâm, một đám con thỏ thú nhân á thú khẩn trương cực kỳ. Một cái thú nhân hỏi, thủ lĩnh, hôm nay là có thể đến thiên hà bộ lạc? Ngươi nói thiên hà bộ lạc thú nhân á thú sẽ hoan nên chúng ta sao? Đúng vậy thủ lĩnh, tuy rằng vu mời chúng ta, chính là vu không có cùng chúng ta cùng nhau, vu không ngại chúng ta con thỏ thú nhân nhỏ yếu, thiên hà bộ lạc mặt khác thú nhân cũng không ngại sao? Có thể nói tự củng cố lưu đoàn người tách ra lúc sau, vấn đề này liền nặng nghề mà đẻ ở trường nhĩ bộ lạc thú nhân á thú nhóm trong lòng, chỉ là ngấm lại liền làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi. Bọn họ rời đi quen thuộc địa phương, đi vào xa lạ địa phương, nếu thiên hà bộ lạc không cần bọn họ bọn họ phải làm sao bây giờ a lang trấn an bọn họ yên tâm là vu làm chúng ta gia nhập thiên hà bộ lạc nếu vu đều làm như vậy thiên hà bộ lạc nhất định sẽ không không cần chúng ta tuy rằng nhất định sẽ đã chịu một ít xem thường cùng xem thường chính là bọn họ thỏ tộc thú nhân ở bất luận cái gì địa phương không đều là như thế sao bọn họ đã thói quen đội ngũ lại đi rồi không sai biệt lắm nửa ngày thời gian phía trước sơn càng ngày càng rõ ràng thẳng đến bọn họ đi ra núi rừng Phía trước rộng mở thông suốt, một lay động cao lớn kỳ quái cục đá đồ vật xuất hiện ở bọn họ trước mặt, ở những cái đó kỳ quái đồ vật còn có thể nhìn đến thú nhân Á Thu ra vào, đoàn người trận tròn đôi mắt, có người đâu lẩm bẩm, nơi này chính là thiên hà bộ là sao? Nha, Kha, cùng, các ngươi lại tới nữa. Thản, chúng ta hắc lưu bộ lạc cho các ngươi tặng người tới. Tặng người. Thản kinh ngạc một cái trước mắt, sau đó nhớ tới cái gì lập tức từ trước đại môn nhảy dựng lên, kinh hỉ nói. Chính là y cho các ngươi tặng người Kha, đối Ngươi mau đi thỉnh các ngươi thủ lĩnh Nhìn xem như thế nào an bài những người này thản ha ha cười Hảo, ta đây liền đi thỉnh thủ lĩnh thản giống như là một đạo phong giống nhau Chạy vào bộ lạc Hắn cùng Kha đối thoại thanh âm cũng không nhỏ Đã sớm đem chúng quanh thiên hà bộ lạc thú nhân á thú Cấp hấp dẫn lại đây Liền ở bộ lạc trước đại môn Một đám người vây quanh trường nhĩ bộ lạc thú nhân á thú Đứng ở phía trước thú nhân còn hỏi Kha Bọn họ chính là muốn gia nhập chúng ta bộ lạc thú nhân A thú. Kha, là. Bọn họ chính là các ngươi Y tự mình định ra tới. Y thì định ra tới. Kia khẳng định không thành vấn đề. Lại nói tiếp Y lìa đều đi rồi gần một tháng. Ta hảo tưởng Y thì a Kha, Y lìa như thế nào không có trở về a Kha, các ngươi Y lìa nói. Một đi một về quá phí thời gian. Về sau đều từ chúng ta hắc như bộ lạc cho các ngươi tặng người. Lúc này có thú nhân hô, thủ linh tới. dắt, giống, khải, ba cái cao lớn cường tráng lại hung manh thú nhân từ trong bộ lạc đi ra, ở bọn họ phía sau còn có vô số thú nhân á thú, mấy cái hắc ngưu bộ lạc thú nhân đã sớm gặp qua, tự nhiên không cảm thấy có cái gì, nhưng là trường nhĩ bộ lạc thú nhân á thú có từng gặp qua nhiều như vậy hung manh manh thú thú nhân, mặc dù biết nơi này chính là chính mình về sau muốn sinh hoạt địa phương, vẫn như cũ khống chế không được chính mình sinh lý phản ứng, một đám sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Hai cổ run run Thế nhưng còn có á thú cùng thú nhân cứ như vậy hôn mê bất tỉnh. Trường nghĩ bộ lạc chính mình thú nhân đều còn không có phản ứng lại đây. Một bên thiên hà bộ lạc thú nhân nhưng thật ra kinh hô ra tiếng, bay nhanh tiến lên đem người tiếp được. Hô, nơi này có người hôn mê, mau đi tìm chữa bệnh đội á thú. Nơi này cũng có người hôn mê. Lúc này rác, giống, Khải vừa lúc đi tới lang trước mặt, nghe được thanh âm liền nhìn về phía ngất xỉu đi mấy cái thú nhân á thú. Mày ninh lên, sau đó ba người lại nhìn về phía lang. Ngươi là, uy, ngươi làm sao vậy? Một phen tiếp được mềm mại ngã xuống đất thú nhân, rắc cùng giống, khải ba người hai mặt nhìn nhau, rắc nói, các ngươi thấy được, ta cái gì cũng chưa làm. Tránh ra, A độc, A nhã tới, làm cho bọn họ cấp mới tới thú nhân á thú nhìn xem. Thực mau A độc cùng A nhã liền kiểm tra rồi té xỉu mấy cái thú nhân á thú, rắc chạy nhanh hỏi, đã nhìn ra sao? Bọn họ đây là làm sao vậy? A độc cùng A nhã nhìn nhìn đối phương, A độc gãi gãi đầu nói. Thủ lĩnh, có thể là ta cùng A nhã không học giỏi đi, chúng ta. Không thấy ra bọn họ có cái gì không tốt địa phương. Giác những mày, như thế nào sẽ... Không có không tốt địa phương bọn họ như thế nào sẽ té xỉu. Nói như vậy hắn nhìn về phía trường nhĩ bộ lạc mặt khác thú nhân á thú, muốn hỏi bọn họ, lại phát hiện này đó thú nhân á thú gắt gao cúi đầu, đứng ở nơi đó run bần bẩn, giác. Đây là có chuyện gì? Ai nha, ta nhớ ra rồi. Kha đột nhiên ra tiếng. trường nhĩ bộ lạc thú nhân á thú đột nhiên té xỉu cũng làm hắn kinh ngạc trong lúc nhất thời thế nhưng không có nhớ tới hiện tại nhìn đến trường nhĩ bộ lạc thú nhân á thú bộ dáng cuối cùng là phản ứng lại đây hắn lôi kéo rác tới rồi một bên thấp giọng nói thủ lĩnh tách ra thời điểm y y đã nói với ta hắn nói trường nhĩ bộ lạc thú nhân á thú lá gan đều rất nhỏ một lần nhìn thấy quá nhiều mánh thú thú nhân liền sẽ bị dọa vượng, cho nên làm thủ lĩnh đem bọn họ an bài ở a thu chung quanh cư trú làm cho bọn họ chậm rãi tiếp xúc trong bộ lạc manh thú các thú nhân giác trên đời này thế nhưng còn có như vậy nhát gan tộc đàn hào đi nếu không có sinh bệnh bị dọa vựng cũng không phải cái gì vấn đề lớn giác đi trở về đi liền đem trưởng nhĩ bộ lạc thú nhân á thú an bài ở á thú chung quanh trong phòng còn riêng phóng nhẹ thanh nhầm trấn an ngoan cường chống đỡ còn không có ngất xỉu đi trưởng nhĩ bộ lạc thú nhân á thú nói các ngươi yên tâm từ nay về sau các ngươi chính là chúng ta thiên hà bộ lạc một phần tử các ngươi liền an tâm ở chúng ta trong bộ lạc sinh hoạt đi hắn cùng giống khải cũng không dám tiến lên chỉ làm trong bộ lạc cá thú mang theo trưởng nhĩ bộ lạc thú nhân á thú đi trong bộ lạc dàn xếp còn có kia nhiệt tâm thú nhân muốn tiến lên hỗ trợ lập tức bị hắn ngăn trở vui đùa cái gì vậy thú nhân đi lên lại dọa vượng một cái làm sao bây giờ lang mơ mơ màng màng mà mở mắt ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là sơn động đỉnh chỉ là hảo kỳ quái cái này sơn động đỉnh như thế nào là có đầu gỗ vẫn là hắc hắc đâu đột nhiên hắn đột nhiên ngồi dậy, hắn nghĩ tới, bọn họ không phải vào thiên hà bộ lạc sao? Hắn nhớ rõ thiên hà bộ lạc thủ lĩnh đang ở nói với hắn lời nói, hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Thiên hà bộ lạc thủ lĩnh đâu? Chẳng lẽ hắn lại hôn mê bất tỉnh? Thủ lĩnh, ngươi tỉnh! Một cái thọ tộc cá thu đi đến, lang hô, a mang, phát sinh cái gì? Nơi này là chỗ nào? A mang nói, thủ lĩnh, vừa rồi thiên hà bộ lạc thú nhân á thú nhóm ra tới nên đón chúng ta. Chúng ta bộ lạc hảo chút thú nhân á thú đều hôn mê bất tỉnh, hiện tại thiên hạ bộ lạc cá thú đem chúng ta đưa tới nơi này, làm chúng ta trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi. A mang hai mắt sáng lên mà nhìn bốn phía, thủ lĩnh, thiên hà bộ lạc cá thú cùng ta nói cái này tiêu phòng ở, là bọn họ trụ địa phương, so sơn động nhưng khá hơn nhiều. Nàng có nói, thủ lĩnh, thiên hạ bộ lạc có thật nhiều phòng ở, bọn họ nói về sau chúng ta hai ba cá nhân liền có thể được đến một cái phòng ở, nơi này thật tốt quá. Tự nàng trong miệng câu kia trong bộ lạc thật nhiều thú nhân á thú đều hôn mê bất tỉnh lúc sau, lang liền không biết nàng đang nói chút cái gì, hắn hai mắt đăm đăm đầy mặt thấp thỏm lo âu, hắn nhất sợ hãi sự tình vẫn là đã xảy ra. Biết bọn họ muốn gia nhập thiên hà bộ lạc, lang vẫn luôn ở lo lắng, lo lắng thiên hà bộ lạc không tiếp nhận bọn họ, bất quá bọn họ là thiên hà bộ lạc vui mời, ngay từ đầu thiên hà bộ lạc thú nhân nhất định sẽ không cự tuyệt bọn họ, chính là về sau đâu. phát hiện bọn họ kỳ thật là nhỏ yếu đến cực điểm con thỏ thú nhân về sau đâu. Cho nên hắn lo lắng nhất sự tình chính là thiên hà bộ lạc thú nhân sẽ phát hiện bọn họ nhỏ yếu, đứng mũi chịu xào chính là bọn họ trong bộ lạc thú nhân á thú đối mặt manh thu thú nhân sẽ té xỉu chuyện này, tuy rằng chính hắn cũng thực sợ hãi, nhưng hắn trong lòng biết chuyện như vậy đối với này đó manh thu thú nhân mà nói là một kiện cỡ nào buồn cười sự tình. Đối phương căn bản là không có thương tổn bọn họ ý đồ, thậm chí không có lộ ra giữ tợn răng nanh. Chỉ là đứng ở bọn họ bên người mà thôi, bọn họ trường nhĩ bộ lạc thú nhân á thú thế nhưng liền sợ hai đến hôn mê bất tỉnh, trên đời này còn sẽ có so với bọn hắn càng thêm nhắc gan, càng thêm nhỏ yếu tộc đàn sao. Vì thế mấy ngày nay làng đối với tộc nhân là ngàn dặn dò vạn dặn dò, liền hy vọng có thể cho thiên hà bộ lạc thú nhân á thú lưu lại một hảo một chút ấn tượng đầu tiên. Tuy rằng bọn họ dũng manh cường tráng không đứng dậy, nhưng ít ra không thể ngất xỉu đi thôi. Lại không nghĩ rằng sợ hãi cái gì tới cái gì. Ngay cả hắn cái này thủ lĩnh đều hôn mê bất tỉnh, hắn còn có cái gì tư cách đi nói bộ lạc những người khác. Lang chỉ cảm thấy con đường phía trước tối tăm, thậm chí hắn đã thấy được bọn họ trưởng nhĩ bộ lạc bị thiên hà bộ lạc thú nhân ghét bỏ, sau đó bị đuổi ra bộ lạc cảnh tượng, liền tưởng trước kia những cái đó bộ lạc giống nhau. Thủ lĩnh, thủ lĩnh. Lang hồi qua thần, A mang hỏi, thủ lĩnh, ngươi suy nghĩ cái gì A? Lang trong miệng chua sót, cũng không nghĩ đem mấy thứ này nói ra làm tộc nhân lo lắng, chỉ là nói. Chúng ta đã ở Thiên Hà Bộ Lạc, đợi chút ngươi đi nói cho tộc nhân, về sau liền không cần kêu ta thủ lĩnh, trực tiếp kêu tên của ta, từ hôm nay trở đi chúng ta thủ lĩnh là Thiên Hà Bộ Lạc thủ lĩnh. A mang người, nàng nói, "Hảo, bất quá đầu." Lang, Thiên Hà Bộ Lạc cá thú nói, "Chờ ngươi tỉnh lúc sau đến đi gặp Thiên Hà Bộ Lạc thủ lĩnh, nói là có chuyện cùng ngươi thương lượng." Lang lên tiếng, cũng không dám trì hoãn, lập tức tìm được rồi Thiên Hà Bộ Lạc cá thú, ương hắn mang chính mình đi tìm Thiên Hà Bộ Lạc thủ lĩnh. A lâm đem người đưa tới kiến tạo phòng ở địa phương, mấy ngày nay trong bộ lạc ở không ngừng kiến tạo tân phòng phòng, thủ lĩnh Giắc cũng ở kiến trúc đội hỗ trợ, hắn hô một tiếng, thủ lĩnh, trường nhị bộ lạc thủ lĩnh tới. Nghe được thanh âm, rắc quay đầu nhìn lại, ở nhìn đến trường Nhĩ bộ lạc thú nhân thời điểm, chạy nhanh buông trong tay gạch xanh, nghĩ đến chính mình phía trước thế nhưng đem người dọa hôn mê, trên mặt nỗ lực mà bài trừ một cái tươi cười. Phía trước ở thiên hà bộ lạc cửa thời điểm, lang vượng vượng hồ hồ. Căn bản không có thấy rõ ràng thiên hà bộ lạc thủ lĩnh bộ dáng, lúc này cuối cùng là thấy được thiên hà bộ lạc thủ lĩnh, tuy rằng hắn vẫn như cũ cảm thấy đối phương thực đáng sợ, đặc biệt đối phương còn ở một đám manh thú thú nhân bên trong, nhưng cũng may hai bên khoảng cách không gần, lang còn có thể kiên trì, hơn nữa hắn đoán được, thiên hà bộ lạc thủ lĩnh là hắc nhưu thú nhân, đồng dạng rất cường đại, lại sẽ không làm hắn, thực sợ hãi. Cho nên hắn thoáng yên tâm, cảm thấy chính mình ở thủ lĩnh trước mặt hẳn là sẽ không ngất xỉu đi. Không nghĩ tới ngay sau đó liền nhìn đến hùng tráng thú nhân nghe rằng, giống như là ở hướng tới hắn thị uy giống nhau, kia nháy mắt lang thiếu chút nữa không trước mắt tối sầm lại hôn mê bất tỉnh, cũng may hắn ngoan cường chịu đựng. sau đó liền nhìn đến cái kia cường tráng, cực có lực gáp bách hắc nghiêu thú nhân đã đi tới. Theo khoảng cách kéo gần, lang càng thêm phần trương, hắn trong đầu các loại ý niệm nơi nơi phi, cuối cùng hối thành một cổ, đúng rồi, đối phương có thể lấy một cái hắc nghiêu thú nhân trở thành nhiều như vậy manh thú thú nhân thủ lĩnh. Chẳng lẽ không thể so mặt khác manh thú thú nhân còn muốn lợi hại, còn muốn đáng sợ sao? Hắn bi ai nghĩ đến, có lẽ bởi vì bọn họ trường nhĩ bộ lạc ngất xỉu đi chuyện này, thiên hà bộ lạc thủ lĩnh đối bọn họ đã là phi thường không hài lòng, hiện tại tìm hắn chính là thương lượng muốn đem bọn họ đuổi ra đi sự tình. Nô, Lang, các ngươi này một đường còn hảo. Hùng hồn thanh âm ở bên thai nổ tung, Lang run run rẩy rẩy trả lời, Đầu. Thủ lĩnh, hết thể đều hảo. Giác gai gai đầu. tâm nói cái này trường nhĩ bộ lạc thú nhân nhưng quá yếu ngay cả thủ lĩnh thoạt nhìn đều cùng cái a thu không sai biệt lắm bất quá mặc kệ hắn nói này liền hảo nếu các ngươi trường nhĩ bộ lạc gia nhập chúng ta thiên hà bộ lạc từ nay về sau các ngươi chính là chúng ta thiên hà bộ lạc người các ngươi trước hảo hảo ở lại trong bộ lạc có rất nhiều sự tình muốn các ngươi làm ngày mai a lâm liền sẽ mang theo các ngươi đi làm nhìn đến lang jun bần bật bộ dáng hắn nói ta nói xong ngươi có cái gì muốn nói sao lang không Không có. Giác vươn tay vô vô bở vai của hắn, kia hảo, các ngươi bộ lạc người hôm nay liền trước hảo hảo nghỉ ngơi, ngươi mau trở về đi thôi. Chờ đến bị A Lâm một lần nữa đưa tới trong phòng, lang mới lấy lại tinh thần, này. Liền kết thúc, hắn có chút ngạc nhiên, liền tính không có ghét bỏ bọn họ bộ lạc người nhát gan nuôi nhược, chẳng lẽ không uy hiếp đe dọa bọn họ một phen sao. Bọn họ chính là mới tới thú nhân á thú, chẳng lẽ không sợ bọn họ đào tàu sao. Trước kia bọn họ bộ lạc gia nhập quá mấy cái bộ lạc Ngày đầu tiên thời điểm những cái đó các thú nhân đều dùng sức mà đe dọa bọn họ, làm cho bọn họ ý thức được cái này bộ lạc cường đại, tuyệt bọn họ chạy trốn ý niệm, tuy rằng đến cuối cùng bọn họ đều là bị này đó bộ lạc cấp đổi đi. Hắn quay đầu nhìn A Lâm, nhỏ giọng hỏi, A Lâm, bộ lạc cứ như vậy tiếp thu chúng ta sao? A Lâm, đúng vậy. Lang, nhưng, bộ lạc không sợ chúng ta đào tẩu sao? A Lâm đột nhiên liền cười, hắn nói, không sợ, Lang, chỉ cần một ngày thời gian. Các ngươi liền sẽ biết chúng ta thiên hà bộ lạc đến tột cùng là một cái cái dạng gì bộ lạc, trước nay đều chỉ có thú nhân á thú muốn gia nhập chúng ta bộ lạc, mà không có thú nhân á thú nguyện ý rời đi chúng ta bộ lạc. Nhìn á lâm đầy mặt kiêu ngạo, lang ngây ngẩn cả người. a lâm vô vô bờ vai của hắn nói, lang, các ngươi liền an tâm ở trong bộ lạc ở lại đi, không cần sợ hãi, chúng ta bộ lạc thú nhân rất cường đại, nhưng bọn họ tuyệt đối sẽ không đối trong bộ lạc người vươn lợi chảo cùng răng nanh, nếu ai dám như vậy đối với các ngươi Các ngươi liền lập tức nói cho thủ lĩnh, như vậy thú nhân sẽ bị đuổi ra bộ lạc. Hắn nói, thiên hạ bộ lạc quan trọng nhất một việc chính là, không thể thương tổn tộc nhân. 56, chương 56. Thiên hạ bộ lạc đến tột cùng là một cái cái dạng gì bộ lạc, trường nghĩ bộ lạc thú nhân á thú vẫn chưa biết được. Bọn họ chỉ biết lúc này đây bọn họ gia nhập bộ lạc không có ở trước tiên đe dọa bọn họ, ngược lại cho bọn hắn đưa lên thơm ngào ngạt đồ ăn, là bọn họ chưa từng có ngửi được quá mùi hương. Á thụ đối diện trước này đó thú nhân Á thú nói, nhanh ăn đi, này một đường đều ở lên đường, các ngươi nhất định đói là đi. Trường Nhĩ bộ lạc thú nhân Á thú nhóm hai mặt nhìn nhau, bọn họ còn không có gặp được quá chuyện như vậy, tiến vào một cái bộ lạc việc đầu tiên thế nhưng chính là làm cho bọn họ ăn cái gì. Hơn nữa thứ này thơm quá a, bọn họ thật sự nhịn không được. Không biết là ai trước động, dù sao chờ lấy lại tinh thần thời điểm bọn họ đã ở đại đại nổi trước mặt lập đội. từng bước từng bước từ kêu a thủ á thú trong tay tiếp nhận nóng hầm hập đồ ăn, ngồi ở hai bên vuông vức đá xanh trên đầu, bọn họ gấp không chờ nổi bắt đầu ăn lên. Có tiểu thú nhân không nhịn xuống hô ra tới, "A mỗ có thịt. Bên trong có thịt." Mặt khác thú nhân á thú cũng đều ăn tới rồi, nhìn a thủ ánh mắt cảm kích cực kỳ, đối với rất ít có thể ăn đến thịt trưởng nhĩ bộ lạc thú nhân á thú mà nói, có thể ăn đến thịt chính là hạnh phúc nhất sự tình. Mới vừa thấy mặt bọn họ liền ở thiên hà bộ lạc thú nhân trước mặt hôn mê bất tỉnh. Hiện tại bọn họ thế nhưng có thể còn nguyện ý làm cho bọn họ ăn thịt, thiên hà bộ lạc người thật là người tốt. Ăn uống no đủ, A thụ mang theo bọn họ đem trong tay chén đũa rửa sạch sẽ, nàng liền cùng A lâm cùng nhau cùng này đó thú nhân á thú hàn huyên lên. Bởi vì bọn họ là á thú, cảm giác gáp bách không cường, cho nên dần dần có á thú lá gan lớn lên. Một cái nhỏ sinh thọ tộc nữ á thú đứng lên, nhỏ giọng hỏi, A thụ, chúng ta không có rất mạnh lực lượng, về sau chúng ta ở trong bộ lạc phải làm chút cái gì đâu. điểm này là trường nhĩ bộ lạc tất cả mọi người quan tâm sự tình a thủ cười cười về điểm này thủ lĩnh tự nhiên đã sớm nói cho bọn họ hắc như bộ lạc thú nhân không chỉ có riêng là mang về trường nhĩ bộ lạc thú nhân a thú còn mang về y y nói cùng y y đổ đồ vật a thụ nói các người nhất am hiểu sự tình là cái gì nữ a thú nghĩ nghĩ không nghĩ ra được lắc lắc đầu chỉ nói không có bất quá trong bộ lạc có chuyện gì đều có thể cho chúng ta đi làm chúng ta nhất định sẽ làm tốt còn có thú nhân nói đúng vậy chúng ta trưởng nhĩ bộ lạc bắt không đến đại con ngồi nhưng chúng ta cũng sẽ nỗ lực đi bắt một ít tiểu nhân con ngồi bên cạnh a lâm lắc đầu hắn nói không y lìa đối với các ngươi là có an bài chờ đến ngày mai các ngươi sẽ biết ngày mai vì thế trưởng nhĩ bộ lạc thú nhân á thú nhóm vượt qua một cái trằn trọc ban đêm bọn họ đương nhiên nhớ rõ vu không đúng hẳn là y lìa a lâm cùng á thủ đã nói cho bọn họ y lìa là y lìa vu là vu hai cái là bất đồng bọn họ còn hơi có chút hổ thẹn còn nhớ rõ lúc trước y tựa hồ cũng là nói cho bọn họ hắn là y nhưng bọn họ nghĩ lầm y nói sai rồi cho nên luôn là kêu y vì vu trở lại chuyện chính bọn họ nhớ rõ lúc trước y đã nói với bọn họ nói sẽ không làm cho bọn họ làm có nguy hiểm sự tình hiện tại bọn họ trong đầu tràn đầy vân an sẽ không có nguy hiểm sự tình kia sẽ là cái gì đâu chỉ có lang nhớ tới lúc trước y nghe nói bọn họ bộ lạc sẽ gieo trồng thời điểm thực kích động bộ dáng cho nên hắn mơ mơ hồ hồ có một cái suy đoán nhưng hắn không dám nói ra vạn nhất không phải đâu ngày hôm sau trường nhĩ bộ lạc thú nhân á thú rất sớm liền nổi lên ở cửa sổ chỗ nhìn đến đi tới a thụ cùng a lâm bọn họ liền gấp không chờ nổi chạy ra tới a lâm cười nói đi thôi hôm nay mang các ngươi đi làm việc a lâm cùng a thụ đi tuốt đàng trước mặt bởi vì trường nhĩ bộ lạc thú nhân á thú trụ địa phương khoảng cách bộ lạc cửa là xa nhất cho nên bọn họ yêu cầu xuyên qua toàn bộ bộ lạc dọc theo đường đi trường nhĩ bộ lạc thú nhân á thú nhìn thấy trong bộ lạc có thú nhân á thú ở dọn đại thạch đầu còn có thú nhân á thú ở tu sửa bọn họ trụ cái loại này kêu phòng ở đồ vật Trường nhĩ bộ lạc thú nhân không dám nói lời nào thật cẩn thận đi theo hai cái á thú lòng tràn đầy thấp thỏm bất an cuối cùng bọn họ đi ra bộ lạc đi tới một mảnh mặt cỏ phía trước a lâm cùng á thủ xoay người nói các ngươi phải làm sự tình liền ở chỗ này trường nhĩ bộ lạc thú nhân á thú có người hỏi nhưng đây là một mảnh mặt cỏ Thu thập nói chúng ta yêu cầu đi rừng rậm mới được. Á thụ, không phải thu thập, các ngươi phải làm chính là đem này đó thổ địa cấp đào ra, loại thượng các ngươi mang đến thực vật hẳn giống. Trường nhĩ bộ lạc thú nhân Á thú đẩy mặt mê mang, một cái thú nhân nói, chúng ta liền làm cái này. A lâm đứng ra, đương nhiên không phải, sức lực đại thú nhân có thể cùng ta cùng đi kiến trúc đội, tu sửa phong úc, sức lực tiểu nhân thú nhân Á thú mới phụ trách gieo trồng. Trường nhĩ bộ lạc thú nhân Á thú hai mặt nhìn nhau, Mặc dù là như thế, làm cho bọn họ làm sự tình cũng quá dễ dàng một ít đi. Này không phải lời nói dối, tuy rằng trường nghĩ bộ lạc thú nhân á thú so với thiên hà bộ lạc thú nhân á thú muốn nhu nhược rất nhiều, nhưng mặc dù là bọn họ lực lượng cũng là so cố lưu cường, cho nên trồng trọt điểm này sự tình ở bọn họ xem ra thật đúng là có thể xương được với nhẹ nhàng. Có người nói, A Lâm A Thụ, chúng ta không đi thu thập nói, trong bộ lạc ăn cái gì? A Thụ dẫn bọn hắn tới rồi khoảng cách nơi này không xa một chỗ bình thản gõ đất. Chỉ thấy thiên hà bộ lạc cá thu thậm chí tiểu thú nhân đều trên mặt đất làm việc, tảng lớn tảng lớn khai khẩn quá trên mặt đất mọc đầy lá xanh. A thụ nói: "Đây là chúng ta bộ lạc gieo địa quả, còn có mặt khác có thể ăn đồ vật. Từ năm nay bắt đầu chúng ta bộ lạc đối thu thập nhu cầu liền không cao, chỉ cần đem các ngươi mang đến đồ vật loại hảo, loại nhiều, chúng ta bộ lạc sẽ không khuyết thiếu ăn." Hắn còn nói: "Hơn nữa chúng ta bộ lạc có một nhóm người chuyên môn thu thập, nếu các ngươi có ai muốn thu thập nói cũng có thể gia nhập thu thập đội." hắn nhìn trường nhĩ bộ lạc thú nhân á thú hảo bắt đầu đi hiện tại vẫn là mùa hạ chúng ta đến loại tốt nhất nhiều đồ ăn tới rồi mùa đông mới sẽ không đói các ngươi làm sao vậy a thụ chân tay luôn uống vốn dĩ muốn mang này đó thọ tộc thú nhân á thú bắt đầu khai khẩn thổ địa ai ngờ vừa nhấc đầu liền nhìn đến này đó thú nhân á thú nước mắt lưng tròng mà nhìn hắn hắn bị xem đến một cái giật mình hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì lang đi ra hắn nói a thụ Các ngươi thiên hà bộ lạc đối chúng ta thật tốt quá. Ô ô ô ý, ý ngươi còn có thể đi sao? Cố lưu nhìn nhìn chính mình dày, đế giày ma đến chỉ có hơi mỏng một tầng, mà đến còn bóc ra hơn phân nửa, hai chỉ giày ngón tay cái chỗ đều phá động, vô luận như thế nào cũng chưa biện pháp lại xuyên đi xuống. Hắn trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ, này song giày thể thao ở thế giới này làm bạn hắn không sai biệt lắm một năm thời gian, có thể nói là trên người hắn trừ bỏ phòng y tế hệ thống ở ngoài nhất quý giá đồ vật cũng không quá. Trước đây hắn ở thiên hà bộ lạc, liền tính mỗi ngày đi ra ngoài thu thập, dùng thời gian cũng không dài, tuy rằng dày cũng có mài mòn, cũng may hắn tương đối yêu quý, trạng thái còn tính tốt đẹp. Nhưng đi theo lưu động bộ lạc ra tới lúc sau, mỗi ngày không phải ở lên đường chính là ở lên đường trên đường, dày mài mòn tốc độ càng lúc càng nhanh, thẳng đến hôm nay, hắn một chân dẫm vào bùn lầy ba, bị hắc lôi ra tới lúc sau, trên chân hai chỉ dày hoàn toàn báo hỏng. Đối mặt hắc do hỏi, cố lưu rất muốn nói, không tốt không tốt, quá không hảo. Không có giày hắn sao có thể đi đường. Hắn nhìn mắt hắc quang chơi trọi chân, tới rồi bên miệng nói không thể không nuốt xuống đi. Này đó thú nhân á thú tử sinh hạ tới liền chân trần, trên chân đã sinh ra thật dày vết chai, chặt chẽ bảo hộ bọn họ lòng bàn chân, mà cố lưu đâu. Bởi vì này đã hơn một năm hành tẩu, hắn chân cũng có kén, nhưng kia tầng hơi mỏng kén tại đây hiểm ác mặt đường thượng thí dùng không có, vừa đi nhất định chính là vết thương chồng chết, máu tươi đầm địa. Cố lưu không nghĩ bị thương. Hắn cũng không nghĩ làm chính mình đi thích đứng cái gì đi chân trần đi đường. Này một năm thời gian hắn nghiên cứu quá như thế nào chế tạo giày dơm, tuy rằng hắn không có thể thành công, chính là hắn tin tưởng trong bộ lạc có thể chế tác vải bông lúc sau, hắn là có thể cho chính mình tạo một đôi giày vải ra tới, đem giày thể thao từ trên chân cởi xuống dưới, kéo xuống dây giày, cố lưu từ bên cạnh người ra thú túi móc ra hai khối ra thú, nguyên lành khóa lại trên chân, chắc hẳn cố lưu đối hắn nói, không có việc gì, chúng ta tiếp tục đi thôi. Đến nỗi cặp kia rách tung tué giày thể thao vẫn như cũ bị hắn thu lên, vui đùa cái gì vậy, chưa từng nghe qua tần ba năm cũ ba năm, khâu khâu vá vá lại ba năm, này xong giày thể thao lạn là lạ điểm, nhưng chờ hắn không xuống dưới dùng kim chỉ cùng ra thú bổ một bổ, cũng chưa chắc không thể lại xuyên. Hắc tự nhiên là biết hắn luôn là ăn mặc trên chân cái kia kêu, kêu giày đồ vật, cũng thấy được kia so với bọn hắn này đó thú nhân á thú trắng không biết nhiều ít chân, vì thế nói, ý ta có ngươi đi thôi, cố lưu xua tay, không cần. Ta thói quen thì tốt rồi, chẳng lẽ lúc sau này một đường ngươi đều có thể bối ta không thành? Hắc thành thành thật thật gật đầu, có thể a. Cố lưu, tên ngốc to con. Hắn nỗ lực thích đứng trên chân gia thú, nhìn về phía Aman nói, Aman, chúng ta khoảng cách gần nhất bộ lạc còn có bao nhiêu lâu? Hôm nay vãn chút thời điểm là có thể đến, chính là Aman trên mặt lộ ra do dự chi sắc. Cố lưu hỏi hắn, chính là cái gì? Aman, chính là phía trước bộ lạc thực tính bài ngoại. không tốt lắm ở chung hơn nữa thực hung cố lưu thực hung ở khoảng cách bọn họ mười mấy km ngoại một chỗ cánh rừng bên trong thật lớn nham thạch xây mà thành huyệt động đan sen có hứng thú giờ này khắc này một đám cơ bắp mạnh mẽ thú nhân tụ tập ở trong rừng trên đất trống một người cao lớn đầu bạc thú nhân một tay xách theo một cái khác gầy yếu một ít tóc đỏ thú nhân một tay đem người xô đẩy đến trên đất trống ở nơi đó bốn năm cái thú nhân nằm trên mặt đất thấp rộng. đầu bạc thú nhân trầm giọng nói đi cho bọn hắn đuổi đi Tà Linh. Tóc đỏ thú nhân khóc không ra nước mắt, hắn nói, ta không phải các ngươi bộ lạc vu, vì cái gì phải cho các ngươi bộ lạc người đuổi đi Tà Linh? Đầu bạc thú nhân nheo nheo nắm tay, trừng mắt nói, không đuổi đi Tà Linh chúng ta liền giết ngươi, ngươi làm vẫn là không làm. Tóc đỏ thú nhân sợ tới mức nước mắt lương tròng, hút hút cái mũi nói, lợi nha, ngươi nếu là dám giết ta, về sau các ngươi bộ lạc thú nhân cũng đừng tưởng có vu cho các ngươi đuổi đi Tà Linh. Đầu bạc thú nhân hừ một tiếng, Giết ngươi cùng lắm thì chúng ta đi xa một chút đi mặt khác bộ lạc lại đoạt một cái vu là được, làm nhanh lên, ta muốn bọn họ hôm nay buổi tối liền hảo lên. Tóc đỏ thú nhân vu đầy mặt bi phẫn, chỉ vào một cái thú nhân nói, hắn bị thương, ta yêu cầu hỏa cho hắn miệng vết thương đuổi đi tà linh. Đầu bạc thú nhân đá hắn một chân, quát, đánh rắm, không chuẩn thiêu. Lần trước ngươi thiêu chúng ta bộ lạc thú nhân, không hai ngày người liền đã chết, đừng cho là ta không biết ngươi là tưởng đem chúng ta bộ lạc thú nhân đều cấp thiêu chết. Tóc đỏ thú nhân đã giận thả phẫn, đột nhiên đứng lên cả giận nói, đây là thần điện dạy cho ta đuổi đi tà linh phương pháp, ngươi không cho ta thiêu, ta còn muốn như thế nào cho bọn hắn đuổi đi tà linh. Đầu bạc thú nhân lạnh nhạt nói, liên quan gì ta, tùy tiện ngươi khiêu vũ vẫn là ca hát, dù sao ta muốn bọn họ đêm nay liền hảo lên. Nếu là không có hảo, ta liền giết ngươi. Nói hắn còn nghe răng, đem hắn trước người tóc đỏ thú nhân sợ tới mức một cái giật mình, lập tức sủi lơ trên mặt đất ấu ấu khóc lên, này không phải làm khó người khác sao. 57, chương 57. Thái Dương Tây Nghiêng, chiều hôm nặng nề, ở mọi người trước mặt xuất hiện một mảnh cánh rừng, Aman đột nhiên ngừng lại, hắn quay đầu nói, "Irie, phía trước chính là mãnh hổ bộ lạc." Mãnh hổ bộ lạc? Cố Lưu kinh ngạc, chẳng lẽ trong bộ lạc thú nhân tất cả đều là hổ tộc thú nhân? Nếu thật là như thế, trước mặt cái này mãnh hổ bộ lạc thực lực tuyệt đối không yếu, cùng Aman lúc trước nói hung cũng có thể đối thượng, không chỉ có Cố Lưu như thế tưởng, thiên hà bộ lạc thú nhân cũng đều là cách nghĩ như vậy. Liền biểu tình đều nghiêm túc lên, cảnh giác bốn phía. Aman trên mặt lộ ra vài phần biến yếu, hắn nói, không phải, ý Cố lưu gật gật đầu, nghĩ cái này mảnh hổ bộ lạc phỏng trừng cùng thiên hạ bộ lạc giống nhau là cái hỗn hợp bộ lạc, cũng không chú ý tới Aman sắc mặt, đang muốn hỏi trong bộ lạc có bao nhiêu hổ tộc thú nhân, lơ đãng đảo qua phía trước tầm mắt lại đột nhiên một đốn, chỉ một thoáng hắn tầm nhìn cùng trong óc đều bị phía trước kia tảng lớn cánh rừng cấp chiếm cứ, đó là, cây trúc. vì thế a man cùng thiên hà bộ lạc thú nhân á thú liền nhìn đến bọn họ y ỉa đột nhiên tựa như điên rồi giống nhau nhằm phía phía trước a man chạy nhanh đuổi theo đi hô y ỉa y ỉa ngươi làm gì vậy phía trước chính là mãnh hổ bộ lạc lãnh địa chúng ta không thể cứ như vậy tùy tiện vào đi cuối cùng cố lưu ở rừng trúc ngoại đương yên nhưng ánh mắt lại vô luận như thế nào đều không thể từ cây trúc thượng dịch hay rốt cuộc đây chính là cây trúc ca có thể làm ra cụ có thể làm đồ làm bếp còn có thể tạo phòng ở biên cái sọn thậm chí măng còn có thể ăn cây trúc muốn thật sự đếm kỹ khởi cây trúc rượu dụng kia tuyệt đối là nhiều đến không xuể cố lưu thậm chí đã nghĩ đến chính mình có thể ở nắng hè trói trang ngày mùa hè ngủ thượng lạnh leo chiếu trúc hiển nhiên a man bọn họ cũng không thể lý giải cố lưu vì cái gì kích động như vậy thấy cố lưu đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm rừng trúc a man lẩm nói còn không phải là mấy cây có cái gì đẹp cố lưu thu hồi tầm mắt cười nói chúng nó cũng không phải là thụ chúng nó kêu trúc tác dụng nhưng nhiều chúng ta đi tìm một cây tiểu một ít cây trúc, xem có biện pháp nào không đem nó di tải đến chúng ta bộ lạc phụ cận. Aman chạy nhanh giữ chặt hắn, ý, ý đề, đào thụ sự tỉnh trước không đội, tiến vào cánh rừng chính là mánh hổ bộ lạc lãnh địa. bọn họ bộ lạc thú nhân hung hãn, chúng ta đến trước chào hỏi một cái. lời nói còn chưa nói xong, liệt cùng hắc động tác nhất trí mà nhìn về phía trong rừng, quắc, là ai? lờ mờ trong rừng trúc, hai cái cao lớn thú nhân đi ra, bọn họ sinh đến cao lớn uy mãnh, rất là bất phàm. nhưng mặt lại là tròn tròn, bằng thêm vài phần nu hòa, nhược hóa bọn họ hung hãn chi khí, đảo hiện ra vài tia hàm hậu tới. Nhưng mà bọn họ tuyệt đối không phải hàm hậu, hai cái thú nhân lạnh lùng mà nhìn thiên hà bộ lạc đoàn người, trong đó một cái thú nhân nghe răng, lạnh nhạt nói, các ngươi là ai? Nơi này là chúng ta mãnh hổ bộ lạc lãnh địa. A-man chạy nhanh nhảy ra nói, lợi chào, lợi chào, là ta, hắc như bộ lạc A-man, các ngươi không nhớ rõ chúng ta sao? Trong đó một cái thú nhân nhìn về phía Aman, trong mắt hung quang lui bước một chút, hiển nhiên nhận ra Aman, nhưng hắn vẫn là cảnh giác nói, Aman, các ngươi hắc như bộ lạc không phải mùa thu mùa đông mới đến bên này, lúc này mới mùa hạ, các ngươi lại tới làm gì. Hơn nữa, hắn thẳng lăng lăng nhìn về phía lấy liệt cùng hắc cầm đầu thiên hà bộ lạc thú nhân, bọn họ cũng không phải là các ngươi hắc như thú nhân, khi nào các ngươi hắc như bộ lạc thành hỗn hợp bộ lạc không thành. Không phải, lợi chào, bọn họ là thiên hà bộ lạc. cũng là ra tới làm lưu động bộ lạc, lần này bọn họ mang đến muối, bình gốm, còn có bố, các ngươi nếu yêu cầu trao đổi có thể theo chân bọn họ trao đổi. Lợi chào vẫn như cũ cảnh giác, lưu động bộ lạc chưa từng có nhìn thấy quá lưu động bộ lạc lúc này ra tới. Vị này dũng sĩ. Cố Lưu đứng dậy, nửa câu sau lời nói còn chưa nói ra tới, cái kia kêu, kêu lợi chảo thú nhân liền nhìn hắn hỏi, ngươi kêu ta cái gì? Cố Lưu ngẩn người, dũng sĩ, chẳng lẽ có cái gì vấn đề sao? Lợi Trảo ngẩng đầu hừ một tiếng. Nói, không thành vấn đề, chính là không nghĩ tới ngươi còn rất thật tinh mắt. Ra cửa bên ngoài thấy ai đều kêu dũng sĩ cố lưu. Hắn cười nói, dũng sĩ, mùa hạ cùng mùa thu là đồ ăn nhất dư thừa thời điểm, loại này thời điểm không tới cùng các ngươi trao đổi, chờ đến đồ ăn thiếu mùa đông, khi đó chẳng phải là chỉ biết một chuyến tay không. Lợi chào nhữ mày nghĩ nghĩ, cảm thấy giống như cũng có chút đạo lý. Hắn nói, các ngươi là từ đâu biên tới. đề tai nhảy chuyển cực nhanh, cố lưu còn không có phản ứng lại đây. A-man lập tức chỉ thiên hạ bộ lạc phương hướng nói, bọn họ bộ lạc ở cái kia phương hướng. A-man quay đầu đối cố Lưu thấp giọng nói, muốn tiến bọn họ bộ lạc đều đến trả lời vấn đề này, bọn họ không chào đón từ cái kia phương hướng tới thú nhân A-thú. Cố Lưu chú ý tới A-man chỉ phương hướng là phía bắc, mà bọn họ là từ phía nam tới. Nghe được A-man nói như vậy, lợi chào gật gật đầu nói, các ngươi ở chỗ này chờ, ta phải trở về nói cho thủ lĩnh. Nói xong hắn làm bên người thú nhân đi vào truyền tin. Chính mình tắc gắt gao nhìn chằm chằm Cố Lưu nhóm người này người. thực mau, một đám thú nhân liền từ trong rừng trúc đi ra, Cố Lưu phát hiện này đàn thú nhân đích sắc đều rất cao lớn uy mãnh, hình thể thượng so với hắn bên người hùng tộc thú nhân hạc cũng liền hơi nhỏ một chút, nhưng so với giống nhau thú nhân cường tráng không ít. Liệt, Hắc, Hắc đứng ở Cố Lưu bên người, Thiên hạ bộ lạc thú nhân đều đứng dậy đem á thú che ở mặt sau, thẳng tắp nhìn phía trước mánh hổ bộ lạc thú nhân. Lợi chào đứng ở một bên, đánh nhau đầu thú nhân cung kính nói: Kaka, bọn họ là hắc nhưu bộ lạc cá thú mang đến lưu động bộ lạc đi đầu thú nhân nói ta là manh hổ bộ lạc thủ lĩnh lợi nha cố lưu ta là thiên hà bộ lạc vu vu manh hổ bộ lạc thú nhân đều kinh ngạc lợi nha kinh ngạc nói các ngươi thiên hà bộ lạc còn muốn vu ra tới mạo hiểm sao hắn vốn định nói các ngươi thiên hà bộ lạc như vậy nhược sao chính là nhìn đến kia mười mấy cao lớn cường tráng toàn thân đều tản ra cường đại lực gác bách thú nhân những lời này bị hắn nuốt trở vào Chỉ xem này mười mấy thú nhân liền biết, cái này thiên hạ bộ lạc tuyệt đối không yếu. Lợi chào tiến đến hắn bên thai thấp giọng nói, ca ca, chúng ta bộ lạc không thiếu vài thứ kia, làm cho bọn họ đi thôi. Tới phía trước lợi nha cũng thật là nghĩ như vậy, nhưng hiện tại hắn thay đổi sĩ ý, hắn nói, nếu là lưu động bộ lạc, vậy xin theo chúng ta đi thôi, đến chúng ta bộ lạc trao đổi đồ đổ vật Uy đừng lười biếng. Thủ lĩnh là rời đi, nhưng hắn lập tức liền sẽ trở về, ta nhưng nói cho ngươi, thiên liền phải đen. Trời tối phía trước chúng ta bộ lạc thú nhân còn không có hào lên, thủ lĩnh chính là sẽ giết ngươi. Kim đầy mặt bi phẫn, hắn cả giận nói, ta đều nhảy một ngày, chẳng lẽ còn không cho ta nghỉ một chút sao? Kim là hồng hồ bộ lạc vu, ở hồng hồ bộ lạc chính là nhất chịu tôn kính tồn tại, ở trong bộ lạc hắn có thể cho ai đuổi đi một lần ta linh, ai mà không cung cung kính kính, cảm kích nước mắt rối, ở xong việc còn sẽ đưa lên phong phú tạ lễ, nhưng cố tình ở cái này mánh hổ bộ lạc này đó thú nhân căn bản là không đem hắn làm như vu giống nhau đối đãi hoặc là nói này đó thú nhân rõ ràng biết hắn là vu lại đối hắn không có chút nào tôn kính ngược lại động bất động liền đối hắn kêu đánh kêu giết thủ kim thú nhân khinh thường nói ngươi chính là một cái thú nhân chẳng lẽ như vậy liền không được các ngươi hồng hồ bộ lạc thú nhân cứ như vậy nhược. ta chính là vu kim phản bắt nói mặt khác thú nhân như thế nào có thể cùng vu so sánh với hắn từ sinh hạ tới chính là trong bộ lạc đời kế tiếp vu căn bản không cần giống trong bộ lạc mặt khác thú nhân giống nhau đi đi săn chém giết vu vu lại làm sao vậy thủ kim thú nhân hừ lạnh một tiếng rời đi bộ lạc mặt khác thú nhân có thể sống sót ngươi một cái vu có thể sống sót sao kim ta có thể đi thần điện mặt khác bộ lạc cũng sẽ cầu ta đi thú nhân mắt trợn trắng chỉ nói mau nhảy không chuẩn dừng lại kim hắn không tình nguyện di chuyển lên trong lòng nguyền rủa mãnh hổ bộ lạc thú nhân đều sẽ bị tà linh quấn thân mà thống khổ chết đi Này đó chỉ biết đánh đánh giết giết thú nhân, căn bản không biết cái gì kêu kính sợ, giống bọn họ như vậy bất kính thiên thần, bất kính vui bộ lạc cuối cùng chỉ biết hủy diệt. Liên ở hắn sức cùng lực kiệt thời điểm, bên ngoài truyền đến thanh âm, thủ hắn thú nhân đột nhiên đứng lên, hướng về phía nơi xa hồ, thủ lĩnh. Một người cao lớn thú nhân bước đi tới, nhìn nhìn nằm trên mặt đất năm cái thú nhân, hắn ngẩng đầu nhìn kim, ánh mắt lạnh băng, Ngươi có phải hay không căn bản không có dụng tâm vì bọn họ đuổi đi tà linh. Bọn họ một chút đều không có hảo lên. Kim nuốt nuốt nước miếng, mồ hôi lạnh nháy mắt liền xuống dưới, hắn dám cùng mặt khác thú nhân xảo, nhưng đối mặt cái này bộ lạc thủ lĩnh lợi nha, đặc biệt là bạo nộ trạng thái hạ lợi nha, hắn một câu cũng không dám nói, hắn đã từng nhìn thấy quá lợi nha giết chết khắc vu, cho nên hắn biết nếu hắn không có thể cứu này mấy cái thú nhân, lợi nha là thật sự sẽ giết hắn. Sinh tử vi hiếp hạ, Kim điên cuồng lắc đầu, không phải. Ta nỗ lực, thật sự. Ta dùng tất cả đều là thần điện giao cho ta, thần điện nói như thế nào, ta liền như thế nào làm. Ta không biết bọn họ vì cái gì còn không có hào lên, thiên còn không có hát, ta tiếp tục cho bọn hắn đuổi đi tà linh. Tiếp tục. Nói hắn liền gấp không chờ nổi nhảy dựng lên, liền sợ ngay sau đó lợi nha liền vươn móng vuốt đem hắn giết. Ai biết lợi nha trực tiếp một phen đem hắn đẩy ra, nói không cần ngươi, ngươi cái này phế vật. Kim bất chấp chính mình té ngã trên đất, vội vàng bỏ dậy, cho rằng chính mình sẽ chết. Tưởng Cầu lợi nha lại cho chính mình một lần cơ hội, cũng đúng lúc này hắn nhìn thấy Lợi Nha nhìn về phía cánh rừng ngoại, nói: "Thiên Hà Bộ Lạc Vu, ngươi có thể trợ giúp chúng ta bộ lạc thú nhân đuổi đi tà linh sao?" Thiên Hà Bộ Lạc đoàn người đi đến, Cố Lưu nhìn về phía trên mặt đất năm cái thú nhân nói, nguyện ý thử một lần. Kim ngồi ở một bên, nhìn cái này không thể hiểu được xuất hiện nói là lưu động bộ lạc vu tự cấp năm cái thú nhân đuổi đi tà linh, hắn lạnh lùng cười nói: "Ngươi đang làm gì?" Cố Lưu không phản ứng hắn. chuyên tâm cấp 5 cái thú nhân kiểm tra thân thể, trừ bỏ trong đó một cái thú nhân trên người có rõ ràng miệng vết thương ở ngoài, mặt khác bốn cái thú nhân trên người đều không có miệng vết thương. hắn nghĩ nghĩ đối lợi nha nói, mánh hổ bộ lạc thủ lĩnh, có thể nhóm lửa sao? Ha ha, lợi nha ngươi nhưng nghe được, cái này vu đuổi đi, tà linh phương thức cùng ta đuổi đi, tà linh phương thức không có bất luận cái gì bất đồng. Ta đã sớm nói phải dùng hỏa cho hắn bỏng cháy miệng vết thương đuổi đi tà linh, ngươi cố tình không nghe ta. Nếu ngươi sớm làm ta cho hắn bỏng cháy miệng vết thương, nói không chừng bọn họ đã hảo đi lên. Nhìn thấy cố lưu nói muốn nóng lửa, vốn đang rất là sợ hãi kim lập tức liền kiêu căng ngạo mạn lên, hắn nhìn mánh hổ bộ lạc thủ lĩnh đầy mặt đều là ngạo sắc. Mánh hổ bộ lạc thủ lĩnh lợi nha sắc mặt cũng khó coi lên, rốt cuộc ban ngày hắn mới phủ quyết kim bỏng cháy miệng vết thương yêu cầu, nếu hiện tại đồng ý mới tới vu, này không phải đánh hắn mặt sao. Về sau hắn còn muốn như thế nào uy hiếp cái này tóc đỏ thú nhân? lợi nha nhìn cố lưu thần sắc thay đổi liên tục nếu cái này vu là bọn họ đoạt tới hắn giờ phút này nói không chừng chính là một trên chân đi nhưng cố tình cái này vu là lưu động bộ lạc hắn không thể động thủ ngay cả cự tuyệt đều không thể quá đông cứng Liên ở lợi nha nghĩ như thế nào cự tuyệt cố lưu yêu cầu thời điểm cố lưu lại là nhìn về phía kim hơi hơi mỉm cười nghĩ đến vị này vu là hiểu lầm ta làm mánh hổ bộ lạc thủ lĩnh nhóm lửa là vì chiếu sáng rốt cuộc thiên đã mau đen không phải sao hắn dừng một chút tiếp tục nói Hơn nữa, ta cũng không bỏng cháy bất luận kẻ nào miệng vết thương, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Bỏng cháy miệng vết thương không chỉ có không thể đuổi đi tà linh, ngược lại sẽ làm bị thương thú nhân á thú bị chết càng mau. Thảo! Ta liền biết. Nguyên lai thật là như vậy. Lợi nha đệ đệ lợi chảo nguyên bản ngồi sổn một bên, nghe thế câu nói đột nhiên nhảy dựng lên, chỉ vào kim liền mắng. Nguyên lai ngươi thật là ở cố ý giết chúng ta bộ lạc thú nhân. Kim hoảng sợ mà nhìn lợi chảo, lắc đầu nói, không phải, không phải ta không có, ta thật sự không có. hắn chỉ vào cố lưu nói, hắn, hắn là kẻ lừa đảo. hắn khẳng định là cái kẻ lừa đảo. ta đuổi đi tà linh phương pháp đều là từ thần điện học được, sở hữu vu đều dùng như vậy phương pháp cho người ta đuổi đi tà linh. hắn không làm như vậy chỉ có thể thuyết minh hắn căn bản là không phải vu. hắn ở lừa gạt các ngươi. hắn lại nhìn lợi chào nói, lợi chào, ngươi ngẫm lại, các ngươi bộ lạc trước kia đoạt tới vu có phải hay không cũng là như thế này cho người ta đuổi đi tà linh. Ta thật sự không có cố ý thương tổn các ngươi bộ lạc thú nhân, ngươi ngẫm lại có phải hay không? Lợi chảo gãi gãi đầu, nói thầm nói, hình như là như vậy. Hắn nhìn cố lưu nói, huy, ngươi là đang lừa chúng ta sao? Cố lưu thong thả ung dung nói, ai là kẻ lừa đảo, chờ ta cho các ngươi bộ lạc thú nhân đuổi đi xong tà linh chẳng phải sẽ biết sao? Lợi nha ngăn cản còn tưởng nói chuyện lợi trào, nhìn cố lưu nói, thiên hạ bộ lạc vu, nếu ngươi có thể cứu chúng ta bộ lạc thú nhân... chúng ta mánh hổ bộ lạc đem đưa lên phong phú tạ lễ cố lưu không có trả lời chỉ nói mau nhóm lửa đi hỏa thực mau sinh lên dựa vào ánh lửa cố lưu cấp 5 cái thú nhân kiểm tra trên thực tế bị thương cái kia thú nhân miệng vết thương không lớn cảm nhiễm tình huống cũng không nghiêm trọng chỉ là cổ quay chính là bọn họ nằm cái đều ôm bụng tiêu đau cho bọn hắn bắt mạch lúc sau cố lưu hỏi một cái thú nhân trừ bỏ bụng đau các ngươi còn có chỗ nào không thoải mái cái kia thú nhân nói choáng vắng đầu ta đầu thực vượng. mặt khác bốn cái thú nhân cũng đều tỏ vẻ chính mình có như vậy bệnh trạng lúc này một cái thú nhân đột nhiên ngồi dậy ôm bụng hướng tới bên kia liền phun ra lên có lẽ là dạ dày căn bản không có đồ ăn nhổ ra đều là nước trong cố lưu hỏi các ngươi đều sẽ như vậy phun sao bốn cái thú nhân gật đầu cố lưu lại hỏi vậy các ngươi hôm nay ăn cái gì sao cái kia thú nhân khó chịu rên gì, không có chúng ta không có cảm giác được đói ăn không vô đồ vật cố lưu nhìn nhìn bọn họ sắc mặt hỏi Trong khoảng thời gian này các ngươi ăn đều là cái gì? Thú nhân nói, chính là thịt, còn có thụ. Cố lưu bắt lấy trọng điểm, cái gì thụ? Thú nhân chỉ chỉ hai bên cây trúc nói, chính là cái này thụ A. Cố lưu mày ninh lên, còn có ăn mặt khác đồ vật sao? Tuy rằng có chút kỳ quái này đó thú nhân vì cái gì sẽ ăn cây trúc, nhưng quan trọng nhất chính là cây trúc cũng sẽ không tạo thành như vậy trạng hướng. Này năm cái thú nhân choáng vắng đầu, nôn mửa, bụng đau, này không giống như là sinh bệnh, càng như là trúng đầu. Cho nên hắn cần thiết biết mấy ngày này bọn họ ăn thứ gì. Thú nhân lắc đầu, đã không có. Suy. Bên người vang lên một tiếng cười nhạo, cố lưu quay đầu, liền nhìn đến cái kia tóc đỏ thú nhân bất thiện nhìn chính mình, lạnh lạnh nói, ngươi còn không cho bọn họ đuổi đi tà linh. Ở chỗ này hỏi tới hỏi lui, nên không phải là tưởng kéo dài thời gian đi. 58, chương 58. Vốn dĩ có một cái tân vu xuất hiện đối với Kim tới nói chưa chắc không phải một chuyện tốt. hắn là bị đột nhiên cướp được mánh hổ bộ lạc cái này bộ lạc thú nhân thoạt nhìn đều rất mạnh nhưng cố tình bộ lạc ít người đến đáng thương tự nhiên không có tư cách được đến một cái vu vì thế chỉ cần trong bộ lạc có người bị tà linh cuốn thân bọn họ liền sẽ đi mặt khác bộ lạc đoạt vu kim cũng là quá xui xẻo hồng hồ bộ lạc khoảng cách cái này mánh thú bộ lạc gần nhất cho nên hắn bị đoạt số lần thẳng tắp bay lên không phải không có đem chuyện này nói cho trong bộ lạc thủ lĩnh thu nhân nhưng vô luận bộ lạc như thế nào phòng bị nên đoạt vẫn là giống nhau đoạt cái này làm cho kim thập phần hỏng mất. đương nhiên phía trước kia vài lần hỏng mất đều so ra kém lúc này đây, bởi vì lần này hắn không có thành công cấp manh thú bộ lạc thú nhân đuổi đi tà linh sẽ chết. thiên thần tại thượng, hắn ở thần điện học tập lâu như vậy, lại ở hồng hồ bộ lạc đương hảo chút năm vu, chưa từng có nghe qua như vậy đáng sợ sự tình, vu cho người ta đuổi đi tà linh kia cũng là muốn xem thiên thần ý tứ hảo đi. thiên thần cho rằng cái này thú nhân đáng chết, vô luận vu như thế nào đuổi đi tà linh cũng đều là vô dụng a. nhưng vô luận kim như thế nào giải thích vô dụng hết thể vô dụng cái này bộ lạc thú nhân giống như là nghe không hiểu lời nói giống nhau cắn chết cứu không người sống hắn sẽ chết kim lần này là thật sự hằng mất ở suốt một ngày đuổi đi tà linh nghi thức bên trong hắn vô số lần nghĩ có ai tới cứu cứu hắn vô số lần muốn vì cái gì bị bắt được nơi này tới vu cố tình là chính mình nếu là người khác nên có bao nhiêu hảo a sau đó hiện tại hắn nguyện vọng thỏa mãn một nửa một cái tân vu đi vào mánh hổ bộ lạc Hắn tạm thời có thể nghỉ một chút. Này vốn là một chuyện tốt, nhưng ở sơ sơ thở dài nhẹ nhõn một hơi, lúc sau Kim trong lòng lại bắt đầu khó chịu lên. Nguyên nhân vô hắn, cái này mới tới Vu căn bản không phải bị trộm tới. Hơn nữa ở hắn phía sau còn có bọn họ bộ lạc thú nhân, liền tính cứu không sống này đó thú nhân hắn cũng sẽ không chết. Quan trọng nhất chính là cái này Vu gần nhất liền phủ định hắn cho người ta đuổi đi tà linh phương pháp. Cái này yếu đối mong manh á thú tự nhiên là không sao cả, liền tính cứu không sống manh thú bộ lạc thú nhân. Hắn vô vô ngông liền đi rồi, nhưng hắn đâu. Còn muốn lưu tại cái này bộ lạc vẫn luôn đuổi đi tà linh, còn muốn bị chịu này đó thú nhân nghi ngờ, cuối cùng nói không chừng thật sự sẽ chết, cái này làm cho kim như thế nào có thể chịu đựng? Trời đã tối rồi, ngảy lên ánh lửa bên trong, kim mắt lạnh nhìn cách đó không xa ở năm cái thú nhân bên người nhìn tới nhìn lui á thú, phát hiện hắn căn bản không có cấp 5 cái thú nhân đuổi đi tà linh tính toán, ngược lại ở nơi đó lung tung hỏi tới hỏi lui. nhìn dáng vẻ liền không giống như là một cái đứng đắn vu hắn hoàn toàn nhịn không được chính mình trong lòng bất mãn mở miệng chào phúng một câu chào phúng xong lúc sau cảm thấy không đủ lại nói ngươi lại kéo dài đi xuống nói không chừng bọn họ đều phải chết ngươi thật là vu sao ta chưa từng có gặp qua vu sẽ như vậy đuổi đi tà linh ngươi nên không phải là giả vu đi hắn cường điệu nói đuổi đi hai chữ kia hài hước cao ngạo biểu tình cùng tư thái không một không nói rõ hắn đã xem thấu trước mặt cái này á thú vụng về siếc còn đuổi đi tà linh Tới nơi này lửa ăn lửa uống còn kém không nhiều lắm. Lần thứ hai cấp 5 cái thú nhân bắt mạch cố lưu nghe vậy quét mắt tóc đỏ thú nhân, không mặn không nhạt nói, ngươi chưa thấy qua không đại biểu không có, ít thấy việc lạ. Kim, ngươi, cố lưu trực tiếp đánh gây hắn nói, quay đầu đối manh thú bộ lạc thủ lĩnh lợi nha nói, thủ lĩnh, có thể làm ta xem bọn hắn mấy ngày nay ăn đổ vật sao, bao gồm nước uống. Lợi nha như mày, hầu nghi mà nhìn cố lưu, hắn bên cạnh lợi trảo liền không có như vậy nhiều băn khoăn, trực tiếp hỏi ngươi xem bọn họ ăn đồ vật làm gì hiện tại ngươi không nên chạy nhanh cho bọn hắn đuổi đi tà linh sao cố lưu phía sau hát trực tiếp đứng ra cực kỳ không kiên nhẫn nói các ngươi biết cái gì đây là chúng ta y ỉa vu đuổi đi tà linh phương thức chúng ta bộ lạc bao nhiêu người đều là bị như vậy cứu tới y ỉa vu cho các ngươi làm gì các ngươi liền làm gì nếu nhảy tới nhảy lui là có thể đuổi đi tà linh các ngươi bộ lạc này nằm cái thú nhân như thế nào còn không có hảo nói xong hắn nhìn mắt một bên kim khinh thường mà hừ một tiếng kim hắn thế nhưng bị một cái thú nhân cấp khinh thường một cái chỉ biết đánh đánh rết giết, giết thú nhân cũng dám khinh thường hắn hắn lập tức muốn mắng to nhưng nhìn đến hắc cường tráng thân thể cùng hắn phía sau mười mấy cường tráng thú nhân tới rồi bên miệng nói lại nuốt trở vào hắn chỉ có thể nhỏ giọng biểu đạt bất mãn đây là vu đuổi đi tà linh phương thức các ngươi như vậy hỏi tới hỏi lui còn không bằng ta nhảy tới nhảy lui ta đảo muốn nhìn hỏi đông hỏi tây còn có thể cho người ta đuổi đi tà linh Mánh hổ bộ lạc thú nhân cũng đều có chút do dự, này người sáng suốt đều nhìn ra được tới, tùy tiện hỏi hai câu lời nói hiệu quả khẳng định là so ra kém vây quanh thú nhân nhảy tới nhảy lui, cho nên bọn họ phải tin tưởng cái này lưu động bộ lạc vu sao. Lợi nha mở miệng nói, lợi chào, đi đem chúng ta bộ lạc đồ ăn lấy lại đây. Lợi chào, ca ca. Sa bọn họ tình huống thật không tốt, loại này thời điểm còn không bằng làm hồng hồ bộ lạc vu cho bọn hắn đuổi đi tà linh. Lợi nha, mau đi lấy đồ vật lợi chảo nhũ mảy không tình nguyện đi không bao lâu hắn liền ôm một đống đồ vật lại đây dựa vào ánh lửa cố lưu cẩn thận xem xét mỗi loại đồ vật có thịt khô có măng còn có trúc diệp một bên lợi chảo trực tiếp từ bên trong vớt lên một cái măng thành thạo lột ra măng ra răng rắc răng rắc ăn lên cố lưu có chút kỳ quái như thế nào mánh hổ bộ lạc thú nhân còn muốn ăn măng trúc diệp vẫn là ăn sống phải biết rằng măng không có độc nhưng ăn sống kia cũng không thể ăn a bất quá này không phải quan trọng nhất quan trọng nhất chính là Này đó chính là các ngươi bộ lạc sở hữu đồ ăn sao. Lợi chảo có chút bất mãn, đúng vậy, chúng ta bình thường liền ăn này đó. Hắn còn nói, đều cho ngươi lấy lại đây, ngươi mau cho bọn hắn đuổi đi tà linh đi. Cố lưu như mày, không đúng, nhất định còn rơi rớt cái gì. Lợi chảo răng rắc đem mang cắn tiếp theo đại khối, khó chịu nói, ngươi đây là có ý tứ gì. Cố lưu không để ý đến hắn, quay đầu hỏi năm cái thú nhân, các ngươi cẩn thận ngẫm lại, trừ bỏ này mấy thứ đồ vật ở ngoài, các ngươi còn ăn cái gì. đặc biệt là cỏ cây phân lượng không nhất định nhiều đêm đen tới trong rừng chỉ có ngọn lửa bỏng cháy củi gỗ đùng thanh tựa hồ là cảm thấy được cố lưu thái độ mọi người không khỏi đều nhìn về phía năm cái thú nhân lợi nhau ý thức được cái gì nói thẳng xa các ngươi cần thiết đem các ngươi ăn xong đi đồ vật thành thành thật thật nói ra xa rất thống khổ hắn nói thủ lĩnh chúng ta thật sự không có ăn cái gì a ta nhớ ra rồi nhất bên cạnh một cái thú nhân đột nhiên nói hắn nhìn về phía xa nói xa Chúng ta ăn tiêm diệp thảo can, ngươi còn nhớ rõ sao? Sa không nói gì, một cái khác thú nhân nói, ta cũng nghĩ tới. Ngày đó chúng ta năm cái đi ra ngoài săn thú, hầm thị thời điểm thả một chút tiêm diệp thảo can. Sa cũng nghĩ tới, đúng vậy, chính là tiêm diệp thảo can, chính là chúng ta chỉ thả một chút, trước kia chúng ta đều ăn qua, cũng không ra cái gì vấn đề a Hắn nhìn về phía lợi nha, thủ lĩnh, chúng ta bộ lạc người không phải đều ăn qua tiêm diệp thảo can sao? Vẫn là vu. Được rồi. lợi nha nhìn về phía cố lưu vu bọn họ ăn xong chính là tiêm diệp thảo căn chúng ta bộ lạc người đều ăn qua người muốn xem sao cố lưu gật đầu nếu có thể thỉnh đem tiêm diệp thảo cùng tiêm diệp thảo căn cùng nhau lấy lại đây đứng ở góc một cái thú nhân nói thủ lĩnh ta đi ta biết nơi nào có tiêm diệp thảo cái kia thú nhân chạy ra đi thức mau tiêm diệp thảo mang về tới một đại phủng liền căn mang thổ thảo đặt ở cố lưu trước mặt lợi nha hỏi vu đây là tiêm diệp thảo có cái gì vấn đề sao Cố Lưu, vấn đề, vấn đề lớn đi. Hắn cầm lấy một cái rễ cây nói, thủ lĩnh, thứ này kêu hả thủ ô, có độc, có độc. Ở đây mánh hổ bộ lạc thú nhân đều nhắc mãi cái này từ, bọn họ nghe không rõ. Cố Lưu giải thích nói, nói được đơn giản một ít chính là thứ này ăn sẽ làm người khó chịu, nghiêm trọng thời điểm sẽ dẫn tới người tử vong. Không có khả năng. Lợi chào nói, chúng ta bộ lạc thú nhân đều ăn qua thứ này, như thế nào chúng ta không có việc gì đâu. cố lưu giờ phút này trong lòng suy đoán đã chứng thực cái này nằm cái thú nhân chính là bởi vì ăn quá liều hà thủ ô dẫn tới gan suy kiệt thông tục nói bọn họ chúng hà thủ ô độc đối mặt lợi chảo hoài nghi cố lưu chỉ nói hà thủ ô chút ít ăn sẽ không có quá lớn vấn đề nhưng một khi quá liều liền sẽ tạo thành chúng độc hơn nữa hà thủ ô còn có sinh hà thủ ô cùng chế hà thủ ô khác nhau sinh hà thủ ô độc tính rất mạnh bào chế quá hà thủ ô độc tính hạ thấp nhưng cũng không thể tùy tiện ăn Ngọn ý nhi này cũng không phải là thanh hoa ớt cùng sinh cương, muốn ăn là có thể ăn, một không cẩn thận liền sẽ người chết. Ở Hoa Quốc, bởi vì Hà Thủ Ô có tóc đen công hiệu, cho nên quảng trị phổ la đại chúng truy phủng, cũng liền dẫn tới thật nhiều người bởi vì quá nhiều dùng ăn Hà Thủ Ô mà gan thận suy kiệt, cuối cùng tử vong. Là dược ba phần độc, những lời này cũng không phải nói nói mà thôi. Hà Thủ Ô chính là một muội quan trọng trung thảo dược, có trị liệu tinh huyết mạch hư, đầu váng mắt hoa, dâu tóc sớm mạch eo đầu gối rùn Lâu ngược, ung độc, lỗi lịch, chàng táo táo bón công hiệu một, nhưng đồng thời nó lại là một loại cực có độc tính thảo dược, mà loại này thảo dược ở trung dược chung cũng không hiếm thấy, cho nên không bệnh không thai đừng nghĩ đi uống thuốc, ăn nhiều kia mới là thật sự sẽ mắc lỗi. Đặc biệt là hà thủ ô loại này dược vật, không có lời dặn của bác sĩ tốt nhất không cần tự mình dùng. Trước mặt năm cái thú nhân đau bụng, nôn mửa, chóng vắng đầu, đúng là chúng hà thủ ô độc có bệnh trạng, bởi vì ánh sáng tối tăm, lúc trước cố lưu còn không thể xác định. Nhưng hiện giờ xác nhận bọn họ dùng hà thủ ô, liền có thể khẳng định bọn họ năm người đích xác đều xuất hiện bệnh vàng da. Cố Lưu có thể làm cũng chính là cho bọn hắn bảo gan, hàng bệnh vàng ra trị liệu, rửa ruột thúc dục phun đạo tả. Tuy rằng bọn họ tựa hồ đã đem có thể phun đều nổ ra, nhưng nhiều phun phun tổng không có chỗ hỏng. Vì thế kế tiếp thời gian năm cái thú nhân đầu tiên là hung hăng đã kéo thả phun, hoàn toàn đem dạ dày đều cấp quét sạch, kia bộ dáng thoạt nhìn thật là thê thảm, thậm chí so với phía trước còn muốn thảm. kim ở một bên nguyên bản là xem đến trận mắt há hốc mồm bởi vì hắn chưa bao giờ gặp qua như vậy đuổi đi tà linh nhìn nhìn liền nhịn không được xét miệng đối cố lưu nói ta không biết ngươi ở thần điện là như thế nào học tập nhưng ngươi này hoàn toàn chính là ở hại người ngươi không cho bọn họ đuổi đi tà linh ngược lại làm cho bọn họ tình huống càng ngày càng nghiêm trọng cố lưu không để ý tới hắn xem năm người không sai biệt lắm từ hệ thống không gian mua sắm bảo gan dược cấp năm người ăn vào, năm cái thú nhân bị hắn này một hồi lăn lộn lòng còn sợ hãi Nhìn cố lưu trong tay đồ vật không dám ăn, cố lưu chỉ nói, muốn chết cũng đừng ăn. Năm cái thú nhân, gà bọn họ không muốn chết, cho nên vẫn là ăn đi. 59, chương 59, như vậy thì tốt rồi. Ân, hảo, kẻ lừa đảo, ngươi tuyệt đối là cái kẻ lừa đảo. Kim đột nhiên nhảy dựng lên, chỉ vào cố lưu nói, ngươi căn bản không có cho bọn hắn đuổi đi tà linh, liền hỏi bọn họ nói mấy câu, nhìn nhìn bọn họ ăn đồ vật. Hiện tại cho bọn hắn ăn chút kỳ kỳ quái quái đồ vật, này liền hảo. Ta chưa bao giờ gặp qua cái nào vu là như thế này, đuổi đi Tà Linh, ngươi căn bản là sẽ không đuổi đi Tà Linh. Mới vừa cấp 5 cái thú nhân ăn xong dược, làm manh hổ bộ lạc thú nhân đem 5 cái người bệnh đỡ về sơn động nghỉ ngơi, lại là không nghĩ tới cái này tóc đỏ vu liền nhảy ra tới, đối cố Lưu ngang ngược chỉ trích. Chuyện tới hiện giờ, Cố Lưu gặp được quá vu cũng không phải một cái hai cái. đối này đó vu cái gọi là đuổi đi tà linh kia một bộ có thể nói thuộc đến không thể lại chín này cũng không phải hắn lần đầu tiên bị người đánh thành kẻ lừa đảo phỏng chừng cũng không phải là cuối cùng một lần hắn đã thói quen lập tức quay đầu nhìn đỏ mắt phát thú nhân nói đệ nhất ai nói cho ngươi bọn họ là bị tà linh quấn thân ngươi vừa rồi không có cẩn thận ngay sao bọn họ là ăn hà thủ ô cũng chính là tiêm diệp thảo căn chúng độc cho nên mới sẽ biến thành dáng vẻ này bọn họ căn bản là không phải tà linh quấn thân đệ nhị Ta không phải kẻ lừa đảo, ta cũng không cần sẽ các ngươi cái gọi là đuổi đi ta linh, bởi vì không nhảy nhót ta giống nhau có thể cứu người, cũng không biết các ngươi nhảy nhót thật sự có thể cứu người sao. Kim mở to hai mắt, chờ cố lưu nói, ngươi, ngươi, ngươi chính là kẻ lừa đảo, sao có thể có vu hỏi hai câu là có thể cứu người. Thần điện vu đều không được. Cố lưu vô ngữ, ai nói cho ngươi ta là hỏi hai câu liền cứu bọn họ, ta hỏi bọn hắn là muốn tìm đến bọn họ khó chịu căn nguyên. chỉ có tìm được rồi nguyên nhân ta mới biết được nên như thế nào trị liệu bọn họ nên làm cho bọn họ ăn cái gì dược có thể trị hảo bọn họ không phải ta kia hai câu hỏi chuyện mà là ta cho bọn hắn ăn dược kim trừng mắt vẫn là không tin chỉ là nói thầm ngươi không phải vu ngươi là kẻ lừa đảo bọn họ nhất định sẽ chết cố lưu biết này những vu đều là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ cũng không cùng hắn nhiều lời vừa lúc mánh hổ bộ lạc cho bọn hắn đằng ra một cái sơn động vì thế đi theo thiên hà bộ lạc thú nhân đi chuẩn bị cơm chiều ai ngươi nói đều là thật vậy chăng cố lưu chính ăn đồ vật máy hổ bộ lạc cái kia kêu, kêu lợi chảo thú nhân liền thấu lại đây hắn cũng ở ăn cơm chiều bất quá một tay bưng hầm thịt một tay cầm lột sắc măng một ngụm hầm thịt một ngụm măng xem kia bộ dáng quả thực không cần quá hưởng thụ đừng nói này măng bạch bạch nội nột, cố lưu lập tức liền nghĩ tới măng phiến xào thịt khô măng chua bút úp nước miếng rầm rầm liền chảy xuống dưới thịt khô hảo thuyết dùng muối ướp lúc sau lại dùng khói sông măng hiện tại cũng có kém chính là ớt tay Cây à, ớt cay a ớt cay từ tới rồi nơi này lúc sau cố lưu liền không có lúc nào là không tưởng niệm nó đáng tiếc đến nay còn không có phát hiện ớt cay phương tung có lẽ là thấy cố lưu nhìn chằm chằm vào chính mình trong tay mang xem lợi chảo đem cắn một nửa mang phong tới cố lưu trước mặt người muốn ăn tản ra một cổ thực vật hương thơm còn mang theo trong suốt nước miếng mang tới rồi chính mình trước mặt cố lưu ghét bỏ sườn nghiêng người sâu kín phun ra hai chữ không nghĩ ta liền nói sao thích ăn nộn căn thú nhân liền chúng ta mánh hổ bộ lạc Lợi trảo bay nhanh mà thu hồi trong tay măng, cắn rất lớn một ngụm, phát ra răng rắc răng rắc nhấm nuốt thanh, híp mắt mị tư tư nói, nộn căn ăn ngon thật. Cố lưu đối bọn họ loại này thích ăn măng mánh hổ thực sự không lớn có thể lý giải, huống hổ măng vẫn là sinh măng, thứ hắn cũng không thể cộng tình, chỉ có thể bảo trì trầm mặc. Lợi trảo lại nhớ tới chính mình còn không có được đến trả lời vấn đề, vì thế lại hỏi một lần, ai, ngươi còn không có nói cho ta, chúng ta bộ lạc năm cái thú nhân thật sự không phải bị tà linh quấn thân sao. Cố lưu uống lên khẩu hầm thịt canh, bên trong bỏ thêm bắp, canh mang theo điểm ngọt lành, đem canh nuốt xuống, hắn nói, không phải, ta nói bọn họ chỉ là ăn hà thủ ô trúng độc Nói xong hắn kẹp lên một khối bắp gầm lên, quả nhiên, so sánh với đơn thuần hầm thịt, hắn vẫn là càng thêm thích bắp. Lợi chào ninh mi, đem trong tay mang thành thạo ăn xong, gãi gãi đầu nói, cái kia tiêm diệt thảo. Gì? Thủ ô là thật sự có độc sao? Là ăn xong đi người đều sẽ biến thành bọn họ dáng vẻ kia sao? Cố lưu nhìn hắn một cái, nhớ tới phía trước hắn hoài nghi chính mình khi nói qua nói, trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái nói, như thế nào, hiện tại không nghi ngờ ta. Lợi chào lập tức nâng cầm nói, ta còn là bảo trì hoài nghi, phải chờ tới bọn họ hảo đi lên ta mới có thể tin tưởng ngươi. Cố lưu thổi thổi canh, kia nhưng đến chờ cái vài thiên, chờ ngươi tin ta hỏi lại ta đi. Không được. Lợi chào nóng nảy, ấp úng nói, kỳ thật, ta cảm thấy. Ngươi nói được còn rất đúng. Hắn thúi lâu nói. Kỳ thật chúng ta bộ lạc hảo chút thú nhân đều giống bọn họ năm người giống nhau, chúng ta cho bọn hắn tìm thật nhiều vu, chính là đều không có dùng, bọn họ một ngày so với một ngày suy yếu, cuối cùng đều đã chết. Những cái đó vu đều nói chúng ta bộ lạc bị thiên thần ghét bỏ, bị tà linh mình rủa liền tính là thần điện vu tới đều cứu không được chúng ta, chỉ có ngươi, ngươi nói bọn họ không phải bị tà linh cuốn thân, ta liền muốn biết ngươi có hay không gạt chúng ta. Cố lưu dừng động tác, nhìn hắn gần từng chữ, lợi chào. Ta theo như lời mỗi một chữ đều là thật sự, bọn họ chỉ là chúng độc, tuyệt đối không có bị tà linh cuốn thân. Lợi chào trong mắt hình như có toái quang lập lòe, hắn nói, ngươi có thể hay không? Lợi chào trở về. Lợi chào nói đột nhiên im bặt, cố lưu theo tiếng nhìn lại, mánh hổ bộ lạc thủ lĩnh lợi nha lạnh lùng nhìn chính mình đệ đệ nói, còn không qua tới. Lợi chào nhìn xem cố lưu, lại nhìn xem chính mình ca ca, tựa hồ muốn nói cái gì, cuối cùng lại vẫn là ủ rũ cụp đuôi mà đi rồi. Ba ngày thời gian nhoáng lên rồi biến mất. Này ba ngày thời gian cố lưu đi khắp mảnh hổ bộ lạc lãnh địa, trừ bỏ cây trúc, hà thủ ô ở ngoài lại phát hiện vài loại thảo dược, thậm chí hắn phát hiện cây hồi, bắt giác lại danh bắt giác hồi hương ở Hoa quốc là một loại phi thường thường thấy hương liệu, đồng thời cũng là một loại trung dược chủ trị chủ trị hàn sán đau bụng, eo đầu gối lanh đau, dạ dày hàn nuôn mửa, quản bụng đau đớn, lạnh leo ở ức ngấm chân chờ một. Dược hiệu tạm thời không đề cập tới. Nhìn thấy này vị quen thuộc hương liệu. cố lưu trong đầu lập tức xuất hiện mặt khác vài loại vỏ quế hương diệp từ từ này đó nhưng đều là làm thịt kho tàu hương liệu a nghị nghị hắn lại thèm lên qua ước chừng một năm ăn cái gì không có gì gia vị nhật tử hắn là thật sự thực thèm thực thèm mãn đầu vóc đều là hoa quốc các loại mỹ thực cố lưu dây dưa dây cả trở lại mánh hổ bộ lạc một cái tóc đỏ thú nhân vọt đi lên chỉ vào cố lưu nói lợi nha ta liền nói hắn là cái kẻ lừa đảo này đều ba ngày năm cái bị tà linh quấn thân người vẫn là không có hảo lên mà hắn mỗi ngày liền đi xem một cái kia năm cái bị tà linh quấn thân thú nhân, sau đó liền theo chân bọn họ bộ lạc thú nhân đi ra ngoài, mấy ngày nay đều mau đem các ngươi lãnh địa cấp đi khắp, ta xem hắn căn bản là không phải cái gì, ý, ý căn bản là không biết nên như thế nào đuổi đi tà linh, bọn họ tới các ngươi bộ lạc chính là muốn chiếm lĩnh các ngươi bộ lạc. Kim một bộ tiêu căng ngạo mạn bộ dáng, ba ngày trước hắn liền không tin Cố Lưu, cho rằng Cố Lưu là cái kẻ lừa đảo, nhưng Cố Tình mánh hổ bộ lạc thủ lĩnh lợi nha cái gì cũng không nói. hắn chỉ có thể cắn răng trở hơn nữa là nơm nớp lo sợ trở hắn sợ sợ cái này tự xưng là vu á thú có thể làm kia năm cái thú nhân hào lên kia chẳng phải là thuyết minh hắn cái này hồng hồ bộ lạc vu mới là vô dụng nói như vậy hắn có thể hay không bị lợi nha giết chết cho nên hắn ngày ngày đều hướng thiên thần cầu nguyện cầu nguyện năm cái thú nhân không thể hào lên chỉ có như vậy mới có thể thuyết minh vô pháp cấp năm cái thú nhân đuổi đi tà linh không phải hắn vấn đề lo lắng đề phòng mà đợi ba ngày Hôm nay sáng sớm hắn liền chạy tới năm cái thú nhân nơi sơn động ngoại, biết bọn họ tựa hồ còn không có hảo lên, hắn nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, như vậy xem ra cái kia á thu thật sự chính là cái kẻ lừa đảo, cái gì chúng độc, đều là hắn nói ra gạt người, này đều ba ngày đi qua, những cái đó thú nhân đều còn chưa khá lên, kia khẳng định chính là bọn họ hảo không đứng dậy. Cho nên hắn chờ cố lưu hồi bộ lạc thời điểm, kéo lên mánh hổ bộ lạc thủ lĩnh lợi nha, phải làm chúng vạch trần cái này á thu gương mặt thật, cứ như vậy. nói không chừng hắn còn có thể củng cố chính mình ở lợi nha trong lòng địa vị lợi nha hẳn là liền sẽ không giết hắn đi kim thế tới rào rạc hắn kết luận cố lưu giờ phút này trong lòng nhất định là bất ổn hoảng loạn vô cùng cho nên thẳng tắp nhìn về phía cố lưu nói ba ngày đều đi qua ngươi cái này kẻ lừa đảo liền nói lời nói thật đi cố lưu không chút để ý mà đem trong tay thảo dược giao cho một bên liệt cúng hắc đào đào lỗ thai rất là tùy ý nói ngươi muốn ta nói cái gì kim nói ngươi là cái kẻ lừa đảo cố lưu cầm gật đầu nói ngươi là cái kẻ lừa đảo kim quay đầu liền đối lợi nha nói lợi nha ngươi xem chính hắn đều thừa không đúng kim trường hướng cố lưu cả giận nói ngươi nói ai là kẻ lừa đảo cố lưu nhún nhún bay không phải ngươi nói sao nói ngươi là kẻ lừa đảo ta là làm ngươi nói ngươi là kẻ lừa đảo không đúng chính là ngươi là kẻ lừa đảo không phải ta là kẻ lừa đảo cố lưu thập phần vô tội nói đúng vậy ngươi là kẻ lừa đảo không phải ta là kẻ lừa đảo Kim. Ngươi ở nói vậy. Cố lưu thở dài, ngươi người này thật sự rất kỳ quái, không chiếu ngươi nói ngươi muốn sinh khí, chiếu ngươi nói ngươi cũng muốn sinh khí. Kim đầy mặt bi phẫn. Cố lưu không hề đầu hắn, đối lợi nha nói, thủ lĩnh, sáng nay ta kiểm tra rồi bọn họ trạng huống, bọn họ khôi phục đến không tồi, ngươi đi xem qua sao. Lợi nha gật gật đầu, bọn họ làn ra ánh mắt đều đã cùng chúng ta giống nhau. Một bên kim trận tròn mắt, nhìn xem lợi nha lại nhìn xem cô lưu. Cuối cùng không thể không tiếp thu một cái tàn khốc sự thật, lợi nha thế nhưng đã sớm tin tưởng cái này á thú. Hơn nữa kia năm cái thú nhân thế nhưng mau bị trị hết. Sao có thể? Kim vẻ mặt khó có thể tin, thậm chí liền chính mình bị hai người nhìn chê cười chuyện này đều bất chấp truy cứu, lập tức xoay người chạy, hắn nhưng thật ra muốn nhìn kia năm cái thú nhân có phải hay không thật sự hào đi lên. Nay đầu Cố lưu đối lợi nha nói, "Là, đó là chúng độc lúc sau dẫn tới." Làn da nhan sắc khôi phục bình thường thuyết minh trị liệu có hiệu quả, bọn họ chúng độc còn không tính thâm, về sau không cần lại ăn hà thủ ô, quá một đoạn nhật tử liền sẽ khôi phục như thường. Lợi nha, cảm ơn ngươi, thiên hà bộ lạc vu chỉ cần là chúng ta bộ lạc có, ngươi muốn cái gì đều có thể. Cố lưu nhìn này đó thú nhân liếc mắt một cái, tâm nói những cái đó thảo dược cây trúc nhưng không cần các ngươi đồng ý, hắn muốn nhất vẫn là cái này bộ lạc thú nhân, một đường đi tới, bọn họ cũng gặp vài cái như vậy không có vu tiểu bộ lạc. Đại bộ phận đều là chút nhỏ yếu tộc đàn, manh hổ bộ lạc vẫn là bọn họ gặp được cái thứ nhất manh thu tộc đàn. Hơn nữa khảo sát 3 ngày, hắn phát hiện cái này Mánh hổ bộ lạc thú nhân thực thẳng thắn, nói chuyện làm việc đều là thẳng thắn, có lẽ là yêu thích ăn cây trúc duyên cớ, bọn họ thế nhưng còn không có mặt khác thú nhân hiếu chiến tật xấu, điểm này cố lưu là cực kỳ thưởng thức. Hơn nữa thủ lĩnh lợi nha còn không phải cái mê tin cuồng, từ ba ngày trước hắn tắc muốn bọn họ đồ ăn cấp năm cái thú nhân trị liệu điểm này là có thể nhìn ra tới Như vậy một cái bộ lạc chính thích hợp gia nhập bọn họ thiên hà bộ lạc A. Bất quá này hết thể vẫn là đến xem manh hổ bộ lạc chính mình ý tứ, hơn nữa cô Lưu cảm thấy có chút huyền, rốt cuộc nhân ra hảo hảo một cái bộ lạc thủ lĩnh, làm gì muốn gia nhập khác bộ lạc. Nhỏ yếu bộ lạc vô pháp chống cự ngoại giới nguy hiểm còn hảo thuyết, manh hổ bộ lạc hiển nhiên không phải như vậy, bọn họ lực lượng rất mạnh, chỉ cần không phải quá lớn con ngồi, đi săn đối bọn họ tới nói không khó. Bọn họ bộ lạc mấy chục cái thú nhân ở nơi này còn có thể quá đến có tư có vị. Duy nhất có thể xuống tay địa phương chính là bọn họ trong bộ lạc không có á thú. Đúng vậy, mánh hổ bộ lạc mấy chục cá nhân, mỗi một cái đều là thú nhân, một cái á thú đều không có. Cố Lưu có hỏi qua mánh hổ bộ lạc thú nhân, nhưng bọn họ đều giữ kín như bưng. Nói đến cái này liền cứng đờ nói sang chuyện khác hoặc là trực tiếp tránh ra, nơi này nhất định có cái gì vấn đề. Cố Lưu vì thế cười nói, lợi nha thủ lĩnh. Mấy ngày nay chúng ta ở các ngươi lãnh địa tìm được rồi rất nhiều thảo dược, cũng đào một ít cây trúc chuẩn bị mang về chính chúng ta bộ lạc. Lợi nha, này đó đều là các ngươi chính mình tìm được, cùng chúng ta không có quan hệ, không thể làm chúng ta tạ lễ. Cố lưu cười, như vậy thật thành thú nhân hắn là thật sự thực thích à, vì thế nói, nếu như vậy, ta cứ việc nói thẳng, không biết lợi nha thủ lĩnh có thể hay không giải đáp ta nghi hoặc. Lợi nha, ngươi hỏi. Cố lưu. Ta rất tò mò manh hổ trong bộ lạc vì cái gì không có một cái a thú. Lợi nha ánh mắt đột nhiên biến đổi, nhìn cố lưu nói, ngươi hỏi cái này để làm gì? Cố lưu, tò mò mà thôi. Lợi nha nói, vấn đề này ta không thể trả lời ngươi. Cũng đúng lúc này, lợi trảo từ trong rừng trúc chạy tới, hắn hô lớn, ca ca, hồng hô hồ bộ lạc thú nhân đánh lại đây. Ở rừng trúc ở ngoài, mấy chục chỉ cực đại màu đỏ hồ ly ở trong rừng cây chạy vội đi qua, đột nhiên đằng trước hồ ly ngừng lại, tiết chỉ hồ ly nói mãnh hổ bộ lạc thú nhân phát hiện chúng ta hắn bên người một con hồ ly phẫn nộ nói phát hiện liền phát hiện chúng ta hồng hồ bộ lạc theo chân bọn họ liều mạng đây là bọn họ lần thứ năm từ chúng ta bộ lạc cướp đi vu bọn họ căn bản không có đem chúng ta hồng hồ bộ lạc thú nhân để vào mắt quá đáng giận chúng ta cần thiết muốn cho bọn họ trả giá đại giới đi đầu hồng hồ ly hẹp dài con ngươi chầm xuống dưới hắn nói đúng vậy lần này chúng ta thế tất muốn cho bọn họ biết chúng ta hồng hồ bộ lạc không phải dễ chọc Hắn nhìn về phía bên người Hồ Ly, nhưng nhạc ngươi đến nhớ kỹ, chúng ta lần này chuyện quan trọng nhất là đem Vu cấp cấp về, cấp được Vu chúng ta cần thiết lập tức rời đi, trong bộ lạc người còn đang đợi chúng ta. Hông hô hồ gật đầu, ta đã biết, thủ lĩnh. 60, chương 60. Lợi Nha lạnh lùng mà nhìn phía trước, nơi đó một con cực đại Hồ Ly hô, "Lợi Nha, ngươi đoạt đi rồi chúng ta Vu, hiện tại lập tức đem chúng ta Vu trả lại cho chúng ta." Tư Lợi Trảo mang về tin tức đến bây giờ toàn bộ manh hổ bộ lạc dốc toàn bộ lực lượng cũng bất quá mới đi qua mấy phút đồng hồ thời gian hiện giờ bọn họ liền ở hồng hồ bộ lạc thú nhân tiến công lộ tuyến thượng nghe được hồng hồ bộ lạc thủ lĩnh yêu cầu lợi nha khỏe miệng kéo kéo ở hắn bên người lợi chảo căm giận nói nói còn cho bọn hắn liền còn cho bọn hắn sao bọn họ hồng hồ bộ lạc mặt cũng thật đại lợi nha nhìn hắn một cái đứng dậy đối hồng hồ nói viêm các ngươi bộ lạc vu đích sắc ở chúng ta bộ lạc chúng ta chỉ là tìm hắn rút một chút nếu các ngươi tới đón hắn chúng ta này liền đem hắn cho các ngươi đưa lại đây lợi chảo cả kinh nói ca ca bọn họ đều xông vào chúng ta lãnh địa cứ như vậy đem người còn trở về chúng ta manh hổ bộ lạc còn có uy hiếp lực sao lợi nha thấp giọng nói lợi chảo uy hiếp lực không phải ở này đó địa phương thể hiện huống hồ thật là chúng ta đoạt bọn họ vu quan trọng nhất chính là lợi chảo bọn họ vu đối chúng ta đã vô dụng hắn dương giọng đối hồng hồ nói viêm chúng ta này liền phái người đi đem các ngươi vu mang ra tới ở bọn họ đối diện Nguyên bản hùng hổ, cho rằng vô luận như thế nào đều sẽ có một hồi ác chiến, rốt cuộc mánh hổ bộ lạc không ngừng một lần cướp đi bọn họ vu không phải sao. Kết quả trăm triệu không nghĩ tới vốn là tùy tiện một câu kêu gọi, thế nhưng được đến chính là kết quả này. Mánh hổ bộ lạc thủ lĩnh nói cái gì? Đem vu cho bọn hắn đưa lại đây. Sao có thể? Hồng hồ thú nhân nhạc trên mặt tràn đầy kinh ngạc, hắn hỏi, thủ lĩnh, chúng ta đối diện thật là mánh hổ bộ lạc sao? bọn họ có thể dễ dàng như vậy mà liền đem vu trả lại cho chúng ta phía trước vài lần bọn họ không phải không có tới đoạt lấy vu nào một lần không phải khổ chiến ác chiến này đó manh hổ bộ lạc thú nhân thực lực cường sức lực đại ngay cả hình thú đều so với bọn hắn lớn vài lần đơn đả độc đấu bọn họ căn bản là không phải manh hổ bộ lạc thú nhân đối thủ liền tính hai ba cái hồng hồ thú nhân đánh một cái manh hổ bộ lạc thú nhân cũng đều rất là gian nan lần này bọn họ đều đã làm tốt khổ chiến chuẩn bị kết quả liền này liền này Không chỉ có hắn kinh ngạc, ở đây hồng hồ thú nhân cái nào không cảm thấy nghi hoặc. Giao thủ quá rất nhiều lần, bọn họ cũng đều biết mánh hổ bộ lạc đối vu chấp nhất, hiện tại có thể như vậy dễ dàng còn cho bọn hắn. Bọn họ bộ lạc không cần vu. Thủ lĩnh viêm cũng là không hiểu ra sao, nhìn không ra cái gì đạo đạo tới, đành phải nói, đừng động bọn họ thế nào, chúng ta liền dựa theo kế hoạch hành sự. Dứt lời hắn lớn tiếng nói, lợi nha, các ngươi đoạt chúng ta vu nhiều như vậy thứ, các ngươi sẽ lòng tốt như vậy. lợi nha. Có phải hay không hảo tâm, chờ chúng ta đem các ngươi vu mang đến chẳng phải sẽ biết. Viêm cắn răng, nhạc nói, thủ lĩnh, cũng không thể làm cho bọn họ trở lại bộ lạc. Viêm giơ tay, quắc, hướng. Vì thế mấy chục hồng hồ bá liền nhảy đi ra ngoài, thẳng đến manh hổ bộ lạc thú nhân, lợi chào kinh quát một tiếng, thảo. nay đàn hồ ly điên rồi. Đều nói muốn đem bọn họ vu cấp còn đi trở về, còn muốn đánh. Xem ta không đánh được các ngươi răng rơi đầy đất. Mánh hổ bộ lạc thú nhân đích sắc vô tình cùng hồng hồ bộ lạc đánh lên tới, nhưng nếu đối phương đều đã đánh lại đây, vậy đánh đi. Đang trước hai cái bộ lạc thượng trăm cái thú nhân đánh đến gào giống không ngừng, phía sau mánh hổ trong bộ lạc thiên hà bộ lạc thú nhân cũng bị công kích, không biết từ nơi nào toát ra mấy chục cái hồng hồ thú nhân, một câu cũng chưa nói liền vọt đi lên, thiên hà bộ lạc người bị đánh cái đột nhiên, tốt xấu ổn định, lập tức triển khai phản kích. Tinh, này đó thú nhân hảo cường. So mánh hổ bộ lạc thú nhân còn mạnh hơn. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Tiêu tinh hồng hồ thú nhân nói, chúng ta theo chân bọn họ không có thù hận, không cần hướng đã chết đánh, lặng lẽ đi đem vu mang ra tới mới là chính sự. Hảo, tinh, ta trước đứng vững, ngươi mau đi tìm vu. Vì thế chiến cuộc ở ngoài, một cái hồng hồ thú nhân lặng lẽ tránh đi, theo hương vị từ một cái khác phương hướng bay nhanh mà chiều một cái sơn động mà đi. Trong sơn động, cố lưu cùng kim hai mặt nhìn nhau, chiến đấu ngay từ đầu, hắn đã bị liệt cùng hắc đưa tới cái này sơn động. cũng đúng là năm, cái bệnh hoạn nghỉ ngơi địa phương, chỉ là chưa từng tưởng kim thế nhưng cũng ở bên trong, bên ngoài chém giết rung trời, đối diện kim tự hồ có chút đứng ngồi không yên, nhìn thấy Cố Lưu lão thần khắp nơi ngồi, hắn không nhịn xuống nói, ngươi chẳng lẽ liền không lo lắng các ngươi bộ lạc thú nhân? Cố Lưu, ta lo lắng. Kim không tin, ngươi lo lắng nói vì cái gì một chút đều nhìn không ra tới, ngươi đều không ra đi xem một cái. Cố Lưu, vô ngữ, là thật sự vô ngữ. Liền hắn cái này tiểu thân thể có thể nhúng tay này đó nguyên trụ dân chiến đấu sao. Đi ra ngoài chính là cho người ta tặng người đầu. Thấy hắn không phản ứng chính mình, Kim lại nói, kia chính là các ngươi bộ lạc thú nhân, nếu là bị thương liền sẽ bị tà linh quấn thân, sẽ chết, ngươi thế nhưng một chút đều không lo lắng. Cố lưu, vu, ngươi thật cũng không cần như vậy nhằm vào ta, nghe nói ngươi là hồng hồ bộ lạc vu, bên ngoài hồng hồ thú nhân chính là tới tìm ngươi đi, ngươi một cái thú nhân đều không có đi ra ngoài hỗ trợ. Chẳng lẽ muốn ta một cái á thú đi ra ngoài sao? Kim, dựa, giống như thật là như vậy. Bởi vì đều là vu thân phận, hắn thế nhưng xem nhẹ trước mặt vu là một cái á thú chuyện này. Sắc mặt của hắn khó coi vô cùng, nói không ra lời, thấy hắn như vậy cố lưu mừng được thanh tịnh, hắn đương nhiên lo lắng thiên hà bộ lạc thú nhân, nhưng đồng thời hắn lại tin tưởng bọn họ. Thiên hà bộ lạc thú nhân thực lực ở các phương diện tới nói là rất mạnh. Điểm này từ bọn họ một đường đi tới cơ hồ không có bộ lạc có khả năng đến hôm khác hà bộ lạc thú nhân là có thể nhìn ra tới, hơn nữa bọn họ hiện tại trong tay có vũ khí lạnh, so sánh với lo lắng thiên hà bộ lạc thú nhân sẽ xảy ra chuyện, chi bằng cho bọn hắn đối thủ chấm đến. Lui một vạn bước, nếu thật sự có người bị thương, chỉ cần không phải thọc xuyên tim bụng dơ, bụng dơ loại này trí mạng thương, cố lưu đều có năm chắc đem người cấp đã cứu tới. Cho nên hắn vững vàng mà ngồi, thậm chí còn nhìn nhìn năm cái bệnh hoạn trạng hướng Trải qua ba ngày tu dưỡng, bọn họ tình huống đã hảo không ít, lúc này nghe được bên ngoài động tinh thật sự là ngồi không được. Một cái thú nhân đột nhiên đứng lên hướng ra ngoài đi đến nói, vu, ta đi ra ngoài hỗ trợ. Có này một cái, mặt khác bốn cái cũng đều đi theo đi ra ngoài, cố lưu căn bản ngăn không được. Nhìn bốn người ra sơn động, hắn thở dài một hơi, đang muốn xoay người, dư quang trung cửa động tựa hồ có màu đỏ hiện lên. Hắn đang muốn quay đầu nhìn kỹ, sau cổ một cổ mạnh mẽ đánh lúc lại, hắn trước mắt tôi sầm tiếp theo mất đi ý thức. Lợi chảo đang ở cùng hai cái hồng hồ thú nhân chém giết, bọn họ biến thành nguyên hình căn xé, một chảo cào thượng một con hồng hồ thú nhân, kia chỉ hồng hồ thú nhân gào giống nói, lợi chảo, các ngươi mánh hổ bộ lạc chính là cường đạo, đoạt chúng ta vu, các ngươi không biết xấu hổ. Lợi chảo, ta phi, các ngươi nếu là chịu đem vu cho chúng ta mượn, chúng ta dùng đến đoạt sao. Nói nữa, các ngươi vu chính là cái phế vật, căn bản không có thể cứu chúng ta bộ lạc thú nhân, một chút dùng đều không có. Một ngụm sắc nhọn nha hướng tới lợi chảo can tới, lợi chảo chạy nhanh né tránh, hai cái hồng hồ thú nhân hiển nhiên bị khí tới rồi, cả giận nói, lợi chảo, ngươi thế nhưng vũ nhục chúng ta vu, ta muốn giết ngươi. Lợi chảo nết miệng cười, đang muốn nói cái gì, nơi xa đột nhiên một con hồng hồ gào giống nói, lui, lui. Lợi chảo sửng sốt, cũng chính là này ngây người công phu, mấy chục cái hồng hồ thú nhân không chút nào lưu luyến lui lại, lợi chảo không hiểu ra sao, này còn không có đánh đến tận hướng đâu, như thế nào liền đi rồi. Bất quá đi rồi liền đi rồi đi, manh hổ bộ lạc thú nhân đang muốn trở về đi, một đội thú nhân nên diện mà đến, đằng trước rõ ràng là ba ngày trước chúng độc năm cái thú nhân, trong đó một cái thú nhân nói, thủ lĩnh, vu bị đoạt đi rồi. Lời chào minh bạch, nguyên lai hồng hổ bộ lạc đã mang đi bọn họ vu, trách không được sẽ lui lại, nhìn thấy năm cái thú nhân vẻ mặt ngưng trọng cùng kinh hoàng, hắn tâm nói đến mức này sao? Còn không phải là một cái phế vật, mang đi liền mang đi bái, lại không nghĩ rằng cái kia thú nhân tiếp theo câu nói chính là Là thiên hạ bộ lạc vu. Thiên hạ bộ lạc vu bị đoạt đi rồi. Lợi chào. Thảo. Thiên hạ bộ lạc vu. mãnh hổ bộ lạc thú nhân đồng thời xoay người nhìn về phía hồng hồ bộ lạc rời đi phương hướng. Lợi nha hét lớn một tiếng nói. Truy. Đem thiên hạ bộ lạc vu cấp về. Giống. Vu. Hắn là ai a? Chúng ta vì cái gì muốn dẫn hắn hồi chúng ta bộ lạc? Tinh cong hôn mê á thú nghĩ trăm lần cũng không ra. Hắn vốn là tưởng chui vào sơn động mang đi bọn họ vu. chính là như thế nào cũng chưa nghĩ đến trong sơn động thế nhưng còn có 5 cái mánh hổ bộ lạc thú nhân cũng may này năm cái thú nhân chính mình ra tới vì thế ở bọn họ rời khỏi sau hắn thành công lưu vào sơn động cũng gặp được bọn họ bộ lạc vu đang muốn mang vu rời đi lại không nghĩ rằng vu muốn chính mình mang lên cái này nhìn qua liền nhược nhược ca thú chẳng lẽ đây là vu thích ca thú kim nói đi mau đi mau chúng ta đến chạy nhanh hồi bộ lạc chờ tới rồi bộ lạc ngươi liền biết ta vì cái gì muốn ngươi dẫn hắn hồi chúng ta bộ lạc Ý thức dần dần sống lại, cố lưu đệ nhất cảm giác chính là đau, sau cổ địa phương, đau đến hắn hít hà một hơi, sau đó ký ức dũng manh vào trong óc, hắn mở choáng mắt, quả thực tưởng đối cái kia tóc đỏ thú nhân mắng to đặc mắng, hắn tự hỏi trừ bỏ có miệng thượng không hợp ở ngoài, ở địa phương khác không có đắc tội cái này tóc đỏ vu, kết quả như thế nào cũng chưa nghĩ đến, người này thế nhưng sân chính mình chưa chuẩn bị đánh hôn mê chính mình, còn đánh chính mình sau cổ. Chơi biết. Cái này thì cũng đều không hiểu tử thần côn thế nhưng còn biết công kích của hắn, tạo thành hắn cổ động mạch đầu tính mất, đại ý đại ý. uy ngươi tỉnh. Cố lưu quay đầu xem qua đi, liền nhìn đến tạo thành chính mình ngất đầu sỏ gây tội đi đến, hắn phẫn nộ nói, dựa, ngươi mẹ nó có bệnh đi. Kim chấp trước mắt, xin lỗi, hắn nghe không hiểu cái gì kêu có bệnh, bất quá đảo cũng có thể từ ngự khí phán đoán đối phương nói không phải cái gì lời hay, Kim một chút đều không khách khí nói, hiện tại ngươi ở Hồng Hồ Bộ Lạc. Ngươi yên tâm, ta sẽ không thương tổn ngươi, cũng có thể thả ngươi rời đi, bất quá rời đi phía trước ngươi đến đem ngươi như thế nào làm mánh hổ bộ lạc nằm, cái thú nhân hảo lên bản lĩnh giao cho ta. Cố lưu hít sâu một hơi, cái chán gân xanh đột đột, hắn giật nhẹ khoe miệng, ha hả ha hai tiếng không tốt nói, bắt cóc ta còn tưởng từ ta nơi này học đồ vật, ngươi cảm thấy khả năng sao. 61, chương 61. Bàng Sơn mà Cư, địa thế cao ngất, nơi này là hồng hồ bộ lạc. cùng động đất phía trước thiên hà bộ lạc có vài phần tương tự một cái thú nhân che lại cánh tay khe hở ngón tay gian thấm da đỏ tươi vết máu hắn mặt mang cấp sắc nói thủ lĩnh vu đâu không phải nói vu đã trở lại sao đông bọn họ cũng bắt đầu rồi đến chạy nhanh làm vu cho bọn hắn đuổi đi tà linh a hưng hô hồ bộ lạc thủ lĩnh viêm thần sắc nháy mắt liền trầm xuống dưới hắn hỏi sao lại thế này đông bọn họ như thế nào cũng bị tà linh cuốn thân thú nhân nói đông bọn họ mấy cái cùng phía trước chết kia mấy cái thú nhân á thú đi được gần nhất những người đó đã chết hiện tại liền đến phiên đông bọn họ lúc này lại có một cái thú nhân chạy tới nói thủ lĩnh mãnh hổ bộ lạc thú nhân đã tìm tới cửa mãnh hổ bộ lạc cái kia bị thương thú nhân cả giận nói chúng ta mang về chúng ta bộ lạc vu bọn họ chẳng lẽ còn có cái gì bất mãn sao như thế nào chẳng lẽ mãnh hổ bộ lạc muốn cùng chúng ta hồng hổ hồ bộ lạc khai chiến không thành viêm cũng cảm thấy kỳ quái Dĩ vãng không phải không có đoạt lại quá vu bọn họ đều không có tìm tới môn. Lần này là làm sao vậy? Chẳng lẽ chúng ta bộ lạc có người giết mánh hổ bộ lạc thú nhân? Thủ lĩnh, không có. Lần này đi ra ngoài thú nhân đều nói chính mình không có sát mánh hổ bộ lạc thú nhân. Kia đây là có chuyện gì? Viêm nghĩ trăm lần cũng không ra, bị thương thú nhân cũng đã chờ không kịp. Hô, thủ lĩnh, đông bọn họ còn chờ vu đuổi đi tà linh đâu? Viêm cắn chặt răng, nói, ngươi cùng ta cùng đi tìm vu. Hắn lại đối tới báo tin thú nhân nói, người đi kêu lên trong bộ lạc mặt khác thú nhân, đi bộ lạc khẩu, như thế nào đều không thể làm mánh hổ bộ lạc tiến vào chúng ta bộ lạc, nhưng cũng tận lực đừng theo chân bọn họ đánh lên tới. Là, thủ lĩnh, dựa, ngươi muốn mang ta đi chỗ nào? Cố lưu đối cái này tóc đỏ kêu kim thú nhân thật sự là căm thù đến tận xương thủy, người này cũng dám đánh hắn gái, tạo thành hắn cổ động mạch đầu tính ngất, phải biết rằng một không cẩn thận, đồng thời ấn tới rồi song sườn. Đó là có khả năng sẽ tạo thành tim đập sậu đình, nào tác nghẽn thậm chí tử vong, cố lưu đối này đó thần côn y học tu dưỡng không ôm bất luận cái gì hảo tưởng, cho nên hắn vừa rồi xem như cùng tử vong gặp thoáng qua. Bởi vậy cố lưu đối người này không có chút nào hảo cảm, hạ quyết tâm cự không phối hợp, chính là không nghĩ tới người này là tuy rằng là cái vu, nhưng cũng là cái thú nhân, sức lực pha đại, duỗi tay lôi kéo liền đem hắn lôi đi, Nhậm cố lưu như thế nào dễ dụa đều tránh thoát không được. Thật sự làm hắn cái này đại nam nhân cảm thấy vô lực lại thẹn phẫn, này đáng chết thú nhân, đáng chết nguyên thủy thế giới. Phía trước Kim nắm chặt hắn nói, chúng ta bộ lạc cũng có người bị tà linh quấn thân, ngươi cùng ta cùng đi nhìn xem. Mới cứu năm người sinh mệnh giá trị sung túc cố lưu, cút đi, muốn nhảy đại thần chính ngươi đi nhảy. Kim nói, thứ gì nhảy đại thần? Chúng ta là đi đuổi đi tà linh, nếu ngươi có thể để cho chúng ta bộ lạc thú nhân cũng hảo lên, ta liền thừa nhận ngươi so với ta lợi hại. Cố lưu cười nạo một tiếng, này buồn cười phép khích tướng, hắn nói, ngươi thừa nhận không thừa nhận liên quan gì ta. Ta lại không ở các ngươi phụ cận, càng không phải các ngươi bộ lạc người, ngươi đột nhiên mang đi ta, chúng ta bộ lạc thú nhân giờ phút này nhất định đã tức giận, nói không chừng hiện tại đã tới rồi các ngươi bộ lạc cửa, ta khuyên ngươi đem ta đưa trở về, nếu không hai cái bộ lạc thú nhân chi gian phát sinh cái gì xung đột luôn là không tốt. Kim quay đầu cả giận nói, mánh hổ bộ lạc vài lần từ trong bộ lạc cướp đi ta. uy hiếp ta cho bọn hắn bộ lạc thú nhân đuổi đi tà linh ta liền đoạt ngươi một lần làm sao vậy cố lưu cũng nổi giận ngươi đại gia như vậy ngưu bức ngươi đi tìm mánh hổ bộ lạc người tính sổ a ta lại không phải mánh hổ bộ lạc ngươi đoạt ta tính cái chuyện gì kim quay đầu hư một tiếng nói ta lại đánh không lại bọn họ như thế nào có thể đoạt bọn họ hơn nữa đoạt bọn họ cũng vô dụng a sau một câu hắn nói rất nhỏ thanh cố lưu không có nghe rõ chỉ nghe được nửa câu đầu lập tức ở trong lòng ai thán Nguyên lai nhược mới là nguyên tội. Chờ hắn lần này trở về, thế tất phải hảo hảo luyện tập thể năng. Lúc này đằng trước hai cái thú nhân đột nhiên ngừng lại, càng thêm cao lớn cái kia thú nhân đối Kim nói, vù, đông bọn họ ba cái liền ở cái này trong sơn động. Kim gật gật đầu, hắn quay đầu đối Cố Lưu nói, ngươi không cần lại xảo, trong sơn động có ba cái thú nhân bị tà linh cuốn thân, nếu không cho bọn họ đuổi đi, tà linh bọn họ thực mau liền sẽ chết. Nói xong hắn kéo Cố Lưu liền hướng trong sơn động đi đến, dãy rùa không thể Cố Lưu. Sống không còn gì luyến tiếp gì vợ gờ Tuy nói quyết định chủ ý không phối hợp Nhưng cố lưu cũng không phải sẽ ẩm ý bệnh hoàng người Vào sơn động lúc sau hắn liền nhắm lại miệng Đánh ra trước mặt sơn động Hắn cái thứ nhất cảm giác chính là ám Rõ ràng là ban ngày ban mặt Nhưng cái này sơn động bởi vì cửa động tiểu Động thân đại Cho nên so với mặt khác sơn động đều phải tối tăm Hơn nữa sơn động rất sâu Theo sàn sạt tiếng bước chân Bọn họ vào được càng sâu Quanh mình cũng càng thêm đến tối tăm Đột nhiên Kim ngừng lại Cố lưu cũng không thể không ngừng bước chân, dư quang trung tựa hồ có thứ gì ở động, hắn nhìn qua đi, chỉ thấy một đoạn cổ quái đồ vật ở nơi đó mất máy, hắn nhìn nhiều vài lần, đôi mắt thích hướng ánh sáng đột biến lúc sau lúc này mới nhìn ra tới kia không phải thứ gì, mà là một cái bọc da thú thảm. Người! Hắn nhìn một vòng, như vậy bọc da thú thảm người còn không ngừng một cái, bên cạnh còn có hai cái, từng người ở sơn động góc run bẩn bẩn. Kim đi tới một cái da thú thảm trước, hắn thấp giọng nói, ta là vu. da thú thảm run rẩy mở ra một cái phủng lộ ra bên trong cao lớn cường tráng thú nhân cố lưu đồng tử co rụt lại Gia thú thảm thú nhân thần sắc hoảng loạn mồ hôi đầy đầu khỏe miệng còn treo nước dãi rãi biểu tình ánh mắt mang theo một loại bệnh trạng tố chất thần kinh hắn nhìn kim run rẩy thanh âm nói vu vu ngươi đã trở lại vu ngươi cứu cứu ta ta bị tà linh quấn thân ngươi cứu cứu ta theo hắn thanh âm trong sơn động mặt khác hai cái da thú thảm cũng động lên một cái thú nhân một cái á thú vọt lại đây xúc lên cố lưu nắm chặt kim hai tay nói vu ngươi mau cứu cứu chúng ta đi cố lưu đương nhiên nhìn ba người kinh nghi bất định bị vây quanh ở trung gian kim nói ta nhất định sẽ cứu của các ngươi ta lập tức liền cho các ngươi đổi đi tà linh ba người nghe thế câu nói giống như là nghe được tiếng trời thần sắc kích động bên miệng nước miếng rất đến lợi hại hơn cố lưu nuốt nuốt nước miếng thật cẩn thận lui lại mấy bước hỏi kim bọn họ miệng thực làm yêu cầu uống nước sao nghe được uống nước kim xác mặt biến đổi mặt khác ba người càng như là tao nộ cái gì cực kỳ thống khổ sự tình che lại chính mình nhất hầu điên cuồng lắc đầu cả người bắt đầu run rẩy lên kim nhìn về phía cố lưu nói đừng nói cái kia tự đã xác định bệnh trạng cố lưu tự nhiên sẽ không nói nữa lúc này kim chiều hắn đi tới nói ngươi cũng là vu ngươi đến xem nên như thế nào giúp bọn hắn đuổi đi tà linh hỏi ra những lời này đối với kim tới nói là cực kỳ cảm thấy thẹn hắn là một cái bộ lạc vu luôn là chịu người truy phủng hảo đi Mánh hổ bộ lạc thú nhân ngoại trừ. Nhưng trừ cái này ra hắn ở hồng hổ Hồ bộ lạc địa vị thật là cao cao tại thượng. Đối với chính mình đuổi đi tà linh lực lượng hắn không có chút nào hoài nghi. Thân điện dạy dỗ bọn họ vu đã từng nói qua. Nếu đuổi đi tà linh lúc sau đều không thể hảo lên thú nhân. Kia chỉ có thể thuyết minh hắn chọc giận thiên thần. Thiên thần cho rằng hắn đáng chết. Cho nên vu cũng là không có cách nào. Sơ sơ thời điểm kim đối cái này cách nói phi thường tán đồng. Hoặc nói hắn căn bản không có hoài nghi quá. nhưng là theo hắn ở Hồng Hồ Bộ Lạc Đãi thời gian càng ngày càng trường, kinh hắn đuổi đi tà linh lúc sau chết đi thú nhân á thú càng ngày càng nhiều, hắn dần dần rất nghĩ hoặc, chẳng lẽ những người này đều làm tức giận thiên thần sao? Nhưng bọn họ là làm cái gì làm tức giận thiên thần đâu? Rốt cuộc bên trong còn có tài sinh ra không có bao lâu nãi hoa hoa, như vậy tiểu nhân hải tử căn bản làm không được sự tình gì, hắn muốn thế nào mới có thể làm tức giận thiên thần đâu? Chẳng lẽ chỉ là bởi vì hắn sinh ra sao? Nhưng ở linh dược dưới Hắn hoảng hốt gian lại tựa hồ đích sắc có thể cùng thiên thần câu thông, được đến thần ý, cho nên kim thực mờ mịt, hắn cảm thấy có lẽ nơi nào có cái gì không đúng, nhưng hắn không biết đến tuột cùng không đúng chỗ nào. Thẳng đến lần này hắn ở mánh hổ bộ lạc gặp được một cái khắc vu, nói thật, mánh hổ bộ lạc những cái đó làn ra phát hoàng thú nhân hắn cũng không phải lần đầu tiên gặp, đuổi đi quá vài lần tà linh đều không có dùng, đáng chết vẫn là đã chết. Hắn cũng thực sự đối mãnh hổ bộ lạc này đàn cường đạo thực không kiên nhẫn. Bọn họ đều là bị thiên thần ghét bỏ tồn tại, mặc dù là vu đuổi đi tà linh cũng vô dụng, loại này lời nói hắn nói qua bao nhiêu lần, như thế nào mánh hổ bộ lạc này đó thú nhân chính là nghe không hiểu đâu. Nếu không phải mánh hổ bộ lạc uy hiếp muốn giết hắn, hắn mới sẽ không tiếp tục cấp này đó thú nhân đuổi đi tà linh, mà lúc này tới một cái khác vu, xem hắn kia không thể hiểu được động tác cùng không chút nào dính dáng vấn đề. Kim liền kết luận người này là cái kẻ lừa đảo, phàm là ở thần điện học tập quá vu tuyệt đối không phải là cái dạng này. Sao lại cái này á thú còn nói cái gì năm cái thú nhân không phải bị tà linh cuốn thân, bọn họ là bởi vì ăn một loại thảo căn mới có thể biến thành cái dạng này, này không phải ở nói bậy sao? Kim vẫn luôn là như thế này cho rằng, thẳng đến hôm nay buổi sáng, hắn chạy vào năm cái thú nhân sơn động, gặp được năm cái làn da nhan sắc đã khôi phục bình thường thú nhân, không chỉ có như thế, bọn họ bụng không đau, đầu cũng không hôn mê, chỉ là xem bề ngoài hắn liền biết này năm cái thú nhân trên người tà linh bị đuổi đi, không Dùng cái kia A thú nói tới nói hẳn là bọn họ trên người. Độc bị. Giải. Chưa từng nghe thấy, khó có thể tin, đây là Kim ý tưởng, nhưng tại đây lúc sau hắn trong đầu lại toát ra một loại cổ quái ý niệm, có phải hay không? Có lẽ. Cái này A Thu nói mới là thật sự. Rốt cuộc hắn phương pháp đích xác cứu này nằm cái thú nhân không phải sao. Cho nên rời đi mánh hổ bộ lạc thời điểm Kim mang đi cái này A thú hắn nghĩ đến chính mình bộ lạc. Nghĩ tới mấy ngày này vẫn luôn bao phủ ở chính mình bộ lạc phía trên Tà Linh Bóng Ma, đã có vài cái thú nhân á thu ở bọn họ trước mặt thê thảm chết đi, hắn vì bọn họ đuổi đi Tà Linh lại không có bất luận cái gì tác dụng, một khi đã như vậy, vì cái gì không thử thử một lần mặt khác phương pháp? Kim ánh mắt sáng quắc mà nhìn về phía Cố Lưu, hắn chờ mong, chờ mong cái này á thú có thể lại lần nữa cứu sống chính mình cứu không sống người. Ở hắn nhìn chăm chú hạ, Cố Lưu yết hầu có chút khô khốc, hắn rũ xuống con ngươi nói, "Thực xin lỗi." Ta cũng cứu không được bọn họ. Bệnh chó dại phát bệnh lúc sau không có bất luận cái gì cứu trị biện pháp, bệnh chết suất 100%. Mà này ba người hiển nhiên đã là phát bệnh. 62, chương 62. Tối tâm trong sơn động, bởi vì Cố Lưu nói ra hướng nước hai chữ, ba người một lần nữa lùi về ra thú thảm run bần bật, khoảng cách Cố Lưu không xa kim chớp trước mắt, hắn tựa hồ không lớn tin tưởng chính mình nghe được trả lời, gắt gao nhìn Cố Lưu, Cố Lưu hướng tới sơn động lại lui một bước, hắn lặp lại nói: ta không có lừa ngươi, ta cứu không được bọn họ. Kim không nói gì, cố lưu nói, ngươi đem ta đoạt lấy tới chính là vì bọn họ đi, nhưng ta đối bọn họ tình huống không có cách nào, phóng ta trở về đi. Kim trầm mặc, vì thế cố lưu không đợi hắn nói cái gì liền hướng ra ngoài đi đến, phía sau cũng chậm chạp không có động tĩnh, một lần nữa đắm chìm trong ánh mặt trời dưới, cố lưu thư khẩu khí, quay đầu liền đối thượng đứng ở cửa hai cái thú nhân, hắn nhớ rõ này hai cái thú nhân chính là cấp kim dẫn đường hai người. Thần thái tự nhiên hướng hai người điểm điểm cảm, cố lưu hỏi, xin hỏi bộ lạc xuất khẩu ở nơi nào. Trong đó một cái thú nhân ngơ ngác chỉ cái phương hướng, cố lưu mỉm cười, cảm ơn. Nhìn theo cố lưu bóng dáng rời đi, cái này thú nhân mới hậu chi hậu rất nói, thủ lĩnh, hắn phải rời khỏi chúng ta bộ lạc A, A, không đúng, hắn là ai A. Viêm cũng là không hiểu ra sao, chỉ nói, mặc kệ hắn, dù sao vu còn ở bên trong, hiện tại quan trọng nhất chính là chờ vu cho bọn hắn đuổi đi tà linh. Bên cạnh thú nhân nga một tiếng, hai người ngừng lời nói, đi ra vài bước cố lưu lúc này mới thật sự nhẹ nhàng thở ra, xem ra đem hắn trói về tới hoàn toàn chính là kim một người chủ ý. Nói như vậy, hắn hoàn toàn có thể nhân cơ hội đi ra hồng hồ bộ lạc. Đang nghĩ ngợi tới, chính phía trước một cái thú nhân gào to hô mà vọt lại đây, bay nhanh mà từ cố lưu bên người đi ngang qua nhau, to lớn vang rội giọng nổ tung, thủ lĩnh. Mánh hổ bộ lạc thú nhân nói lại không đem bọn họ vu giao ra đi, bọn họ liền phải đánh vào được. Cố lưu thân hình cứng đờ, nhưng thật ra không nghĩ tới phía sau kia hai cái trong thú nhân lại có một cái chính là hồng hồ bộ lạc thủ lĩnh. Ngay sau đó hắn dưới chân tốc độ càng nhanh, hồng hồ bộ lạc rõ ràng cùng mánh hổ bộ lạc bất hòa. Tuy rằng không biết chính mình thân phận bại lộ lúc sau sẽ phát sinh cái gì, nhưng không hề nghi ngờ chính là hắn càng nhanh rời đi cái này bộ lạc càng tốt. Hơn nữa mánh hổ bộ lạc đã tới rồi hồng hồ bộ lạc ngoại, nghĩ đến thiên hà bộ lạc thú nhân cũng ở, chỉ cần tới rồi bộ lạc khẩu hắn liền an toàn. Ở hắn phía sau hồng hồ bộ lạc thủ lĩnh Viêm nghe vậy phẫn nộ nói, bọn họ muốn cái gì? Cái gì gọi bọn hắn bộ lạc vu? Chúng ta chỉ là mang về chúng ta bộ lạc vu. Trước kia lén lút trộm đi vu liền tính, hiện tại thế nhưng chính đại quang minh tới đoạn. Ta xem bọn họ là thật sự muốn chết. Tiến đến báo tin thú nhân cả giận nói, chính là Thủ lĩnh chúng ta muốn theo chân bọn họ đánh sao? Viêm, đánh. Đều khi dễ tới cửa như thế nào không đánh? Đem trong bộ lạc sở hữu thành niên thú nhân đều cho ta kêu ra tới, cấp mánh hổ bộ lạc một chút nhan sắc nhìn xem. Hắn vừa dứt lời, trong sơn động đột nhiên vang lên thống khổ gào giống, thực mau kim nghiêng ngả lảo đảo chạy ra tới, hoảng sợ nói, thủ lĩnh, bọn họ, bọn họ. Viêm sát mặt đại biến, bất chấp bộ lạc ngoại sự tình, tiếp đón hai cái thú nhân tiến sơn động, ba người thực mau liền đem hai cái thú nhân một cái á thú từ bên trong khiêng ra tới, viêm nói, đúng vậy, liền đem bọn họ đặt ở Thái Dương hạ. nhưng ra sơn động lúc sau ba người rẽ rủa đến càng thêm lợi hại, co rúm lại run rẩy cùng thống khổ gào giống cũng càng thêm kịch liệt, đặc biệt là cái kia á thú, hắn nằm trên mặt đất tứ chi vặn vẹo, khuôn mặt dữ tợn, thống khổ cực kỳ. như vậy đại động tinh đem lưu tại trong bộ lạc thú nhân á thú đều hấp dẫn ra tới, có người nói đây là tà linh quấn thân a, vu mau cho bọn hắn đuổi đi tà linh đi. người bên cạnh nói, nhưng phía trước những cái đó thú nhân không cũng đều bị vu đuổi đi tà linh, bọn họ cũng vẫn là đã chết. vẫn là phơi nắng đi, ánh mặt trời không phải đại biểu cho thiên thần sao? Nói không chừng nhiều phơi phơi nắng bọn họ là có thể hảo. Phát bệnh á thu tuy rằng cũng ở dãy rùa, nhưng hắn bò không đứng dậy, cho nên chỉ cần một cái thú nhân liền có thể dễ như trở bàn tay chế trụ hắn, nhưng hai ngoại hai cái phát bệnh thú nhân lại là lực lớn vô cùng, điên cuồng dãy rùa, bọn họ muốn hướng về sơn động. Đi mau đến nơi xa Cố Lưu quay đầu thấy chính là như vậy một màn, bốn cái thú nhân đè nặng hai cái dãy rùa thú nhân, phát bệnh thú nhân gào giống Dây rùa, tay đều ẩn ẩn biến thành sắc nhọn thú chảo, dính đầy nước dại răng nhanh hướng tới bốn cái thú nhân cắn xé. Bốn cái thú nhân một bên tránh né bọn họ móng vuốt cùng hầm răng, một bên khống chế được bọn họ. Nhìn thấy một màn này, cố lưu nhau mắt, không chút suy nghĩ liền chạy về đi lạnh lùng nói, buông ra bọn họ, làm cho bọn họ đi. Đừng bị bọn họ bắt được hoặc là cắn được. Bốn cái thú nhân bị hắn này một giống đều sửng xuất thần, cố lưu quát, còn thất thần làm gì. Không nghĩ trở nên theo chân bọn họ giống nhau liền buông tay. Bốn cái thú nhân điều kiện phóng xạ buông lòng tay ra, hai cái phát bệnh thú nhân bay nhanh chạy vào sân động, cố lưu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, phát hiện bọn họ lỏa lồ làn da thượng không có miệng vết thương, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, sau đó liền phát hiện xấu hổ, hiện tại chính mình bị hồng hồ bộ lạc người bao quanh vây quanh, muốn như thế nào chống đi. Hắn xấu hổ cười, nói, các ngươi tiếp tục giao lưu, quấy rời. Nói xong hắn xấu hổ lại không mất lễ phép mà đi ra đám người, tiếp tục hướng tới bộ lạc cửa đi đến. Kỳ tích chính là phía sau thế nhưng không ai ngăn đón hắn, cố lưu cũng không dám quay đầu lại, dưới chân là càng đi càng nhanh, đột nhiên phía sau chuyển đến thật mạnh tiếng bước chân, hơn nữa kia nói tiếng bước chân chính lấy một loại cực nhanh tốc độ kéo gần hai người khoảng cách. Đi không nổi nữa, cố lưu đột nhiên xoay người, vừa lúc đối thượng đuổi tới hắn phía sau tóc đỏ thú nhân kim, cố lưu đối hắn không có gì sắc mặt tốt, nếu mày nói, vu, ngươi cũng muốn đi con đường này sao? Ngươi đi trước đi. Kim sắc mặt trắng bệnh, môi run rẩy. Nhìn cố lưu hai mắt lại mang theo mãnh liệt hy vọng, hắn nói, không, ta không đi, ta là tới tìm ngươi, ngươi có thể cứu bọn họ đúng không? Kim gắt gao nhìn chằm chầm cố lưu, ngươi vừa mới nói không nghĩ trở nên theo chân bọn họ giống nhau, liền không cần bị bọn họ trảo thương cắn thương. Ngươi như vậy rõ ràng khẳng định, ngươi trước kia gặp qua như vậy bị tà linh quấn thân người đúng không? Ngươi, biết nên như thế nào? Cứu bọn họ đúng không? Cố lưu trong lòng thở dài, quả nhiên, hắn vừa rồi nhắc nhở bại lộ hắn. Nếu không có lộn trở lại đi nhắc nhở, hiện tại hắn có lẽ đều đi mau đến bộ lạc khẩu đi, liền tính không có đi đến một chốc cũng sẽ không có người chú ý tới hắn. Nhưng cố lưu cũng không hối hận, nếu lại đến một lần, hắn vẫn như cũ sẽ làm như vậy, mặc dù là ở Hoa Quốc, bệnh chó dại cũng là phát bệnh lúc sau hẳn phải chết một loại bệnh, càng không nói đến ở cái này nguyên thủy đại lục, nơi này không có vaccine phòng bệnh chó dại, trên cơ bản bị bệnh chó dại người bệnh cắn thương chảo thương lúc sau đã bị tuyên án tử hình. Chỉ là nhắc nhở một câu có lẽ là có thể cứu mấy cái mệnh, loại chuyện này mặc cho ai ở chỗ này đều sẽ làm ra cùng hắn giống nhau lựa. Chọn, nhưng càng nhiều hắn không thể làm, cũng làm không được, hắn đôi kim nói, ta không có lựa người, ta chỉ là biết không bị bọn họ trả thương cắn thương liền sẽ không thay đổi đến theo chân bọn họ giống nhau điểm này mà thôi, đến nỗi cứu bọn họ ta bất lực. Lúc này cách đó không xa đám người tụ tập chỗ, có người cao giọng hô vu ngươi mau đến xem xem đi, A Hoa giống như mau không được. bùm kim đột nhiên quỳ xuống trên mặt đất đồng nổi lên các bụi hắn hai mắt đỏ bừng ngửa đầu nhìn cố lưu cầu xin nói ta biết ngươi là ở dân ta khi ta đánh hôn mê ngươi đem ngươi đưa tới hồng hồ bộ lạc này hết thể đều là ta sai đều là ta một người làm cùng chúng ta bộ lạc thú nhân á thu không có quan hệ ta cầu xin ngươi ngươi cứu cứu bọn họ hắn trong mắt chảy ra nước mắt mang theo khóc nước nở nói chúng ta bộ lạc đã chết thật nhiều người bọn họ đều chết ở ta trước mặt là ta vô dụng ta cứu không được bọn họ Ta chỉ có thể nhìn bọn họ một đám thống khổ dữ tận chết đi, bọn họ đều kêu vu cứu cứu chúng ta, nhưng ta lại cái gì đều làm không được, ta cho bọn hắn đuổi đi tà linh, nhưng là vô dụng, một chút dùng đều không có. Bọn họ là cùng ta cùng nhau lớn lên A. Kim khóc đến khàn cả giọng, ta hảo huynh đại lâm, hắn không lâu trước đây chính là như vậy chết, chết phía trước hắn còn ở cầu ta cứu hắn, ta có thể làm lại chỉ là nhìn hắn chết. Còn có như vậy tiểu nhân tiểu A thu A, nàng mới sinh hạ tới không lâu. Một tuổi đều không có, nàng a mộ đem nàng đưa đến ta trước mặt, muốn cho ta cứu cứu nàng, ta nỗ lực, thật sự hảo nỗ lực, ta một khắc đều không có dừng lại, vẫn luôn cho nàng đuổi đi tà linh, nhưng nàng vẫn là đã chết, nàng vẫn là đã chết. hắn ghé vào trên mặt đất, bi thương nói, ta cứu không được bọn họ, một người ta đều cứu không được, ta cầu xin ngươi, ngươi có thể để cho mánh hổ bộ lạc thú nhân hảo lên, cũng nhất định có thể làm chúng ta bộ lạc thú nhân sống sót đi, cầu xin ngươi, cứu cứu bọn họ. có lẽ là lâu dài tới nay áp lực đột nhiên phong thích ra tới giờ này khắc này kim gạo khóc nghe được hắn nói hồng hồ bộ lạc thú nhân á thú đều thần sắc bi thương mà nhìn kim cùng cố lưu có thú nhân nói vu bọn họ không trách ngươi ngươi đã làm được thực hảo đúng vậy vu mặt khác bộ lạc vu căn bản là sẽ không giống ngươi như vậy thân thiện đối đãi với chúng ta ngươi là chúng ta trong lòng tốt nhất vu kim đứng dậy xoa xoa nước mắt hắn tự dễ mà cười một tiếng nói không phải không phải Cứu không được tộc nhân vu còn tính cái gì vu. Mấy năm nay hắn cứu sống tộc nhân có thể đếm được trên đầu ngón tay, tuy rằng mặt khác bộ lạc vu cũng đều là như thế, tuy rằng mọi người đều nói đó là bởi vì những người này bị thiên thần ghét bỏ, tà linh nhập thể qua sâu, tuy rằng hắn luôn là an ủi chính mình, luôn là biểu hiện ra một bộ cùng mặt khác vu giống nhau như lúc tập mãi thành thói quen ra tới, nhưng chỉ có đêm khuya tính lặng thời điểm hắn mới có thể tưởng, tưởng những cái đó chết ở chính mình trên tay tộc nhân. Từng đôi khát cầu sống sót đôi mắt luôn là xuất hiện ở hắn ở cảnh trong mơ, ba ngày không chút nào để ý, tới rồi buổi tối liền biến thành hắn vô số lần chất vấn, hắn chất vấn chính mình đây là vì cái gì? Hắn rốt cuộc là vì cái gì mới trở thành cái này vu? Hắn hưởng thụ trong bộ lạc tốt nhất đồ ăn cùng tốt nhất sân động, như vậy hắn đến tuột cùng lại vì bộ lạc làm cái gì? Cứu nhiều ít tộc nhân mệnh. Kim không thể tâm an. Hắn ngẩng đầu một lần nữa nhìn về phía Cố lưu, trong mắt còn ngấn lệ lập lòe, hắn nói, vu cầu xin ngươi cố lưu nặng nề mà thở dài hồng hồ bộ lạc vu ta thật sự không có lửa ngươi không phải ta không muốn mà là bọn họ trên người tà linh ta thật sự đuổi đi không được ta cứu không được bọn họ cố lưu trong mắt mang theo vài phần phức tạp cố nhiên hắn thực chán ghét kim bắt cóc hắn hành động nhưng không thể không nói trải qua vừa rồi một chuyến hắn đối kim có chút nhìn với con mắt khác ít nhất ở hắn gặp được vu bên trong hắn không có nhìn thấy quá cái nào vu nói ra quá nói như vậy cứu không được tộc nhân vu còn tính cái gì vu cho tới nay ở cố lưu trong mắt thế giới này vu chính là một đám thần côn bọn họ hãm hại lừa gạt hút ma túy dùng giết người phương pháp đi cứu người trực tiếp đem này đó vốn là gian nan cầu sinh nguyên thủy thú nhân sinh tổn hư cảnh lần thứ hai tăng lên cho nên cố lưu đối vu không có bất luận cái gì hảo cảm nhưng giờ này khắc này hắn ý thức được kỳ thật này đó vu làm sao lại không phải người bị hại thần điện cho bọn hắn giao hấn lửa đốt miệng vết thương hiến thế là có thể cứu người quan niệm Ở thiên thần tồn tại như thế thâm nhập nhân tâm địa phương, thân điện chính là tuyệt đối quyền uy, hắn lời nói lại có ai sẽ hoài nghi, lại có ai sẽ cảm thấy không đúng. Vì thế này đó vu mang theo sai lầm quan niệm về tới chính mình bộ lạc, dùng sai lầm phương pháp cứu người, cuối cùng dẫn tới thú nhân á thú bỏ mình tỷ lệ đại biên độ bay lên, chẳng lẽ bọn họ không khó chịu sao? Chết đi chính là bọn họ bằng hữu, huynh đệ, thậm chí người nhà ái nhân hài tử. Có lẽ bọn họ sẽ thống khổ? Có lẽ này trong đó cũng có Vu đã từng hoài nghi giấy rủa quá, Cố Lưu không thể hiểu hết, nhưng hắn biết ở ma túy khống chế hạ, này đó Vu bị trảo đến gắt đau. Thân nhân chết đi thống khổ, nhưng ruồng bỏ thần điện tao ngộ giới, đoạn phản ứng đồng dạng thống khổ, huống hồ sinh lý thượng thống khổ càng thêm khó có thể thừa nhận. Cố Lưu nhắm mắt, muốn nói cái gì, đám người bên kia có người bi thống hô, A Hoa đã chết, A Hoa đã chết. Ô, ô ô ô, cùng thời gian, Cố Lưu phía sau, hồng hồ bộ lạc xuất khẩu nơi phương hướng. Có thú nhân, cao giọng hô, manh hổ bộ lạc đánh vào được. Thủ lĩnh, chúng ta chịu đựng không nổi, manh hổ bộ lạc đánh vào được. Theo hắn nói lạc, sư giống, hùng bảo, sói chú cùng kêu lên văng lên, giống, y đi Người ở nơi nào? 63, chương 63. Hồng hổ hồ bộ lạc, đất trong phía trên, hai bên thú nhân đối chọi gay gắt, nhưng không ai bước ra kêu một bước, tình huống có chút quỷ dị. Vài phút phía trước, manh hổ bộ lạc cùng thiên hà bộ lạc thú nhân đánh vào hồng hổ hồ bộ lạc. Nghe được thiên hà bộ lạc thú nhân kêu gọi, cố lưu lập tức ra tiếng trả lời, sau đó bọn họ mục đích minh sắc tìm được rồi chính mình, manh hổ bộ lạc thú nhân cũng gọt lại đây. Không, cố lưu nhìn về phía bên cạnh người bởi vì chiến đấu mà hóa thành hình thú manh hổ bộ lạc thú nhân, hắc bạch gia lông, đại đại vánh mắt, còn có kia tròn tròn nho nhỏ lông xù xù hắc lô thai. Tuy rằng tình thế không đúng, nhưng cố lưu vẫn là nhịn không được muốn kêu một tiếng vào tào. này nị mạ nơi nào là cái gì manh hổ. rõ ràng là mấy chục chỉ quần quận một ở hoa quốc bởi vì rất bận cố lưu không có đi vườn bách thu xem qua quần quận nhiều nhất chính là ở trên mạng vân hút cho nên hắn một lần cảm thấy quần quận cũng liền như vậy xem nhiều giống như cũng không có gì nhưng hiện tại tận mắt nhìn thấy tới rồi mấy chục chỉ quần quận tuy rằng này đó quần quận hình thể so hoa quốc quần quận lớn không ít nhưng bọn hắn vẫn là quần quần lột cố lưu không tự chủ được nhìn mánh hổ bộ lạc thú nhân hoàn toàn khống chế không được chính mình ánh mắt tận mắt nhìn thấy tới rồi hắn mới biết được quần quần bị lực Hắn mới biết được vì cái gì toàn thế giới đều sẽ trầm mê ở quần cuộn gì ô gì ô hạ. Nhìn một cái kia hình bầu dục gục xuống quần thâm mắt, nhìn xem kia chi lăng lên lông sủ sủ lỗ thai nhỏ, còn có kia một thân gạo to hô mau, bạch bạch tròn vo bụng, màu đen bốn chân chân, cố lưu xem đến tâm đều mềm. Thế giới này vì cái gì sẽ có quần cuộn như vậy đáng yêu sinh vật. Đối mặt như vậy quần cuộn, liền tính là cái tráng hắn cũng không chê không được chính mình đi. y yề, người làm sao vậy? Liệt cảm thấy có chút kỳ quái Theo cố lưu tầm mắt xem qua đi, vô luận thấy thế nào đều vẫn là chỉ có thể nhìn đến manh hổ bộ lạc thú nhân lúc sau, hắn không nhịn xuống hỏi ra tới. Luôn mãi nói cho chính mình thời cơ không đúng, cố lưu gian nan thu hồi tầm mắt, nói, không có gì. Lợi nha! Các ngươi manh hổ bộ lạc đây là có ý tứ gì? Viêm đánh vỡ trầm mặc, hắn nhìn mắt cố lưu, trong lòng tự nhiên đã biết manh hổ bộ lạc là tới tìm cái này á thú, nhưng nên nói nói vẫn là đến nói. Ở cố lưu dư quang trung... một con cực đại quần quận đi ra cố lưu nhịn không được nhìn qua đi liền nhìn đến đại quần quận tròn tròn ngắn ngủn hôn bộ hơi hơi mở ra phát ra hùng hồn thanh âm viêm ngươi chẳng lẽ không biết các ngươi hồng hồ bộ lạc đoạt đi rồi thiên hà bộ lạc vu chúng ta đương nhiên là tới đem thiên hà bộ lạc vu mang về thiên hà bộ lạc vu viêm nhìn về phía cố lưu vừa rồi bọn họ vu ở khóc giống thời điểm đã đem cái này á thú như thế nào đến bộ lạc sự tình nói ra là bọn họ vu đem nhân ra đánh hôn mê trói tới Nếu nói cái này á thú là manh hổ bộ lạc người còn hảo thuyết, manh hổ bộ lạc đoạt bọn họ vu nhiều như vậy thứ, bọn họ đoạt một lần cũng không có gì, nhưng cố tình cái này á thú không phải manh hổ bộ lạc. Viêm nhìn về phía thiên hà bộ lạc thú nhân, cái này bộ lạc có sư tử, hắc nghiêu, bạch lang, gấu nâu, thậm chí còn có hồng hồ, đây là một cái hỗn hợp bộ lạc mà bọn họ vu đoạt nhân gia vu, hiện tại nhân gia đã tìm tới cửa. Viêm, này thật đúng là... bọn họ vu như thế nào cũng học thượng mánh hổ bộ lạc cường đạo tác phong hắn nhìn về phía cầm đầu cố lưu liệt cùng hắt nói thiên hà bộ lạc vu các dũng sĩ đây là chúng ta hồng hồ bộ lạc sai chúng ta tiến đến mánh hổ bộ lạc vốn di chỉ là tính toán đoạt ra chúng ta vu không nghĩ tới đem các ngươi vu cũng mang theo ra tới ta ở chỗ này hướng các ngươi xin lỗi kim hít hít cái mũi nói đều là ta sai là ta đem hắn đoạt ra tới cùng chúng ta bộ lạc không có quan hệ thiên hà bộ lạc vu các vị dũng sĩ Các người muốn phát tiết lửa giận liền đối với ta đi. Viêm sát mặt biến đổi, hảo chút hồng hồ bộ lạc thú nhân á thú cùng kêu lên hô vu. Kim lắc đầu, hắn nói, bất quá tại đây phía trước xin cho ta nhìn xem chúng ta bộ lạc cá thú, nàng đã chết, ta phải cho nàng tiến hành cuối cùng một lần chúc phúc. Cố lưu không nói gì, thiên hà bộ lạc người cũng không nói gì, mãnh hổ bộ lạc thú nhân càng không co ra tiếng, chầm mặc chung, Kim đi tới cái kia chết đi á thú bên người, đón ánh nắng hắn nhắm mắt lại một bên nhảy một bên nỉ nó lên. Chết tương thê thảm á thú, châm mặc hồng hồ tộc người, cô độc nhảy lên tóc đỏ thú nhân, mơ hồ không rõ ngâm sướng ở mỗi người bên thai quánh quẩn, kéo lớn lên điệu, quái dị nệnh bước, sang quắc mặt trời trói trang làm đầu người vượng hoa mắt. Tất cả mọi người nhìn bọn họ, một động một tính, một sống một chết, tử vong không biết thần bí thả đáng sợ, chỉ có đồng dạng thần bí tôn giáo có thể an ủi bọn họ sợ hãi, có lẽ đây là vu tồn tại ý nghĩa. Tôn giáo vô sai, nhưng tà giáo hại người. Cuối cùng cố lưu mang theo thiên hà bộ lạc cùng mánh hổ bộ lạc thú nhân rời đi, hắn khó chịu chính mình bị đánh vượng bắt cóc, cũng thật tới rồi muốn truy cứu thời điểm lại không thể nào xuống tay, đem kim cũng bắt cóc một lần sao? Hắn không chỉ có riêng bị bắt cóc quá một lần, đã sớm là thân kinh bắt chiến. Như vậy khai chiến sao? Liên tính là thiên hà bộ lạc cùng mánh hổ bộ lạc thú nhân nguyện ý, cố lưu cũng không muốn, chiến đấu ý nghĩa bị thương, ý nghĩa tử vong, hắn là thiên hà bộ lạc ý thì hề. Hắn làm sao có thể bởi vì điểm này sự tình làm hại bộ lạc thú nhân bị thương tử vong Cho nên bọn họ cuối cùng rời đi Trước khi đi, cố lưu vẫn là tìm được rồi hồng hồ bộ lạc thủ lĩnh Nói cho hắn về như thế nào phòng ngừa những người khác cảm nhiễm bệnh cho dại dự phòng thi thố Các ngươi bộ lạc về sau nếu còn có như vậy bị tà linh quấn thân người Bình thường người tận lực đừng tới gần bọn họ Liền tính là cho bọn hắn đưa ăn Cũng muốn bảo vệ tốt chính mình Đừng làm cho bọn họ cắn thương chảo thương các ngươi. Chỉ cần là bọn họ dùng quá đồ vật, tỉ như chén gốm mấy thứ này tốt nhất những người khác đừng dùng, phải dùng cũng đắc dụng nước sôi nấu trước non nửa thiên, bọn họ bài tiết vật cũng tìm một chỗ vùi lấp sau lửa đốt. Quan trọng nhất chính là bọn họ nước miếng, ngàn vạn không thể dính lên, đặc biệt là chịu quá thương địa phương, dính lên bọn họ nước miếng liền xong rồi. Đương nhiên nếu dính vào lập tức dùng nước trong xúc rửa, vận khí tốt có lẽ sẽ không bị tà linh quân thân. Bệnh chó dại độc là thông qua nước bọn truyền bá. Nói như vậy bị thú loại cắn thương lúc sau tốt nhất đi tiêm vào vắc xin phòng bệnh chó dại, đương nhiên chảo thương cũng muốn, rốt cuộc ai biết những cái đó động vật ở chảo đả thương người phía trước có hay không liếm quá móng đuốt. Cố lưu ở bệnh viện thời điểm nhìn thấy quá có người cho rằng chính mình nuôi trong nhà động vật cắn thương lúc sau không cần lo lắng, cuối cùng chết vào bệnh chó dại, bởi vì nhà hắn dưỡng động vật không có tiêm vào quá tương quan vắc xin phòng bệnh, cho nên đồng dạng tồn tại nguy hiểm. Còn có người lấy quan sát cắn thương chính mình động vật có hay không cảm nhiễm bệnh chó dại tới phán đoán chính mình có đi hay không tiêm vào vắc xin phòng bệnh, nhưng trên thực tế bệnh chó dại cũng tồn tại vô bệnh trạng người sở hữu, có đôi khi thật đúng là nhìn không ra tới, cho nên bị động vật cắn thương trào thương, lập tức đi bệnh viện, tiêm vào vắc xin phòng bệnh chó dại, liền tính chỉ là nho nhỏ quắc cổ, chỉ cần cồn sát đi lên sẽ cảm thấy đau đớn đều yêu cầu khiến cho coi trọng. Phòng y tế hệ thống trung đích xác có vắc xin phòng bệnh chó dại, nhưng cố lưu không có khả năng cấp hồng hồ bộ lạc người tiêm vào. Bởi vì này nhất định sẽ bại lộ hắn bất đồng, ở thiên hà bộ lạc thú nhân trước mặt đảo cũng thế, ở mặt khác bộ lạc thú nhân trước mặt, cố lưu tự hỏi vẫn là không dám mạo hiểm như vậy. Cho nên hắn có thể làm chính là nhắc nhở bọn họ dự phòng, miễn cho bọn họ bộ lạc toàn bộ hủy diệt. Trở lại mãnh hổ bộ lạc, bất chấp mặt khác, cố lưu làm việc đầu tiên chính là cấp thiên hà bộ lạc thú nhân kiểm tra, xem bọn họ trên người hay không có vết thương. Nghe kim ý tứ, hồng hồ bộ lạc hảo chút thú nhân đều đã chết Không biết có phải hay không đều chết vào bệnh chó dại, nhưng không thể phủ nhận chính là bọn họ bộ lạc đã tồn tại bệnh chó dại độc, cho nên cần thiết khiến cho coi trọng. Thiên hạ bộ lạc thú nhân ở đánh nhau trong quá trình chỉ cần bị thương đều có khả năng cảm nhiễm bệnh chó dại độc. Mấu chốt bệnh chó dại độc thứ này còn kiểm tra đo lường không ra, cho nên có thể làm chính là phòng thai nạn lúc chưa xảy ra. Chỉ cần bị thương thú nhân, vắc xin phòng bệnh chó dại cần thiết đánh. Cấp trong bộ lạc bị thương thú nhân đánh vắc xin phòng bệnh, Cố Lưu nhìn về phía manh hổ bộ lạc thú nhân. đã biết bọn họ là quần quận lúc sau ngay cả nhìn hắn cao lớn thô kệch hình người đều cảm thấy đáng yêu lên nhưng mặc dù quần quận như vậy đáng yêu ở đánh vắc phòng bệnh chuyện này thượng vẫn như cũ còn chờ thương thảo cố lưu tìm được rồi liền hắc nói chính mình muốn mời mánh hổ bộ lạc thú nhân gia nhập thiên hà bộ lạc ý tưởng cùng ngay vãn chút thời điểm liền tìm tới rồi mánh hổ bộ lạc thủ lĩnh lợi nha nói chính mình ý tứ lúc đó lợi nha cùng lợi chảo ngồi ở cùng nhau đang ở an măng cùng Trúc diệp cố lưu thẳng lăng lăng nhìn bọn họ hai cái thú nhân bị cố lưu xem đến trong lòng phát lạnh lợi chảo đưa cho cố lưu một phen chúc dịp nói người muốn ăn sao cố lưu lắc đầu lộ ra một cái có thể nói hiền từ tươi cười ta không ăn các ngươi ăn đi lợi nha cùng lợi chảo thiên hạ bộ lạc vu đây là làm sao vậy chờ đến nghe xong cố lưu mời lúc sau lợi nha không chút do dự cự tuyệt cố lưu hỏi hắn vì cái gì đâu nếu là không có cây trúc chúng ta có thể lập tức nhổ trồng đại lượng cây trúc qua đi lợi nha lắc đầu nói vu Chỉ là nghe ngươi lời nói, ta cùng lợi chảo đều cảm thấy thiên hà bộ lạc thực không tồi, có chân chính có thể đuổi đi tà linh vu, còn có cường đại thú nhân cùng đồ ăn súng túc rừng rậm, chính là chúng ta còn có chuyện khác phải làm, không thể gia nhập thiên hà bộ lạc. Cố lưu thử hỏi, là cùng các ngươi bộ lạc cá thú có quan hệ sao? Lợi nha không nói, lợi chảo xúc ở góc răng rắc răng rắc nhai trúc diệp, thấy bọn họ thái độ kiên quyết, cố lưu thở dài, hắn nói, hảo đi, bất quá trước khi rời đi ta phải nhắc nhở các ngươi. Gần chút thời gian tốt nhất không cần cùng hồng hồ bộ lạc thú nhân phát sinh xung đột, bọn họ trong bộ lạc thú nhân á thú cảm nhiễm tà linh thực đáng sợ, bị chảo bị cắn lập tức liền sẽ bị tà linh nhập thể, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nói tới đây cố lưu tối nghĩa nói, ta đã cho các ngươi bộ lạc bị thương thú nhân xử lý miệng vết thương, nhưng cũng không thể bảo đảm bọn họ không bị tà linh nhập thể, cho nên một khi phát hiện có thú nhân sợ thủy sợ phong, hoặc là sốt cao, run rẩy, vậy rất có thể là tà linh nhập thể. Các ngươi cũng đến cùng Hồng Hồ bộ lạc thú nhân như vậy cẩn thận." Lợi Nha gật gật đầu, "Cảm ơn ngươi Vu, nếu khả năng nói, chúng ta là thực nguyện ý gia nhập Thiên Hà bộ lạc, chỉ là" Lợi Nha lắc lắc đầu, "Không nói này đó, Vu các ngươi khi nào đi, chúng ta phải vì các ngươi tiến đưa." Cố Lưu cười nói, "Hảo." Nhưng hắn trong lòng lại rất tiếc nuối, vì mãnh hổ bộ lạc không có thể gia nhập Thiên Hà bộ lạc mà tiếc nuối, cũng vì hắn vô pháp vì mánh hổ bộ lạc bị thương thú nhân đánh vắc xin phòng bệnh chó dại mà tiếc nuối. Hệ thống chung vaccine phòng bệnh cho dại cùng Hoa Quốc giống nhau, chia làm hai loại, phân biệt là châm phương án cùng châm phương án, này hai loại phương án chung người trước yêu cầu 28 thiên thời gian, người sau cũng yêu cầu 21 thiên, mà bọn họ không có khả năng ở mánh hổ bộ lạc dừng lại như vậy lớn lên là thời gian. Đầu thu liền phải tiến đến, bọn họ hành trình A-man đã định hảo, cần thiết ở mùa đông tiến đến trước trở lại bộ lạc, vì trời đông giá rét chuẩn bị sẵn sàng. 64, chương 64 Gió thu lạnh run Khô vàng bình nguyên phía trên, một đội bọc ra thú người đón gió mà đi. Cùng, phía trước, phía trước có một ngọn núi, kia, chính là, là, kia tỏa sơn hạ chính là thiên hà bộ lạc. Cùng nghiêng đầu nhìn bên người á thú cười cười, hắn nói, A duy các ngươi ngày lành lập tức liền phải tới, hôm nay chúng ta là có thể tới thiên hà bộ lạc, từ đây các ngươi chính là thiên hà bộ lạc ca thú. Tiêu A duy á thú khẽ cười cười, hắn làn ra là khỏe mạnh tiểu mạch sắc, hình thể so ra kém thú nhân. Nhưng so với cuồng thấy quá mặt khác á thú, hắn cao lớn nhiều. Áo da thú không có biện pháp thực tốt đem hắn toàn thân đều bọc lên, lỏa lộ ra lưu sướng lại rắn chắc cơ bắp, này tuyệt đối là một cái cường đại á thú. Sự thật cũng đích xác như thế, cung tưởng khởi nửa tháng phía trước bọn họ bị đưa đến Hắc như bộ lạc thời điểm, lúc ấy liền tính nguyên bản chính là lưu động bộ lạc Hắc như bộ lạc đều chấn kinh rồi, ở bọn họ Hắc như bộ lạc trao đổi vật phẩm lộ tuyến thượng thế, nhưng có như vậy một cái bộ lạc, một cái tất cả đều là á thú bộ lạc. Cung Tâm mắt nhịn không được nhìn về phía A Duy phía sau, từng trước mặt, một cái cá nhân, thô thô số qua đi có mười mấy, thế nhưng tất cả đều là á thú, thật sự là làm người khó mà tin được, như vậy một cái tất cả đều là á thú bộ lạc là như thế nào sinh tồn xuống dưới? Có lẽ cũng là khó có thể sinh tồn, cho nên hiện tại mới có thể muốn gia nhập thiên hà bộ lạc đi. Cung Thu hồi tầm mắt, hắn biết cái này bộ lạc cá thú, nhưng không giống mặt khác bộ lạc cá thú giống nhau ôn hòa, bọn họ tựa như thú nhân giống nhau cường mạnh. không cho phép thú nhân chút nào vượt tuyến ở đội ngũ trung gian hai cái á thú nhìn thiên hà bộ lạc phương hướng ở thấp giọng nói chuyện với nhau một cái á thú nói không biết thiên hà bộ lạc là thế nào chúng ta ở thiên hà bộ lạc thật sự có thể đi theo vu học đồ vật sao hắn bên người á thú còn không có mở miệng ở bọn họ phía sau một cái thú nhân khinh thường nói đừng có nằm ngộng các ngươi một đám á thú vẫn là ngoại lai á thú sao có thể học tập vu bản lĩnh cái loại này đồ vật chỉ có ở thần điện mới có thể học tập hảo sao hai cái á thú quay đầu chán ghét nhìn cái này thú nhân liếc mắt một cái một cái á thú nói san đây là chúng ta bộ lạc sự tình cùng ngươi không quan hệ san ha hả cười trả lại các ngươi bộ lạc hôm nay lúc sau chúng ta liền đều là thiên hà bộ lạc người nhưng thật ra đừng nói là quản các ngươi bằng lực lượng của ta ta liền tính là muốn các ngươi cho ta sinh tiểu thú nhân bộ lạc cũng sẽ không ngăn trở hai cái á thú ngươi đừng cùng hắn vô nghĩa a duy nghe được động tĩnh xoay người lạnh nhạt nói tới rồi thiên hà bộ lạc hết thể đều đã biết hai cái a thú là thủ lĩnh nói xong bọn họ dưới chân nhanh hơn đối phía sau thú nhân e sợ cho tránh còn không kịp thấy bọn họ như thế tiêu săn thú nhân sắc mặt đống dương trầm đi xuống lạnh lùng nói bất quá mấy cái a thú cũng học thú nhân giống nhau tổ kiến bộ lạc cười trên người một tháng phía trước săn nơi bộ lạc gặp thiên hà bộ lạc tổ kiến lưu động bộ lạc thời gian này tuy rằng so di vãng lưu động bộ lạc tới thời gian muôn sớm nhưng nếu có thể sớm đổi lấy đồ vật bọn họ cũng là rất vui lòng bọn họ bộ lạc nhật tử thật không tốt quá bởi vì thú nhân số lượng càng ngày càng ít cũng bởi vì bọn họ bộ lạc không có một cái vu bọn họ bộ lạc từ trên xuống dưới đều cực độ khát vọng vu tồn tại nhưng bọn họ bộ lạc quá yếu ớt cũng liền ở ngay lúc này thiên hà bộ lạc vu hướng bọn họ phát ra mời mời bọn họ gia nhập thiên hà bộ lạc lưu động bộ lạc ở bọn họ bộ lạc đãi thời gian không dài khá vậy chính là này ngắn ngủn thời gian bọn họ bộ lạc hảo chút thú nhân A thú, thậm chí tiểu thú nhân trên người tà linh đều bị vu cấp đuổi đi, thể nghiệm vu chỗ tốt lúc sau, bọn họ trong lòng đối vu khát vọng tự nhiên lại bay lên một cái trình độ, lúc này nhận được vu mời, bọn họ ở đơn giản thương lượng lúc sau liền lập tức đáp ứng rồi. Vốn dĩ bọn họ bộ lạc liên tiểu, nếu không gia nhập đại bộ lạc, nói không chừng khi nào toàn bộ bộ lạc người đều sẽ chết, càng đừng nói thiên hà bộ lạc còn có như vậy lợi hại vu, như vậy bộ lạc ai sẽ không nghĩ gia nhập. Hảo một đoạn thời gian săn đều chờ mong gia nhập thiên hà bộ lạc lúc sau nhật tử, nhưng hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến sẽ ở đi hướng thiên hà bộ lạc trên đường gặp được như vậy một đám cổ quái á thú. Rõ ràng chỉ có mười mấy người, còn đều là á thú, thế nhưng không biết tự lượng sức mình hợp thành một cái bộ lạc, ngay cả thủ lĩnh đều là một cái á thú. Ở săn xem ra này thật sự là quá buồn cười, tất cả đều là á thú bộ lạc sao có thể sinh tồn xuống dưới. Bọn họ có thể đi săn sao? Bọn họ có thể biến thành hình thú cùng cường đại manh thú chém giết sao? trừ bỏ thu thập thu thập quả dại, nay đó á thú còn có thể làm cái gì? Nếu không phải bọn họ có thể sinh tiểu thú nhân, bọn họ đối bộ lạc căn bản không có chút nào cống hiến, nhưng mà chính là như vậy một đám á thú thế nhưng muốn cùng bọn họ cùng nhau gia nhập thiên hà bộ lạc, nghe nói cũng là vu tự mình mời, này thật sự là làm săn hòa đại. Ở hắn xem ra đây là đem hắn cùng á thú đặt ở cùng vị trí đối đãi, đây là đối hắn cái này cường đại thú nhân vũ nhục.